Xin tụi hồ có chút không thể chờ đợi đứng lên. Đối với dạng này hắn, tràn lại là khẽ hừ một tiếng. Gấp gáp như vậy rời đi ta mị ma thành, cứ như vậy muốn gặp Hẹ Xét Chan cùng bên cạnh ngươi những cái kia tiểu khả ái sao? Câu nói này đã là có chút âm dương quái khí ý vị ở bên trong. Đương nhiên, biểu hiện như vậy, rơi vào người khác trong mắt lại là một trận không thích hợp. Tràn đại nhân, Jiers một mặt muốn nói lại thôi. Cái này, Hát cũng một mặt mở miệng trong mắt hiện ra một chút không hiểu cảm xúc, giống như kinh ngạc, giống như đắng chát, liên đối, nó nhìn về phía xìn ánh mắt đều biến không được bình thường đứng lên. Về phần xì xảy cùng xìn, hai người là không nói một lời, lại rõ ràng có thể nhìn ra trong lòng không bình tĩnh. Không có cách, thật sự là dạng này chẳng, ai cũng chưa từng thấy qua. Dĩ vãng chẳng chưa từng như thế âm dương quái khí, hoặc là nói là đối với một người nam nhân biểu hiện ra chua chua bộ dáng qua. Vậy đơn giản tựa như là tại. Ghen ghét. Có thể sao lại có thể như thế đây? Khu khu. Xin lúc này cuối cùng là đã nhận ra bầu không khí cổ quái, ho khan vài tiếng, muốn nhắc nhở một chút chẳng, chú ý một chút ảnh hưởng. Nhưng chẳng rõ ràng không lĩnh tỉnh. Làm gì? Ta nói không đúng sao? Chẳng không chỉ có không có thu liễm, còn trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp vào tay đến nắm chặt xìn lỗ thai. Xin lập tức không còn gì để nói. Vị này mị ma điện hạ, chẳng lẽ đều không muốn tránh một chút ngại sao? Nghĩ như vậy xỉn thật đúng là không biết, chẳng xác thực không có tị hiểm ý nghĩ. Tại sao muốn tránh hiểm nghi? Nàng la là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Có lẽ, ngủ muội muội mình trong tương lai, đó là đến tránh một chút ngại, có thể đó là tại tỷ muội của mình bọn họ trước mặt, người nơi này, căn bản không có để chẳng sinh ra tị hiểm ý nghĩ. Nói cách khác, chẳng hay là cùng trước kia một dạng, không đem những này không thú vị người thả tiến trong mắt, bình thường sẽ không phản ứng bọn hắn, cái kia ở trước mặt bọn họ. Tự nhiên cũng sẽ không tranh cái gì ngại. Đây mới là triệt triệt để để không nhìn, đối người khác hoàn toàn không có hứng thú. Người ở chỗ này bên trong, chứ còn có cái mười phần gì ở bên ngoài, những người còn lại, chẳng thật đúng là không thèm để ý. Tiện thể nhắc lên, xin bây giờ tại trản trong lòng điểm số đã tăng vọt đến 98 điểm, cách chiếm cứ đứng đầu bảng ẹ e xét đều chỉ còn lại một phần trên lệch mà thôi, cùng ẹ e xét bên ngoài những người còn lại càng là không tại một cái lượng cấp. Bất quá, việc này nếu là bị xin biết, hắn nhất định sẽ đậu đen rau muống. Đều đã dạng này như vậy, ta thế mà đều mới 98 điểm, còn không có em gái ngươi cao, ngươi là thật trâu. Quả nhiên, cái này cái gọi là ma nhân tỷ muội, kỳ thật chính là toàn gia muội khống, ngay cả trận đều không ngoại lệ. Như vậy như vậy, mọi người tại trận dẫn đầu xuống, tiến nhập truyền tống đồ trận bên trong. Lên đường đi." Trận ra lệnh một tiếng, bên cạnh gạt mở xỉn, để một mặt im lặng xỉn rời xa trận gì ở lập tức dùng trong tay thủy tinh bút, dẫn động truyền tống độ trận. Một giây sau, truyền tống đồ trận toàn bộ hóa thành một vệt ánh sáng, bao phủ lại xỉn một đoàn người. Trận, đạo ánh sáng này liền phá không mà đi, hướng về Nguyệt Ma lĩnh phương hướng, như là sao chổi cực tốc bay lượn lấy. Trong cùng một thời gian, ở tại dư các đại ma nhân trong lãnh địa, từng cái ma nhân cũng là liên tiếp có động tác. Là lúc này rồi. Lịch mang theo một nhóm chính mình cán bộ, nhìn qua Nguyệt Ma lĩnh phương hướng, đi vào vừa mới vẽ tốt truyền tống đồ trận bên trong. Ế xét ly xỉn. Mỹ Lù cũng là giống như biết hôm nay là ngày gì, nghĩ đến chính mình đợi chút nữa gặp được một đám người quen bọn họ. Hoan Thiên Hỉ địa nhảy vào truyền tống đồ trận bên trong, để mấy cái bề ngoài giữ tận đáng sợ ma tộc cán bộ cuốn quít đi theo. Mà tại trong một vùng đầm lầy, một cái không mảnh vải che thân, tắm rửa tại trong đầm lầy, làn da nhưng không có dính lên nửa điểm cá bẩn, ngược lại càng thêm lộ ra trắng non thiếu nữ cũng chậm rãi xuất hiện. Nên thời điểm xuất phát, cạm mỹ nại đại nhân, một vị nữ tính ma tộc cán bộ đứng tại đầm lầy bên cạnh hướng về trong đầm lầy ma nhân một mực cung kính lên tiếng biết cát mỹ nạ nhàn nhạt trở về một tiếng một bên từ trong đầm lầy đi ra một bên nhìn về phía sôi trào giống như bước lên bọt khí đầm lầy nước hừ lạnh một tiếng không hổ là mạnh nhất ta thần dùng quyền năng thả ra ngay cả linh hồn cùng tồn tại bản thân đều có thể ăn mòn cuồng hóa tà khí ngay cả ta đều dùng dòng dã ba ngày mới đưa bọn chúng tính cả một bộ phận độc thân cùng một chỗ tách ra có đủ khó chơi cái kia sôi trảo giống như đầm lầy trong nước Liền có nồng đậm như khói tà khí giống trướng khí giống như nương theo lấy từng cái phá thoái bọt khí toát ra. Ai có thể nghĩ đến, cái này khó coi đầm lầy, trên thực tế, tại ba ngày trước kia, hay là một cái thanh tịnh hồ nước đâu. Có thể cái kia thanh tịnh hồ nước lại nên đón Camina, để Camina ngâm mình ở trong đó, tắm rửa dòng dã ba ngày, cuối cùng biến thành cái bộ dáng này. Độc ma Camina, có được thiên lãnh độc thân mới có kỹ năng, nó một giọt máu cũng có thể làm cho một mảnh hải dương hóa thành kịch độc chi hải. Để một vị tồn tại như vậy tại trong hồ nước ngâm ba ngày, lại thanh tịnh hồ đều sẽ biến thành kinh khủng kịch độc triệu trạch. Chớ nói chi là, ca mỹ nạ còn nhờ vào đó đem thể nội xâm lấn tà khí tính cả ngâm thời gian tiết ra đi độc tố cùng một chỗ tách rời, dung nhập cái hồ này bên trong, vậy cái này hồ nước sẽ thay đổi đáng sợ cỡ nào, có thể nghĩ. Một bên, cái kia nữ tính ma tộc liền đã có chút mê muội, bởi vì hơi hút vào một chút khí độc cùng tà khí, mơ hồ có chút khuyên hướng hư hỏng. Ca. Cảm mị nạ đại nhân, nữ tính ma tộc liền giống như nhanh khóc lên giống như một mặt tái nhợt hướng về cả mị nạ ném đi cầu khẩn giống như ánh mắt, cái ánh mắt kia rất rõ ràng, chính là đang cầu xin cả mị nạ tranh thủ thời gian mang chính mình rời đi nơi này, lại không rời đi, cho dù nàng là truyền kỳ cấp cường giả, ma nhân cán bộ, hay là độc ma trong cổ kháng độc tính mạnh nhất tộc đàn xuất thân, không cần bao lâu đều sẽ tại chỗ độc phát thân vong. Đi thôi, cả mị nạ lườm đối phương một chút nâng lên không mảnh vải che thân thân thể mềm mại thanh âm chậm rãi truyền ra Liên để ta lại đi chiếu cố cái kia tà thần còn có muốn cưới đi muội muội của chúng ta dũng giả đi nghe vậy nữ tính ma tộc mau tới trước phục thị cà mi nà là cà mi nà mặc xong quần áo cùng lúc đó tại long ma lĩnh long vương cốc bên trong, è sẹt chính ôm gối đầu xuất hiện tại một động của trước nó bên người có hai tên ma tộc tùy hành cái này hai tên ma tộc cũng đều là nữ tính chỉ là một cái đầu bên trên mọc ra sừng rồng Trong tay bưng một cái thùng rượu, ngay tại từng ngụm từng ngụm rót lấy, một cái thì thần sắc kiêu căng, cực kỳ giống cao ngạo lang nữ. Hiển nhiên, cái này hai tên ma tộc chính là hệ xét dưới trướng tứ đại cán bộ bên trong trong đó hai cái. Các nàng giống như Dạ Xin Tạ, đều là đã hóa người rồng. Các nàng là trong long tộc người nổi bật, chợt nhìn lại là tinh tế mỹ lệ nữ tính, kỳ thực thân thể mềm mại kia bên trong ẩn chứa lấy lực lượng, dù là tìm khắp toàn bộ ma tộc, đều không có mấy cái có thể lĩnh nổi. Các nàng liền cùng ẹ xét cùng một chỗ, nhìn phía trước động quật, tựa hồ đang chở lấy cái gì. Còn chưa có đi ra sao. Thần sắc kêu căng long nữ liền nói thầm lấy. Cũng nhanh thôi. Trên đầu mọc sừng tiểu nữ lại có chút hứng hở. Ẹ sẽ không để ý đến sau lưng hai cái đắc lực cán bộ, chỉ là nhìn qua động quật, nhẹ giọng nỉ non. Theo lý tới nói, cũng nên đi ra. Nghe được ẹ xét mà nói, hai cái long tộc cán bộ cũng đều không chịu được lộ ra một chút mong đợi biểu lộ. Thật muốn nhanh lên nhìn xem a. Thần sắc Tiêu Cang Long Nữ có chút ít chờ mong giống như nói, cực hạn cấp Long trùng hóa người đã thức tỉnh kỹ năng độc hưu về sau sẽ biến mạnh bao nhiêu, thật muốn nhanh lên nhìn xem. Đúng vậy a, không ngừng rót rượu, mọc Sừng Long Nữ cũng toát miệng, chiến ý bàng bạc giống như mà nói, ta còn muốn cùng với nàng hảo hảo so chiêu một chút đâu. Đối với hai cái này, đắc lực cán bộ phát biểu, e sẽ cũng không cảm thấy bất ngờ. Long Huyệt là chúng ta Long tộc Thánh địa, mặc dù không kịp nổi trí cao thần ban cho nhân tộc nội địa nhưng cũng có thể trợ giúp long tộc tăng lên linh trí, gia tăng linh tính, tinh luyện ma lực, thậm chí đập lục thân, có thể gia tăng long tộc hóa người sắc xuất, hoặc là tăng tốc hóa người quá trình. E xét mắt thấy phía trước, đồng dạng có chút mong đợi đứng lên. Lấy nha đầu kia tư chất, tiến vào bên trong đã mấy ngày, cũng nên thời điểm đi ra. Lời này vừa nói ra, tên là Long huyệt trong động quật, lập tức vang lên một trận dọa người long ngâm. Sau một khắc, kinh người ma lực từ trong Long huyệt tuôn ra. Đến rồi! Đến rồi! hai cái Long tộc cán bộ lập tức mừng rỡ, E Sét cũng hai mắt tỏa sáng, nhe miệng lên. Cũng không lâu lắm, kinh người ma lực thu liễm, Ma Long huyệt bên trong, một bóng người chính không mảnh vải che thân chậm rãi từ đó đi ra, nhìn xem đạo thân ảnh kia, E Sét cười, trương 709 có chút không thích hợp, mỹ ma lĩnh biên giới khu vực. Lúc này, một vệt ánh sáng chính bằng tốc độ kinh người ở chỗ này trên không trung lướt qua, phảng phất lóe lên liền biến mất lưu tình, một tên cũng không để lại ý. Liền đã từ phía chân trời một bên lẻn đến một bên khác, biến mất tại nhìn không thấy bờ trên trời xanh. Tại tia sáng kia bên trong, xin một đoàn người lại là tựa như bị một đầu thông đạo cho bao vây lấy giống như, có thể nhìn thấy bên ngoài phi tốc biến đổi cảnh sắc, nhưng không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác chấn động, như là đứng trên đất bằng tiến hành phi hành động dạng, nhìn qua có chút thần kỳ. Phía trước chính là mị Ma Lĩnh cùng Nguyệt Ma Lĩnh đường biên giới. Gia một mực tại chú ý ở bên ngoài, xác nhận lấy nhóm người mình vị trí. Trải qua không sai biệt lắm nửa giờ, xin một nhóm liền đã mau rời đi Mị Ma Lĩnh, tiến vào Nguyệt Ma Nhận. Thật đúng là nhanh a, xin cảm khái. Nguyệt Ma Lĩnh chiếm cứ lấy Ma giới giải đất trung tâm, trừ thân là Ma giới khu vực biên giới Quỷ Ma Lĩnh bên ngoài, bản thân liền cùng còn lại 4 cái Ma nhân lãnh địa đem tiếp giáp. Cho nên Ma nhân bọn họ một khi tiến về Nguyệt Ma Lĩnh trung tâm thành tiến hành hội tụ, vậy thì tương đương với là từ bốn phương tám hướng hướng phía Ma giới trung tâm chạy đến, liền trên lãnh địa khoảng cách mà nói là bằng nhau. Chỉ có quỷ ma lĩnh xa nhất, cần trước vượt qua một cái ma nhân lãnh địa, sau đó mới tiến vào nguyệt ma lĩnh. Nhưng liền xem như từ quỷ ma lĩnh chạy tới nguyệt ma lĩnh, sử dụng chi kia thủy tinh bút tiến hành truyền tống mà nói, đều chỉ cần muốn hai, ba giờ không sai biệt lắm thời gian. To lớn một cái ma giới, có thể tại trong vòng mấy canh giờ hoàn thành lãnh địa cùng lãnh địa ở giữa đi đường, đó đã là rất tốc độ kinh người. Lại có nửa giờ liền đến nguyệt ma nhận sao? Hát cười cười, lập tức quay đầu, nhìn về phía gờ dịch dịch, nói. Tiểu tử ngươi còn chưa có đi qua Nguyệt Ma Lĩnh à? Không có. Gz châm mặc nửa ngày, ngay sau đó mới nói, đi vào Ma Giới trong hơn 20 năm này, ta vẫn luôn đợi tại Mị Ma Lĩnh, thậm chí rất ít rời đi Mị Ma Thành. Nói như vậy lấy Gz không chịu được nhìn trạn phương hướng một chút. Ý kia rất rõ ràng, chính là muốn nói, hắn là vì trong ngộng người mà đến, lại một đợi chính là 20 mấy năm, một mực lưu tại cách nàng gần nhất địa phương, từ trước tới giờ không bỏ được rời đi. Cái này khiến một bên gì ở dưới lông mày nhíu lại, nhìn về phía GZ ánh mắt tràn đầy bất thiện. Si sai, xin cung hát thì là nhịn không được nhìn về phía chẳng, tựa hồ muốn quan sát thái độ của nàng. Nhưng mà, chẳng nhưng thật giống như hoàn toàn không có nghe được đám người ở giữa đối thoại một dạng, đúng là vẫn còn đang đánh lấy ngáp. Cái kia lười biếng lại hứng hờ bộ dáng, làm cho GZ vừa thấy thất vọng, lại là mê luyến, những người còn lại cũng là cũng vì đó tim đập thình thịch, hận không thể đem con mắt dài đến chẳng trên thân. Dạng này bọn hắn lại làm sao biết, chẳng ngay tại trong lòng phàn nàn. Buồn ngủ quá mệt mỏi quá a, giống như nằm ở trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Chẳng liền còn không có từ tối hôm qua dày vò bên trong thở ra hơi dáng vẻ. Đều do ra hỏa kia, kém chút đem người dày vò chết. Chẳng u hoán giống như nhìn về hướng xìn vị trí. Mà lúc này đây, xìn còn tại có chút hăng hái nhìn xem quang chi thông đạo bên ngoài. Không biết ta toàn lực thi triển thuấn gian di động, có thể hay không đuổi theo cái này truyền tống tốc độ đâu xin có chút muốn xem thử một chút. nếu là giải phong thánh kiếm lực lượng, lại thích hợp thiêu đốt ma lực lấy luân hồi thiên mệnh tăng lên lực lượng, vậy hẳn là có thể làm được a. cũng không biết, bởi như vậy, ma lực của ta không no hay không được. xin ngay tại không có việc gì giống như nghĩ đến chuyện như vậy, hoàn toàn không có phát hiện chản ánh mắt. gia hỏa này, mắt thấy xin một bộ suy nghĩ viễn vông bộ dáng, chản không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà lên. dựa vào cái gì gia hỏa này cứ như vậy có tinh thần, ta liền phải mệt mỏi như vậy không có thiên lý a tràn căn bản không biết xin kỳ thật cũng còn có chút đau lưng nhưng xác thực không giống trước mấy ngày như vậy kiệt sức nguyên nhân rất đơn giản đêm qua xin xâm nhập tràn gian phòng thời điểm hắn thánh kiếm là ở vào giải phong trạng thái nói cách khác tối hôm qua xin kỳ thật có thánh kiếm gia trì vậy ngay cả đẳng cấp đều chọn vẹn tăng lên 100, để xin các phương diện năng lực đều trên phạm vi lớn kéo lên trạng thái ân hiểu đều hiểu có xét thấy đây xin mặc dù mệt mỏi lại không giống trước mấy ngày như vậy hư, cái này khiến xìn hôm nay còn tại cảm khái, nguyên lai thánh kiếm mới là chính mình chỗ dựa lớn nhất, thật không hổ là dũng giả sen lẫn thân khí, không biết điểm này chạm ngay tại hoang trách, hồn nhiên không biết, nàng gái kia liên tiếp nhìn về phía xìn vị trí biểu hiện, quả thực để mọi người tại đây trong lòng vì đó châm xuống, nhất là gì ở nhìn xem xìn trong ánh mắt tràn đầy sát khí, hiện nhiên là liên sát trái tim con người đều có, hát thật chặt như mày, nhìn về phía kinh ngạc nhìn một màn này rồi. Gọi có chút nhịn không được, G hát liền do dự một chút, nhỏ giọng nói, ngươi có cảm giác hay không đến? Tràn đại nhân đối với dũng giả kia thái độ, giống như có chút không thích hợp a? là có chút, gớm sắc mặt bình tĩnh nói, có thể là người kia thân là dũng giả, lại là muội muội của mình vị hôn phu, quả thật làm cho điện hạ muốn ngoài định mức chiếu cố một cái đi. thật chỉ là ngoài định mức chiếu cố sao? hát lông mày càng nhăn càng sâu, thần sắc nghiêm túc nói, ta thế nào cảm giác không giống a? gớm trầm mặc. Thế thế, hát bắt đầu liễu lo không ngừng. Chỉ cần là đối với chản đại nhân có chút giải người đều biết, nàng là sẽ không bởi vì thân phận loại chuyện nhàm chán này liền đối với người mắt khác đối đãi người. Dũng giả thì như thế nào? Đi qua không có dũng giả cảm mến tại chản đại nhân sao? Mà bọn hắn đãi ngộ so sánh với chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có dũng giả này, chản đại nhân giống như đặc biệt chú ý, lúc trước còn tự thân chạy ra mị ma thành nên đón, không chỉ một lần cùng hắn cử chỉ thân mật, không có bất kỳ cái gì khoảng cách cảm giác. chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là long ma điện hạ vị hôn phu, là muội muội mình chồng tương lai, tràn đại nhân liền sẽ đặc biệt như vậy đối đại hắn. ta không cho rằng đây là tràn đại nhân phong cách. hắn nói như vậy đi nói, ý tứ kỳ thật chỉ có một cái. gật tự nhiên rõ ràng hắn muốn nói cái gì, nhưng hắn không muốn nghe. tốt, đừng nói nữa. gật vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. đáng tiếc, hắn không có dừng lại. Gật Hát rốt cục không chịu được nói ra GZ không muốn nhất nghe được ngữ, như vậy nói, ngươi nói, chẳng đại nhân có thể hay không đối với dũng giả kia. Một câu, vẫn chưa nói xong, Hát liền bị ngăn trở. Ta nói, đừng nói nữa. GZ đánh gây Hát mà nói, hơi có chút không thể nghi ngờ ý tứ. Hát ngậm miệng lại. Hát biết, chính mình muốn biểu đạt ý tứ, GZ đã tiếp thu được. Nhưng chính là bởi vì tiếp thu được, GZ mới không muốn nghe xuống dưới. Bởi vì, cái kia nếu là sự thật, đôi kia GZ tới nói không khác thiên lôi đánh xuống. Gớz liền mặt không thay đổi nói một câu. Đây chính là Mỹ Ma, kỳ Mỹ quân lâm toàn bộ Mỹ Bộ Tèn Sở, có một không hai tâm giới, chưa bao giờ đối với bất kỳ nam nhân nào từng có nhìn thẳng đối đại nữ tính. Gớz muốn biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là cho là vừa mới suy đoán không thực tế mà thôi. Một lời che chi. Ta không tin, dạng này Mỹ Ma điện hạ, sẽ đối với một cái vừa mới gặp mặt không đến một tuần nam nhân có chỗ chiếu cố. Đây là Gớz dùng để thuyết phục ph hoặc là nói là dùng để thuyết phục chính mình ngôn luận. Bất quá, này cũng vẫn có thể xem là một cái làm cho người tin phục thuyết pháp. Cũng thế. Hát liền bất chi bất giác vông ra nhíu chặt lông mày, nói một mình giống như nói, đây chính là mị ma, làm sao lại đối với một cái gặp qua bất quá một tuần nhân loại động tâm đâu. Hát dùng thuyết pháp này thuyết phục chính mình. hôn nhiên không có phát hiện, gỡ ránh mắt đã bất chi bất giác chuyển tới trán trên thân, lại chuyển tới xìn trên thân, bên trong tràn đầy các loại âm tình bất định cảm xúc. Ngược lại là xì si xảy cùng xỉn, một mực đợi ở bên cạnh, không nói một lời. Chỉ là, mắt thấy liền muốn vượt qua mị ma Linh, tiến vào nguyệt ma nhận, đôi huynh đệ này nhìn nhau một chút, cũng đều thấy được trong mắt đối phương không hiểu thần thái. Đại ca, xin liên thấp giọng hoán xì si xảy một câu. Xì si sẽ không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Sắp tiến vào trước đó ước định cẩn thận địa điểm. Xì si sẽ trầm giọng nói, chuẩn bị động thủ. Xì si lập tức gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chỉ có một đôi con mắt không tự chủ được nghiêng mắt nhìn đến trạn trên thân, mơ hồ có chút không bỏ. Xì sẽ tự nhiên biết mình đệ đệ tâm tư. Đừng suy nghĩ. Xì sai lạnh nhạt nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lời ấy lời này, đoạn tuyệt xỉn trong lòng tất cả lo lắng. Chúng ta, không có lựa chọn nào khác. Xình thở dài một cái, để tâm trở nên băng lãnh mà lên. Chỉ chốc lát, đôi huynh đệ này trên thân, ma lực dần dần thẩm thấu ra ngoài. Cái kia dị trạng, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Xì xài, xìn, các ngươi đang làm gì? Dì ở thanh âm tại quang chi trong thông đạo vang lên. Ừm, chẳng cũng không lo được lại hận hận nhìn xem xìn, nghi hoặc giống như nhìn sang. Đây là, xìn lúc này mới đem lực chú ý từ bên ngoài thu hồi lại, chú ý tới xì sẽ cùng xìn đôi huynh đệ này dị thường, ánh mắt ngưng tụ. Ngay trong nháy mắt này bên trong, xì sẽ cùng xìn đồng thời dẫn nổ trên người mình ma lực. Bành, Nguyệt Ma Linh cùng Mị Ma Linh chỗ giao giới, biên cảnh mang lên. Từ trên không cực tốc lướt qua, nêu tiến vào Nguyệt Ma lĩnh một vệ ánh sáng đột nhiên đột nhiên run lên, tại chỗ nổ tung. Từng đạo thân ảnh từ ánh sáng trong hoa không tự chủ được ngã ra, xuất hiện ở giữa không trung. Trạm đại nhân. Gì ở tiếng kinh hô vang tận mây xanh. Không tốt. Cái gì? Gất cung hát cũng là đồng thời sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ có xin cùng trạm, ngay đầu tiên bên trong làm ra phản ứng, thân ảnh bỗng nhiên trệ tại trong giữa không trung. Bọn hắn. Xin đưa mắt nhìn lại phát hiện làm lấy tự do rơi xuống đất xỉ sạch cùng xỉ hừ tràn thì hừ lạnh một tiếng nhìn xem xỉ sạch cùng xỉ vị trí vươn một bàn tay hiển nhiên tràn tức giận nhưng lại tại tràn chuẩn bị cầm xuống xỉ sạch cùng xỉ thời điểm đột nhiên hoàn cảnh chung quanh đại biến ông nương theo lấy không khí rung động toàn bộ thiên địa đúng là đống nhiên bị nhuộm thành chứa mắt huyết sắc đại địa lắc lư bầu trời lắc lư không gian lắc lư bốn phương tám hướng tất cả cảnh sắc đều vào giờ khắc này Lắc lư. Trận, một cái tiếng cười vang vọng toàn trường. Tại hạ đã xin đợi ngài đã lâu. Mỹ ma, chản đại nhân. Chương 710 xích nhật địa ngục. Khi cái kia giản ùa thanh âm khàn khàn vang vọng toàn bộ huyết sắc thiên địa, truyền vào trong thai của mọi người lúc, mọi người ở đây rốt cục bình tĩnh lại. Bao quát Xỉn, đồng dạng lông mày nhíu lại, tiến nhập xem trò vui trạng thái. Chản cũng không có đối với thanh âm kia làm ra đáp lại, mà là nhìn xung quanh một chút toàn bộ huyết sắc thiên địa. Ngược lại là gì ở Hát cùng GZ một nhóm ba người, đồng thời lẻn đến trạn trước mặt, giống như bảo hộ lấy trạn một dạng, mặt lộ vẻ cảnh giác. Ai? GZ cái thứ nhất lạnh giọng chất vấn. Kẻ tập kích. Hát nhỉ non một tiếng. Là cựu ma tộc phái A. GZ càng là lập tức đoán được lai lịch của đối phương. Đó cũng không phải cỡ nào khó mà đoán sự tình. Dù sao, trong ma giới, căn bản sẽ không có người ngu xuẩn đến tập kích ma nhân. Bị ma nhân bọn họ riêng phần mình quản lý lãnh địa đương nhiên không cần phải nói toàn bộ đều là thần phục với ma nhân lĩnh dân tại ma nhân bọn họ trời sinh siêu thoát lực lượng kinh khủng trước mặt căn bản không có khả năng giống nhân tộc mở dạng động một chút lại xoán vị làm phản dù là tất cả lĩnh dân đều làm phản rồi ma nhân đều có thể bằng vào sức một mình đem bọn hắn toàn bộ chấn áp cho nên tại ma giới là không tồn tại xoán vị làm phản chuyện mà ma nhân bọn tỷ mọi quan hệ thì phi thường tốt căn bản không có quá lớn khúc mắc tự nhiên càng không khả năng xuất hiện lãnh địa ở giữa tranh chấp dưới tình huống như vậy Dám ra tay với ma nhân ra hỏa, chỉ có mưu phản ma tộc cựu ma tộc phái. Sự thật cũng là như thế. Một đoạn thời khắc bên trong, một trận gió tanh liền cuốn lên lên, tại xỉn đám người trước mặt hóa thành thực chất. Gió tanh bên trong, có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu là một cái hất lên ma y y cầm quái trượng, không lưu tóc, lại đem màu trắng râu ria cùng lông mày lưu rất dài, nhìn qua rất tang thương láo giả. Láo giả sau lưng, lại có lấy một nam một nữ hai trung niên ma tộc. Lão giả liền mang theo đôi nam nữ này ma tộc cùng nhau xuất hiện, cười ha hả đối mặt với đám người. Gặp qua vị ma điện hạ, Lão giả hướng về tràn cung kính hành lễ. Có thể tràn vẫn là không có để ý tới hắn, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng. Người là ai? Ngược lại là gì ở gì? Giống như là thay mặt tràn ra mặt một dạng, nhìn hướng Lão giả ánh mắt tràn đầy sát khí, cái kia mang tới áp lực cũng không nhỏ. Dù nói thế nào. Giurs đều là đẳng cấp cao tới 99, cách cực hạn cấp cách chỉ một bước tồn tại, nó nếu là nghiêm túc phóng xuất ra sát ý, đó là phi thường khủng bố. Nhưng mà, tắm rửa tại Giurs sát khí bên trong, lão giả nhưng như cũng cười ha hả, mặt không đổi sắc. Tên của ta là Paji ẩn. Paji ẩn dâng lên tự giới thiệu. Cứu Ma tộc phái Nguyên Sơ Ác Ma Nhật Chi đại sứ đồ, thủ lĩnh giới trướng Tam đại tướng một trong, Paji ẩn. Lời này vừa nói ra, Giurs gần cùng hát biểu lộ đều là một trong biến. Nguyên sơ Ác Ma, Tràn cũng rốt cục đem ánh mắt ném đến Vạ Di ẩn trên thân, trong mắt Tràn đầy ngoài ý muốn. Nhật Chi Đại sứ đồ, xin thì đôi mắt lóe lên, không khỏi nhớ tới tại rừng Tạ Gò gặp phải mẹ chia. Cái kia Hoàng Bát Ma Linh đã từng nói, tại Nguyên sơ Ác Ma bên trong, thủ lĩnh phía dưới chính là ba vị Đại sứ đồ, mỗi một vị Đại sứ đồ dưới trướng lại có bốn vị sứ đồ, đều là chí ít truyền kỳ cấp tồn tại. Ma sứ đồ phía dưới còn lại cựu ma tộc, bất quá là được xưng là sứ giả tạ binh mà thôi như vậy cái này gọi là vạn di ẩn ra hỏa chính là nguyên sơ ác ma ba vị đại sứ đồ một trong sao xin meo mắt lại cũng mở ra ngoại giác thiên mệnh xem xét năng lực xem xét lên đối phương đẳng cấp cùng kỹ năng lúc này di ẩn đã là nộ khí mười phần hướng về phía vạn di ẩn lên tiếng Cứu ma tộc phái nguyên sơ ác ma tạp thái nguyên lai là các ngươi di ẩn giận không kềm được giống như hô các ngươi lại dám đến tập kích chản đại nhân gót cung hát cũng đều trong mắt nổi lên lánh quang Cửu Ma Tộc Phái, đó là tất cả chủng tộc cũng vì đó chán ghét lại cầm thủ tồn tại. Bọn hắn vốn là phản đối Tam Tộc ở giữa hòa bình, lấy Ma Vương ý chí vì lý do, cho là nên trở lại ngàn năm trước thời đại, tuân theo Ma Vương mất đi trước phương trâm, cùng thần tộc cùng nhân tộc chiến tranh. Vì thế, bọn hắn sắp hiện ra Ma Tộc coi là sỉ nhục, cho là Ma Tộc hướng thần tộc cùng nhân tộc đầu hàng, khẩn cầu hòa bình hành vi chính là hướng tộc khác chó vậy đuôi mừng chủ đáng xấu hổ hành vi. Cho nên, bọn hắn mưu phản Ma Tộc lấy cựu ma tộc tự cho mình là cũng dùng bất cứ thủ đoạn nào ngàn năm bên trong các loại quấy rối phá hư chỉ vì một lần nữa nhóm lửa tam tộc ở giữa chiến hỏa bọn hắn phát ra từ nội tâm xem thường thần tộc cùng nhân tộc càng xem ma tộc là phản đồ là chân chính trên ý nghĩa cùng toàn thế giới là địch cho tam tộc đều tạo thành qua tổn hại cho dù người chán ghét lại làm cho người tức giận tồn tại mà tại những này cựu ma tộc phái bên trong lại lấy cổ xưa nhất khổng lồ nhất thần bí nhất nguyên sơ ác ma là nhất ngàn năm bên trong các ngươi lần lượt trong ma giới triển khai luyện ma nghi thức, giết hại đồng tộc, đem ma vật thậm chí đồng tộc sinh mệnh dùng để làm tế phẩm, luyện chế ma nhân đấu thể, còn ý đồ sáng tạo ma nhân thứ bảy, làm lấy như vậy dơ bẩn lại đáng hận sự tình. Các ngươi hiện tại thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, tập kích chúng ta chủ nhân tôn quý sao? Diên cảm xúc đã là không kiểm soát, ma lực đều phun ra ngoài, dung chuyển toàn bộ đại khí. đừng nói là gì ở, chính là hát đều có chút mất khống chế, vặn mẹo lên mặt để ma lực cuốn lên. Có thể nghĩ, đối với ma tộc tới nói, người cựu ma tộc phái đúng là hận không thể giết chi cho thông khoái giáp rưỡi. Bọn hắn phản bội ma tộc, còn trái lại xem ma tộc lấy làm hổ thẹn đủ, làm bẩn ma tộc thanh danh, ngàn năm bên trong không biết chế tạo bao nhiêu lên tản nhẫn lại vô nhân đạo sự kiện, dẫn đến ma tộc nhiều lần nhận thần, người hai tộc khi trách. Nếu không phải bọn hắn, ma tộc nhất định có thể càng bị thần nhân hai tộc tiếp nhận, hòa bình cũng là sẽ đến đến càng thêm tùy tiện. Bọn hắn phá hư ma tộc khát vọng hòa bình cầu nguyện còn đánh lấy ma vương danh hào làm việc, làm lấy làm cho người khinh thường hành vi, cái này sớm đã khiến cho tất cả ma tộc đều đối bọn hắn hận thấu xương. Chứng cứ chính là, ngay cả chẳng nhìn về phía ẩn ánh mắt đều trở nên lạnh. Rất rõ ràng, vị này mỹ ma điện hạ mặc dù đối với ẩn bọn người không có hứng thú, nhưng đối phương nếu là người cựu ma tộc phái, mà lại còn là nguyên sơ ác ma đại sứ đồ mà nói, vậy coi như là chẳng đều sẽ động sát tâm. Nhưng mà, đối mặt gì ở khiến trách? Hạ gì ẩn trên mặt lại là dáng tươi cười không giảm Vậy cũng là hy sinh cần thiết Thạch nữ tộc tộc trưởng Hạ gì ẩn như một tên lão nhân hiền lành Lời nói ra lại làm cho trong lòng người phát lệnh Chỉ cần có thể phục sinh ma vương Để ma vương bệ hạ tái hiện tại thế Đoạt lại ma tộc đã từng vinh quang Hướng thần tộc cùng nhân tộc báo thù, Những điều kia hy sinh Bất quá là mặc niệm một hai giây liền Có thể nhẫn lại xuống việc nhỏ thôi Lời ấy lời này Làm cho dì ở bọn người trên thân khí thế trì trệ trận hóa thành như thực chất áp lực, điên cuồng đổ xuống mà ra. Ngay cả gờ dị sắc mặt đều trở nên lạnh, trên thân dần dần dâng lên khí thế kinh người đến. Khí thế kia hoàn toàn không kém gì ở dị. ba tên đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả khí thế hỗn hợp với nhau, đánh út về phía bạ dị ẩn, đơn giản đều có thể đem bộ kia thân thể già nuôi cho nghiền nát. Đối với cái này, bạ dị ẩn còn không có làm ra bất kỳ hành động gì. Sau người nó hai tên trung niên ma tộc liền cất bước hướng về phía trước, phóng xuất ra khí thế của tự thân. Khí thế kia, thế mà mơ hồ cùng gì ở hát cùng gớt bọn người bất phân thắng bại. Bực khí thế này, đã chứng minh hai cái này trung niên ma tộc thực lực cường đại. Hai cái đều là đẳng cấp 98 sao. Xin một chút liền nhìn ra hai người này thực lực. thinh linh, hai người này đẳng cấp cũng chỉ thiếu kém gì ở cùng gớt một chút, so hát đều cao. Lệ thuộc vào đại sứ đổ dưới trường sứ đổ, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản. Lúc trước, mẹ chị làm sứ đồ, đẳng cấp đồng dạng cao tới 98. Thực lực đủ để cùng tinh linh nữ vương sổ phi ngang hàng, vô cùng cường đại. Nếu không phải gặp gỡ xìn bất hắc, khi đó xìn muốn giải quyết nàng, trạng thái bình thường bên dưới thật đúng là không dễ dàng. Hiện tại, hai cái này cựu ma tộc thực lực liền đều không kém mẹ chia, không thể nghi ngờ, đối phương tuyệt đối là bạ gì ẩn cái này đại sứ đồ dưới chướng sở thuộc sứ đồ. Đương nhiên, hai người này mạnh thì mạnh, bên này nhưng cũng không phải không chống lại được. Mặc kệ là gì ơ hay là gờ dự cũng sẽ không yếu tại hai cái này ma tộc. Cho dù là hát cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng rõ ràng chính là như vậy, hai cái này sứ đồ khí thế trên người đúng là cùng gì ở bọn người ngang hàng. Mảnh không gian này, xỉn ý thức được cái gì, nhìn về hướng buôn phía. Ngoại giác thiên mệnh siêu tuyệt cảm giác tại nói cho xỉn, mảnh này huyết sắc không gian không hề tầm thường. Nó đúng là triệt để khống chế được giữa cả thiên địa ma lực, để ma lực như là nước chảy, hướng chảy vào gì ẩn bọn người vị trí. Nhờ cái này ban tặng, cái kia hai cái sứ đồ ma lực phóng đại. Vừa rồi khó khăn lắm đứng vững gì ở đám người nổi lên. Các ngươi Thoáng một cái, gì ở mấy người cũng phát giác được không được bình thường. tràn càng là ngay từ đầu ngay tại quan sát mảnh này huyết sắc thiên địa, thấy cảnh này về sau, thì thào lên tiếng. Kỹ năng độc hữu hiệu quả sao? Nghe được tràn mà nói, họa gì ẩn bội phục giống như lên tiếng. Ngài thật sự là nhìn rõ mọi việc. Họa gì ẩn cười khenh khách, vẫn là như vậy hiền lành mở miệng. Nơi này là ta kỹ năng độc hữu chỗ sáng lập chuyên môn không gian Không, cùng nói là chuyên môn không gian, không bằng nói là đem trong ngoài hai cái không gian cho cắt ra, lại đem ta kỹ năng độc hữu sở tắc dùng phạm vi bên trong không gian hóa thành chuyên thuộc về ta địa ngục tiến hành khống chế, thủ ta chỉ huy. Tại bên trong vùng không gian này, ta cơ hồ đồng đẳng với thần, cho dù là lúc đầu tồn tại ở giữa vùng thiên địa này ma lực đều có thể ép, dùng để cường hóa tự thân hoặc là cường hóa thuộc hạ của ta. Đây chính là ta kỹ năng độc hữu, xích nhật địa ngục. Nương theo lấy câu nói này truyền ra một vòng huyết sắc rượu nhật dâng lên, trôi nổi tại cái này huyết sắc thiên địa ở giữa, vô cùng vô tận ma lực bị huyết nhật nhiệt khí bốc hơi, hóa thành thuần túy lực lượng, gia tăng vùng thiên địa này trọng lực. ô, di ở, cùng hát ba người đồng đều cảm thấy trên thân trầm xuống, kém chút không có mới ngã xuống đất. xin cùng trản cũng là như vậy, chỉ là không giống những người còn lại trật vật như vậy, lập tức liền ổn định thân hình. ba dị ân liền nhìn xem một màn này không ngừng phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. trên thân nó. Một cố viễn siêu gì ở đám người khí tức xuất hiện? Đẳng cấp, 100. Người này, chính là một tên cực hạn cấp siêu cấp cường giả. Trưng 711 các ma nhân đệ đệ. Cảm nhận được họa dị ẩn trên thân không ngừng dâng lên, lại còn tại càng đổi càng mạnh cực hạn cấp cường giả khí thế, gì ở đám người biểu lộ cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn biết, đối mặt cái này cái gọi là nhật chi đại sứ đồ nhóm người mình sợ không phải đối thủ. Ngay cả đang đứng ở trạng thái bình thường dưới xín đều từ dạng này họa dị ẩn trên thân cảm nhận được từng tia uy hiếp, làm cho hắn không để lại dấu vết nhữ mày một cái, ngay sau đó lại là nối lòng ra. Chỉ có chẳng, tựa như hoàn toàn không thèm để ý đối phương loại biến hóa này, hoặc là nói là từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới họa dị ẩn thực lực một dạng, đột nhiên nở nụ cười. Ta nhớ ra rồi. Chẳng liền nghiền ngẫm giống như đột nhiên nói một câu. Ngươi là ngàn năm trước cái kia ở trên chiến trường chạy so với ai khác đều nhanh Sau đó ma tộc chiến bại lại cái thứ nhất ngày ra, luôn miệng nói muốn tuân theo mẫu thân ý chí, không cách nào tán thành đầu hàng ma tộc, sau đó lén lút đem một nhóm ủng hộ của mình người cho mang đi, một mực đi theo người kia phía sau cái mông tiểu tùy tùng A. chặn lời nói, làm cho xìn bọn người vì đó ngơ ngác đồng thời, cũng làm cho bạ dì ẩn nụ cười trên mặt cứng đờ. Chẳng như không có phát hiện điểm này đồng dạng, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía bạ dì ẩn. ngươi tới nơi này chẳng ta là bởi vì còn giống lúc kia như vậy không biết tự lượng sức mình đưa đến kết quả hay là hệ ly mi chỉ thị hệ ly mi khi cái tên này từ tràn trong miệng lúc xuất hiện hiện trường có mấy người biểu lộ cũng thay đổi dius biểu lộ liền vì một trong biến pazi ẩn sau lưng hai cái sứ đồ cũng là khuôn mặt có chút động mơ hồ có thể nhìn ra không ít é ngại cùng tính trọng mà pazi ẩn bản nhân nụ cười trên mặt thì hoàn toàn biến mất là vị nào chỉ thị pazi ẩn trầm giọng thừa nhận điểm này Chàn lập tức bật cười. Chỉ là, cái kia lại là có chút khinh thường, có chút khinh miệt giống như cười. Ta liền biết, gia hỏa kia luôn luôn làm lấy một chút không thực tế mộng, quá khứ là dạng này, hiện tại cũng là dạng này, hắn liền đối với ma nhân loại tồn tại này như thế chấp nhất sao. Chàn giống như thật rất khinh thường dáng vẻ. Ngài nói như vậy liền có chút qua. Họa gì ân cười lớn một tiếng, lời nói thâm thiế giống như mà nói, dù nói thế nào, vị đại nhân kia đều là kém một chút liền trở thành cấp điện hạ đệ đệ tồn tại. Nếu không phải vận khí không tốt, một ẹ e xét điện hạ như vậy mấy trăm năm mới xuất sinh, vậy hắn mới hẳn là vị thứ sáu ma nhân. Đúng vậy a. Chẳng che miệng cười khẽ, trong mắt nhưng không có nửa điểm ý cười, nói, đây đúng là hắn một mực ôm ý nghĩ, cho nên hắn mới có thể như vậy không cam tâm, không phải sao. Cái kia châm chọc lời nói, làm cho vả di ẩn sắc mặt đều trở nên khó coi, lại không lời nào để nói. Nhìn xem dạng này vả di ẩn, chẳng ánh mắt lộ ra càng thêm kinh miệt. Sau đó thì sao? Tiểu tử kia lần này để mắt tới người chính là ta sao? Chẳng buồn cười giống như mà nói, không giống trước kia đi dây dưa nhà ta ẹ sẽ tràn, mà là chạy tới có ý đồ với ta, không thể không nói, lá gan của hắn càng lúc càng lớn, tiếp qua một hồi, đoán chừng ngay cả đại tỷ chủ ý cũng dám đánh. Nói, chẳng trên thân, khí tức kinh khủng từ từ bay lên. Nếu như nói, ở đây những người còn lại trên thân bay lên khí tức là sóng biển mà nói, cái kia từ chẳng trên thân bay lên khí tức chính là biển động. Cái kia để trên trời huyết nhật cũng vì đó run rẩy mà lên khí thế khủng bố, làm cho gì ở bọn người vì đó run sợ. Họa gì ấn biểu lộ cũng là càng ngày càng cứng ngắc, mơ hồ trong mắt đều hiện lên ra vẻ sợ hãi. Cực hạng cấp. Vậy thì thế nào? Tại siêu thoát cấp tồn tại trước mặt, căn bản chính là cạn bã. Tràn thanh âm liền chậm rãi truyền ra. Tại mẫu thân còn không có mất đi thời điểm, người tiểu tử này giống như ngay tại đánh lấy đến đỡ hệ ly mỉ tên kia thành tiểu ma nhân vị trí sau đó trở thành dưới trướng hắn thứ nhất cán bộ lại từng điểm từng điểm để tên kia chen rơi chúng ta tỉ mỗi sáu người trở thành mẫu thân được sủng ái nhất nhi tử như thế ngươi chính là trừ mẫu thân cùng tên kia bên ngoài ma tộc người thứ ba chủ ý đúng không? Trản nhìn chăm chú lên Hạ Di ẩn trong mắt tràn đầy khiến cho Jun sợ hằng quang vậy liền để ta xem một chút ngươi có phải hay không thật có bản sự như vậy đi nghe được Trản câu nói này Hạ Di ẩn rốt cục đứng không vững nữa động thủ theo quát khẽ một tiếng Hạ gì ẩn tay mở ra, làm cho cả màu đỏ không gian đều cuốn lên màu đỏ như máu gió tanh. Gió tanh bóp mèo không gian, càng điên đảo hơn thiên địa, để bầu trời chẳng biết lúc nào ầm vang hạ xuống, đại địa chẳng biết lúc nào đột nhiên lên cao. Toàn bộ thế giới đều rất giống đảo lộn tới một dạng, chỉ có trên bầu trời huyết nhật vẫn như cũ treo trên cao ở nơi đó. Dưới tình huống như vậy, không gian vặn vẹo hóa thành vòng xoáy, đúng là nuốt vào tràn bọn người. Tràn đại nhân. Đáng giận. Không tốt dì ở dì gớt cùng hát một nhóm ba người liên tiếp hét lên kinh ngạc cơm thanh trên thân ma lực bạo dũng liều mạng dễ dùa lại là không cách nào tránh thoát không gian vật mẹo, từng cái biến mất tại nguyên chỗ với anh tràn thì là dẫn nổ trên người ma lực dễ như trở bàn tay liền đánh nát không gian dùng là cường thế nhất lực lượng đè xuống không gian bản thân vật mẹo, ngạnh sinh sinh dừng lại tại nguyên chỗ không chút nào động đậy mà trừ tràn bên ngoài chỉ có một người sớm đã dùng khỏe ứng mệt, trước đó làm xong ứng đối đột nhiên tập kích chuẩn bị Đó chính là một mực tại đứng ngoài quan sát xem trò vui sỉn. Giao phó cố định, chỉ gặp, xin chỉ là phun ra một câu chú ngữ, trên thân nó ma lực giống như gợn sóng giống như tạo nên vướt lên quanh người không gian vặn mèo. Đúng thế, xin có cố định ma pháp giao phó đặc tính, đem không gian bản thân vặn mèo đều ổn định lại. A, đem toàn bộ màu đỏ thiên địa đều cho xoay chuyển tới bà di ẩn thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn. Hắn không phải là không có tại chú ý sỉn. Đối với hắn mà nói, Ở đây đối thủ bên trong, trừ tràn bên ngoài, cần có nhất chú ý chính là xỉn dũng giả này. Nhưng đối với xỉn, họa gì ẩn là có an bài khác, lại so với tràn cái này siêu thoát cấp ma nhân, xỉn mang tới áp lực đối với hắn mà nói cũng không tính lớn, cho nên hắn là dự định không gian vật mèo cô lập tràn, trước xử lý xong tràn sự tình về sau, lại đến từ từ đối phó bị chuyển rời đến ngoại giới đi người. Ai có thể nghĩ, xỉn thế mà kháng trụ mảnh không gian này bái xích, quả thực là lưu tại nơi này. Khi hì. Chẳng cũng không hề để ý gì ở đám người biến mất, lại đối với xìn có thể dựa vào bản thân lực lượng lưu tại bên cạnh mình sự tình mà cảm thấy cao hứng. Xin thì là lường một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình họa gì ẩn một chút, nháy nháy mắt. Đừng như vậy nhìn ta, ta chính là lưu lại xem trò vui mà thôi. Xin như vậy vô tội nói. Hừ. Họa gì ẩn không để ý đến xìn cái kia làm bộ phát biểu, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Xin Xì sai, xìn, tiểu gia hỏa kia liền giao cho các ngươi. Tại hỏa gì ẩn kêu gọi tới, hai bóng người cực kỳ đột ngột xuất hiện ở xìn trước người cùng sau lưng, mang theo kinh người ma lực, đánh phía xìn. Thình linh, chính là xì xảy cùng xìn. Giao phó bạo liệt. Xìn không có chút do dự nào, trực tiếp sử xuất ma pháp, để quanh người đại khí đột nhiên nổ tung. Sóng xung kích quét sạch mà lên, cũng đánh phía đột kích dị linh tộc huynh đệ, y đồ đem bọn hắn bước lui. Một cái cấp bậc 94, một cái cấp bậc 91, theo lý tới nói cũng không có khả năng kháng đến bên dưới xỉn xử xuất công kích ma pháp. Có thể giờ khắc này, Tư Sĩ sẽ cùng xỉn trên thân xuất hiện khí thế, đúng là dễ như trở bàn tay vượt ra khỏi đẳng cấp 95, cuối cùng, một cái là đẳng cấp 97, một cái là đẳng cấp 96. Đôi huynh đệ này, ẩn giấu đi cấp bậc chân thật của mình cùng thực lực chân thật. Lại thêm xích nhật địa ngục bên trong ma lực tại vạ gì ẩn thao túng bên dưới không ngừng tràn vào đôi huynh đệ này thể nội, tăng lên lực lượng của bọn hắn, Sĩ sẽ cùng xỉn khí thế tăng vọt. Quả thực là đỉnh lấy sóng xung kích, lẻn đến xin trước mặt. Xin lỗi, dũng giả. Xì sẽ từ xìn chính diện đánh tới. Cùng chúng ta đến một chuyến đi, huynh đệ. Xìn từ xìn phía sau lưng đưa tay ra. Hai cái đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả liền đồng thời công về phía xìn. Đáng tiếc. Sớm chờ các ngươi. Xìn không chỉ có không có bối rối, ngược lại bỗng nhiên cười một tiếng. Trong tay nó, thanh kiếm đúng là chẳng biết lúc nào bị nó rút ra. Đồng thời, còn bị quán thâu kinh người ma lực lập loè lên khiếp người quang hoa sang chói, si sạc cùng xình chỉ cảm thấy một cô đáng sợ thần thánh ba động đánh út về phía mình toàn thân, trong lòng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bạo tạc. Tiếp theo trong nháy mắt, sang chói như ánh sáng chạm kích hóa thành kiếm quang lấp loè mà lên. Phốc phốc. Phốc phốc. một trước một sau hai cái sẽ rách âm thanh bỗng nhiên vang mở. Ê. a, si sạc cùng xình đồng thời phát ra một tiếng buồn khổ chu lên. Tại kiếm quang sang chói dưới. Như muốn tiếp xúc đến xỉn xỉ sẽ không tránh kịp, trước người trực tiếp bị chẳng phá, huyết quang đại thịnh, bắn tung tóe ra vô số máu tươi, xỉn cái kia hướng phía xỉn phía sau lưng đưa tới tay cũng bị bổ xuống, bay lên giữa không trung. Đôi này dị linh tộc huynh đệ vừa đối mặt phía dưới, đều bị xỉn trọng thương. Làm sao? Khả năng? Hai người như bị sét đánh giống như nhanh lùi lại, một bên thống khổ chu lên, một bên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Xỉn quên miệng. Các ngươi sẽ không phải thật cho là mình ẩn tàng rất khá a Không thể nào không thể nào. Xin cái kia âm dương quái khí lời nói, làm cho một bên chẳng đều buồn cười giống như cười ra tiếng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy xin thời điểm, xin liền phát hiện hắn không được bình thường. Xin cho là mình ngấp rất kỹ, thật tình không biết, lần thứ nhất lúc gặp mặt, xin liền đã thông qua ngoại giác thiên mệnh xem xét năng lực, nhìn ra gia hỏa này ẩn tàng đẳng cấp. Cao tới 96 đẳng cấp, lại còn nói chính mình không cách nào trở thành cán bộ, còn tại cố gắng muốn tranh lấy, thay thế ca ca của mình vị trí, cái này rõ ràng chính là tại lừa gạt người. Về sau, nhìn thấy sỉ xảy thời điểm, xỉn cũng dòm ra hắn cấp bậc chân thật, mới có thể tại cái kia trường hợp dưới, nói ra như thế nghiền ngẫm nói tới. Cho nên, xỉn xem sớm ra hai huynh đệ này đang giả heo ăn thịt hổ. Chỉ là, xỉn không nghĩ tới, đôi huynh đệ này, lại là cựu ma tộc phái nguyên sơ ác ma người. Hai người này, Căn bản chính là phản đồ. Trưng 712 vậy trước tiên giết người đi. Trưng 712 vậy trước tiên giết người đi. Kỳ thật, si sẽ cùng xìn thật đúng là không có khả năng xem như phản đồ. Bởi vì, bọn hắn vốn cũng không phải là hiệu trung trán ma tộc. Bọn hắn là bạ gì ẩn bỏ ra mấy trăm năm thời gian bồi dưỡng ra được sứ đồ, là lệ thuộc vào nguyên sơ ác ma cửu ma tộc, chỉ là tại bạ gì ẩn sai sử bên dưới mang theo tộc nhân của mình lặn trong ma giới, thậm chí tiềm nhập mị ma thành, xung làm nhãn tuyến mà thôi cho nên bọn hắn không phải phản đồ, mà là gián điệp, cứu ma tộc phái nguyên sơ ác ma gián điệp, bọn hắn lợi dụng họa dị ẩn đưa cho bọn họ đặc thù ma pháp đạo cụ, sừng sốt che giấu tung tích cùng đẳng cấp dài đến mấy trăm năm, si sẽ thậm chí còn trở thành mị ma dưới trướng cán bộ, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn ẩn tàng đến sâu bao nhiêu. Nếu như không phải là bởi vì lần này họa dị ẩn ra lệnh cho bọn họ, để bọn hắn đem hết toàn lực lấy được lần này mị ma xuất hành người đi theo danh lệnh, cũng tùy thời xuất thủ. Đôi này dị linh tộc huynh đệ khả năng sẽ còn một mực tiềm ẩn xuống dưới. Bởi vậy, đôi này dị linh tộc huynh đệ tồn tại mới ấn chứng câu nói kia, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Đây chính là sỉ sẽ cùng xỉn hai huynh đệ cần bị dùng đến cái kia nhất thời. Qua chiến dịch này, mặc kệ là sỉ sẽ hay là xỉn đều không thể lại tiếp tục đợi tại Mỹ Ma Thành, thậm chí không cách nào lại đợi tại Ma Giới, ngay cả tộc nhân đều đến bỏ xuống. Đôi này hai người tới nói, hay là rất khó chịu một sự kiện. dù sao. Ở trong mị ma thành mấy trăm năm, bọn hắn cũng không chỉ một lần gặp được mị ma chạn Khuynh thế Dung Nhan, vì đó cảm mến. Lần này qua đi, bọn hắn chỉ có thể trở thành chạn địch nhân rồi. Nhưng, hiện tại, bọn hắn ngay cả loại thương này cảm giác đều đã không cách nào lại bận tâm. Khúc! Phúc! Hai người huynh đệ liền tại trọng thương dưới tình huống, không ngừng ra bên ngoài ho ra máu. Giờ này khắc này bên trong, thanh kiếm thần thánh ba động liền đã xâm nhập hai người thể nội, không ngừng phá hư trong thân thể của bọn hắn. Cái này, đây chính là Dũng Giả Thánh Kiếm chỗ đáng sợ sao? Xì sắc mặt đại biến. Đại ca, xin cũng sợ hai đứng lên. Cho đến giờ phút này, đôi huynh đệ này mới hiểu được, đối với Dũng Giả xuất thủ, cũng bị Dũng Giả Thánh Kiếm gây thương tích, đó là cỡ nào nghiêm trọng một việc. Tựa như cái kia gọi ạ Lẹt độc ma cán bộ, ngàn năm trước bị Dũng Giả Thánh Kiếm gây thương tích, thể nội thần thánh lực lượng cũng còn một mực lưu lại, ăn mòn thân thể của hắn, để cấp bậc của hắn đều giảm xuống không ít. Thực lực nhận lấy ảnh hưởng to lớn, Đối này dị linh tộc huynh đệ liền thưởng thức được gạ lẹt gãi nộ, bị xỉn trên thánh kiếm thần thánh lực lượng ăn một lấy, một thân thương thế là càng đổi càng nặng, làm cho bọn hắn trở nên lung lay sắp đổ. Nhìn thấy tình huống này, bạ dị ẩn sắc mặt lại là trở nên khó coi không ít, đồng thời còn có chút kinh nghi bất định. Dũng giả này quả nhiên là cái biến số, thực lực thế mà mạnh như vậy, bạ dị ẩn rốt cục ý thức được xỉn khó giải quyết chỗ, không phải lúc trước hắn không coi trọng dũng giả chỉ là so sánh với đứng dậy là ma nhân trận, một cái còn chưa siêu thoát dũng giả uy hiếp quả thật bị thật to giảm bớt. Tận đến giờ phút này, A Di ẩn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Lại non nớt, hắn đều là có thể đem tinh bức cho lui tồn tại sao? Tuy nói, đạt được tinh danh hiệu đại thiếu gia kia bất quá là cái không có thiên phú, chỉ có thể cả ngày tìm kiếm nghị cách chế tạo ra cường lực ma pháp sinh mệnh để đền bù tự thân sức chiến đấu chưa đủ người đáng thương, nhưng người kia cuối cùng cũng đã nhận được thủ lĩnh tán thành, trở thành cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại. Dạng này hắn đều bị dũng giả này bức cho lui, vậy mình tự nhiên không thể xem thường hắn. Minh bạch điểm này, Họa Di Hân bắt đầu động ầm ầm Chỉ gặp, toàn bộ màu đỏ thiên địa run rẩy càng thêm lợi hại. Gió tanh như gió lốc giống như gào thét lên. Bị điên đảo đến phía dưới bầu trời đột nhiên hóa thành một vùng huyết hải, sóng cả mãnh liệt. Trong huyết hải, từng đạo gào thét ngang ngược thân ảnh dần dần xuất hiện. Bất quy tắc hình thể, bất quy tắc thân thể. Không phải xuất từ cùng một chủng tộc ma vật hợp lại mà thành bề ngoài cùng không giống nhân gian tất cả sinh mệnh đồng dạng điên cuồng ngang ngược. Trừ luyện ma bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Khá lắm, đây là trực tiếp tại bên trong vùng không gian này ẩn giấu nguyên một chi quái vật quân đoàn A. Xin tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Hừ, chẳng thì là những mày, có chút khó chịu hừ lạnh lên tiếng. hiển nhiên, nhìn thấy những quái vật này giống như luyện ma, toàn bộ mỉ vộ tẹn sở xinh đẹp nhất ma nữ đại nhân tâm tình không thế nào mỹ lệ dáng vẻ. Đối với xìn dạng này nhân loại mà nói, những này bất quá là làm cho người buồn nôn quái vật, nhưng đối với ma tộc tới nói, những này luyện ma liền không đơn giản chỉ là tồn tại dạng này. Bởi vì, bọn chúng hy sinh ma vật làm tài liệu, thậm chí hy sinh ma tộc đồng bạn làm tài liệu luyện chế ra tới quái vật, lại sẽ còn trở thành ma nhân ấu thể tế phẩm, để ma nhân ấu thể trưởng thành, cuối cùng hóa thành cái kia cái gọi là ma nhân thứ bảy thân thể một bộ phận. Tại chính thống ma tộc trong mắt, hoặc là nói là tại trản dạng này ma nhân trong mắt, Những quái vật này chính là khinh nhờn ma tộc, khinh nhờn ma nhân, có thể xưng ô hế giống như tồn tại. Xin sì tự nhiên nhìn ra chẳng trong lòng khó chịu, không chịu được lên tiếng. Nếu khó chịu, vậy liền gọt nó a, thất thần làm gì? Đơn giản thô bạo lời nói, không chỉ có là để vạ gì ẩn bọn người vì đó chấn động, cũng làm cho chẳng có chút ngớ ngác. Ngươi là để cho ta xuất thủ. Chẳng chỉ mình. Làm sao? Xin sì ngược lại là kỳ quái nói, chẳng lẽ ngươi không thể ra tay sao? Đó cũng không phải. Chẳng trước mắt nói, chỉ là, loại trình độ này đối thủ, dĩ vãng đều là người bên cạnh ta đi xử lý. Nói cách khác, chẳng bản nhân là rất ít xuất thủ. Ai bảo nàng là mỹ ma đâu. Coi như muốn ra tay, như là gì ở một loại các cán bộ đều sẽ lập tức ôm lấy cái này một làm việc. Một câu loại trình độ này địch nhân căn bản không cần chẳng đại nhân tự mình xuất thủ ném ra, sau đó liền tự tiện giải quyết hết trướng mắt hết thẻ a tăng thêm giống gười dạng này, sung phong nhận việc muốn trở thành hộ hoa sứ giả người cũng là rất có chỗ. điều này sẽ đưa đến tràn tại có người theo tùy tùng ở bên thời điểm, cơ bản không có cơ hội xuất thủ. dân ra, tràn liền dưỡng thành trừ phi tức giận, nếu không, không tới bị bất đắc di thời điểm liền không xuất thủ tức giận thói quen. đối với cái thói quen này, xin không cần suy nghĩ, trực tiếp tiến hành khiển trách. biết ta tại đế đô thời điểm kém chút lật xe sao? xin rất là trực tiếp nói, khi đó ta chính là ỷ vào bên người có lý lịch. Không vội mà giải quyết được nhân. Ngụ ý chính là, nếu là thật đem tình hình trước mắt không xem ra gì, như vậy, cho dù là ma nhân đẳng cấp tồn tại, đều là có khả năng lật xe. Chớ nói chi là, lần này, đối thủ rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Ta cũng không cho rằng một đám nhiều nhất cực hạn cấp cựu ma tộc phái, ở ngoài sáng biết cùng siêu thoát cấp ma nhân có bao nhiêu sai biệt dưới tình huống, còn dám kế hoạch gì đều không có liền chạy đến tặng đầu người. Xin biểu đạt cái nhìn của mình. Chẳng hiểu. đã như vậy vậy liền toàn giết đi. lời này vừa nói ra, thiên địa chấn động. giắt, ngao, từng cái tử từ trong huyết hải xuất hiện luyện ma liền tranh nhau chen lấn nhào về phía tràn vị trí, mang theo một trận gió tanh mưa máu. đối với cái này, tràn trong mắt tinh mang lóe lên, một cái bàn tay mảnh khảnh chậm rãi nâng lên, hướng phía phía dưới kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới luyện ma quân đoàn, đống nhiên đè xuống. ngoan, một giây sau một cái thuần túy do ma lực hình thành bàn tay to lớn như từ trên trời giáng xuống thiết thủ ấn nhấc lên oanh minh hướng về phía dưới giống như rơi xuống bầu trời giống như nghiền ép xuống ma lực cự thủ những nơi đi qua tất cả luyện ma đô như là từng hạt cắt đuổi chạm đến thủ ấn to lớn kia trong ngay mắt bị khủng bố lực lượng cho từng cái ép bạo chờ đến tất cả luyện ma đô như không có ý nghĩa con kiến hôi bị cự thủ cho oanh bạo lúc cái kia ma lực bàn tay liền rơi vào trong huyết hải tại một tiếng càng khủng bố hơn oanh minh phía dưới đem trọn phiến huyết hải đều cho đánh tan, bốc hơi. Phúc Vạn Di ẩn lập tức phun ra một đũa máu. Vạn Di ẩn đại nhân, Vạn Di ẩn đại nhân. Theo tùy tùng ở bên hai cái sứ đổ nhau nhau quá sợ hãi. Ngay cả trọng thương sĩ cũng xín đều bởi vì kịch này biến mà kinh hãi. Vu Thảo, Xin đều trực tiếp bạo nói tụ. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết một chiêu kia từ trên trời giáng xuống trường pháp. Ngài rất nhu bức, ta bị ma điện hạ Có thể bản nhân giống như đối với chiến tích này không phải rất hài lòng dáng vẻ. Ta là muốn đem cái này không gian đều cho cùng một chỗ đập nát. Chẳng liên đối với này bộ dáng rất bất mãn. Cái kêu ngạo thiên hay là ngươi ngạo thiên. Xin không khỏi lật ra một cái lướt mắt. Hạ gì ân nhìn xem một màn này, một bên ho ra máu, một bên mặt âm trầm gầm nhẹ. Đem cái này không gian đều cho cùng một chỗ đập nát. Không dễ dàng như vậy. Nơi này là ta kỹ năng độc hữu cấu trúc lên chuyên môn không gian. Trừ phi ta bản nhân bỏ mình, nếu không, liền xem như ma nhân đều khó có khả năng phá hư vùng không gian này. Đây đại khái là sự thật. Ở trên đời này, có thể làm cho siêu thoát cấp ma nhân cũng có thể không thể làm gì năng lực không nhiều, kỹ năng độc hữu lại hoàn toàn là nó một. Làm có thể siêu thoát thường quy năng lực, kỹ năng độc hữu là đều có các hiệu quả, có khả năng rất mạnh, cũng có khả năng rất yếu. Nếu là người sau, cái kia nó ngay cả một cái bình thường cấp một kỹ năng cũng không sánh bằng tình huống cũng không phải sẽ không phát sinh. Nếu là người trước, cái kia nó ngay cả ma nhân đều không thể làm gì hiệu quả cũng là có khả năng xuất hiện. Chính là bởi vì dạng này, kỹ năng độc hưu mới là trên đời này bất khả tư nghị nhất lực lượng. Ngay cả siêu thoát sau này tồn tại, có thể thoát khỏi đẳng cấp khái niệm trói buộc, có thể thoát khỏi kỹ năng khái niệm trói buộc, nhưng vẫn là không thoát khỏi được kỹ năng độc hưu, vẫn như cũ đến sử dụng nó đối địch. Có thể nghĩ, cường đại kỹ năng độc hưu là đối với siêu thoát cấp tồn tại đều có thể có tác dụng lớn. Chỉ có Ma Vương cùng trí Cao Thần mới có thể áp đảo kỹ năng độc hữu khái niệm phía trên, đặt tới chỉ dựa vào tự thân, có được không thể địch nổi lực lượng đáng sợ. Đó chính là ngoài quy cách tồn tại, ngay cả lý đều trói buộc không được sinh mệnh vĩ đại. Không tới đẳng cấp này, vậy coi như là siêu thoát ma nhân, đều được tuân thủ kỹ năng độc hữu một ít quy tắc cùng quy luật. Trán đương nhiên sẽ không không rõ điểm này. Vậy trước tiên giết ngươi đi. Trán Như cùng ở tại tuyên cáo một kiện lại bình thường bất quá sự tình một dạng, bộ dạng này lên tiếng. Ngay sau đó, chẳng hướng về phía Phạ Di ẩn phương hướng, nhẹ nhàng búng tay một cái. Bành! Nôn ra máu bên trong Phạ Di ẩn lập tức đống nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nụ, tại chỗ bỏ mình. chương 713 đến, để cho ta chặt một chút. chương 713 đến, để cho ta chặt một chút. Phạ Di ẩn đại nhân! Mắt thấy Phạ Di ẩn tại trước mắt của mình nổ thành đầy trời huyết nụ, hết thảy bốn tên sứ đồ đồng dạng thất kinh têu lên. Cái này! Xin căng là một mặt mở mịn. Liền cái này, cứ như vậy giải quyết Ngươi ở trên người hắn dở trò gì Xin ngạc nhiên nhìn về hướng chẳng Chẳng lại là như mày một cái Mặt mũi tràn đầy vô tội nói Ta có thể cái gì cũng không làm Là chính hắn đem bên trong vùng không gian này Ma lực đều cho hút đi không phải sao Ý tứ của những lời này Xin suýt nữa không thể lĩnh ngộ được Thẳng đến một hồi về sau Nhìn xem chẳng cái kia không ngừng từ trên thân bay Hơi phóng thích đến chung quanh ma lực Xin khỏe miệng đột nhiên co lại Người đem ma lực của mình trà trộn vào đại khí ma lực bên trong, mặc cho cái kia đại sứ đồ dùng kỹ năng độc hữu lực lượng hấp thu đại khí ma lực, để cho mình ma lực xen lẫn trong bên trong, tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó lại để phần ma lực kia mất khống chế, trên bể cái kia đại sứ đồ sao. Xin thuyết pháp này, không có đổi lấy trả đáp lại, chỉ là để nàng lộ ra một cái mỹ lệ không gì sánh được lại rung động lòng người dáng tươi cười mà thôi. Khá lắm, ta mẹ nó trực tiếp khá lắm. Không phải nói ma nhân bên trong tàn bạo nhất chính là độc ma cùng long ma sao. Ta thế nào cảm giác tàn bạo nhất hẳn là cái mới nhìn qua này người vật vô hại mị ma đâu. Có ít người trên mặt nổi là cái mị ma, trên thực tế lại là cái lan diệt. Xem ra, chính mình lần sau không có khả năng tùy tiện đối với cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân làm loạn. Xin yên lặng ở trong lòng trà sát một chút mồ hôi. Nhưng mà, ngay tại xin cùng chẳng đều bông lòng xuống thời điểm, đột nhiên, một trận gió tanh cuốn lên. Vẫn chưa xong. Vạn dị ẩn cái kia nổ thành đầy trời huyết nhục thân thể đúng là tại gió tanh bên trong một lần nữa gây dựng đứng lên, một bên biến hồi nguyên dạng, một bên giống giận. Ta còn không có dễ dàng chết như vậy. Mỹ Ma Trạm. Như vậy hô hào, Vạn dị ẩn huy động trong tay quải chưởng, để quải chưởng nhấc lên cuồng bạo gió tanh, thổi hướng về phía xin cùng Trạm vị trí. Còn chưa có chết. Trạm hơi nhướng mày, lập tức không nói một lời lần nữa đánh ra một chưởng. Wen. Mên Ngông Ma lực hóa thành bàn tay to lớn oanh ra. Đập nát đột kích gió tanh, đập nát hỗn loạn đại khí, cũng đập nát Phạ Dĩ ẩn thật vất và khôi phục như lúc ban đầu thân thể, để hắn lần nữa nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nục. Nhưng rất nhanh, cái kia đầy trời huyết nục lại là tại gió tanh bên trong đoàn tụ, để Phạ Dĩ ẩn một lần nữa phục sinh. A a a. Một lần nữa phục sinh Phạ Dĩ ẩn lần này không chỉ có nhấc lên cuồng bạo gió tanh, thậm chí còn để thiên địa xoay tròn, làm toàn bộ không gian đều biến thành điên đảo không thôi thế giới hỗn loạn, khiến cho đầu người choáng váng, thân hình bất ổn cực kỳ khó chịu, chặn lông mày càng nhăn càng sâu, ma lực phun ra ngoài, như ngay từ đầu từ trong không gian vạn vẹo vững như bàn thạch như vậy, mượn lớn lao lực lượng, quả thực là ổn định không gian xung quanh náo động. Xìn cũng là không chút do dự sử xuất cố định ma pháp giao phó, nhằm vào không gian chúng quanh tiến hành đưa ra, để bọn chúng gắt gao định ở nơi đó, không còn vạn vẹo điên đảo. Bạ Dị Ân nhìn thấy màn này, tiếp tục giống giận nhất lên gió tanh, vạn vẹo thế giới, giống như muốn đem Xìn cùng chặn trực tiếp nghiền nát. đáng tiếc. Năng lực của hắn mạnh thì mạnh, lại không phải vô giải, không nói chẳng, chính là ma lực hơn xa với hắn xín đều có thể bằng vào ma pháp đến đối kháng xích nhật địa ngục không gian dị thường. Chỉ là, hắn kỹ năng độc hữu có vẻ như còn có khác ảo diệu, để hắn rất khó bị giết chết đâu. Chẳng một bên phong thích ma lực ổn định thân hình, một bên như đụng phải đánh không chết con rắn một dạng, rất là phiền chán nhìn về phía xỉn. Hay là ngươi xuất thủ, đem hắn giết đi. Nếu là tìm chút thời giờ. Cái kia tràn khẳng định là có thể phá giải họa dì ẩn kỹ năng độc hữu, đem nó triệt để gạt bỏ. Nhưng không cần thiết. Coi như họa dì ẩn là thật đánh không chết con rán, đụng phải xỉn, đều chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Dù sao, Thánh kiếm mới là ma tộc chân chính thiên địch, bị Thánh kiếm cho chém chúng, cái kia cho dù là lại khó chết ma tộc đều được triệt để ngọn cụ tỏi. Tốt à, kết quả hay là cho ta xuất thủ? Xin hiểu điểm này, một bên than thở, một bên nhưng cũng không nói nhảm giải khai Thánh kiếm phong ấn. Giải phong, hệ dị rủ. Ngắn gọn giải phong chú ngữ bên trong, xỉn trong tay trên thanh kiếm, phong ấn cương nhận trực tiếp phân giải thành mảnh vỡ, hóa thành ba cái phong ấn hoàn, xuất hiện tại thanh kiếm trên chuôi kiếm. Xin đúng là một hơi đem thanh kiếm ba lớp phong ấn đều giải khai. Ở thân phận đã ra ánh sáng, không cần lại giấu giếm hiện tại, xỉn liền không cần lại giấu đầu lộ đuôi, hoàn toàn có thể bình thường sử dụng thanh kiếm đối địch. Lại thêm đế đô một lần kia kinh lịch sắc thực cho xỉn tạo thành trình độ nào đó khắp sâu giao hấn. Biết mạnh hơn tồn tại cũng có thể lật xe về sau, gặp được tương đối cao cấp độ chiến đấu, xin liền đã không còn giấu rốt ý nghĩ. Xin cũng không muốn đến cái chia 5 năm xưng hảo, rõ ràng có ẩn tàng lực lượng, lại một mực không đi dùng. Nếu là có lời khó nói thì cũng thôi đi, hiện tại nếu cũng không có, cái kia xỉn tự nhiên hy vọng chính mình nhiều lần đều tại ngư đường cục, trực tiếp cường thế nghiền ép lên đi là đủ. Bởi vậy, trừ có tác dụng phụ luân hồi thiên mệnh bên ngoài, xỉn đã quyết định, không tiếp tục ẩn giấu lực lượng. Thánh kiếm là từ dũng giả khái niệm bên trong đàn sinh mạnh nhất thần khí, là chỉ có chân chính dũng giả mới có thể sử dụng lực lượng kết tinh, sử dụng nó không cần bất kỳ đại giới. Đã như vậy, xin còn khách khí làm gì? Mãng liền xong việc. Thế là, sáng chói không gì sánh được hào quang từ xỉn trong tay thu hoạch được giải phong trên thánh kiếm lập lệ mà lên, trong nháy mắt chiếm cứ vùng thiên địa này, để màu đỏ biến thành màu vàng. Kinh người thần thánh ba động lay động qua toàn bộ không gian, làm cho tạ gì ẩn con ngươi co rụt lại. Chẳng cũng là không chịu được ánh mắt trở nên trịnh trọng lên, tim đập thình thịch. Đó là có thể giết tất cả ma tộc thần bình, ngay cả ma nhân thậm chí ma vương đều không cách nào may mắn thoát khỏi mạnh nhất kỳ tích. Đến, để cho ta chặt một chút, nhìn xem ngươi còn có thể hay không lại phục sinh đi. Xin đối với họa gì ẩn lộ ra khiến cho trong lòng run sợ dáng tươi cười. Trên thân nó, khí thế kinh người bộc phát. Giờ khắc này, thu hoạch được thánh kiếm lực lượng gia trì, xin đã dễ như trở bàn tay vượt qua truyền kỳ cấp thậm chí vượt qua cực hạn cấp. Hán, hán thánh kiếm lại có mạnh như vậy lực lượng. Vạn Di ẩn đã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng lên. Bạch, đột nhiên, xỉn biến mất không thấy. Nguy rồi. Vạn Di ẩn lập tức đã nhận ra cái gì, sắc mặt cuồn biến, không chút do dự toàn thân chấn động, chui vào đến không gian vặn vẹo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sắc, kiếm quang sáng chói ở dây tiếp theo chuông chém qua Vạn Di ẩn vị trí, cắt ra không gian vặn vẹo. Trốn, xình bỗng nhiên thoát hiện. Trong mắt hơi híp, đột nhiên xoay người, đối với một cái phương hướng bạo vút đi. Ở nơi đó, Vạn Gi ẩn thân hình lặng yên xuất hiện. Nhanh, ngăn trở hắn. Vạn Gi ẩn lo lắng vạn phần thanh âm vang vọng. Hiển nhiên, Vạn Gi ẩn vô cùng rõ ràng, cho dù chính mình lại khó giết, gặp được thanh kiếm, một khi bị chặt chúng, đó chính là triệt để ngã củ tỏi kết cục. Một đám các sứ đồ nghe được Vạn Gi ẩn cái kia lo lắng vạn phần mệnh lệnh, trong lòng từng cái âm thầm tê khổ. Ngay cả cực hạn cấp lại mở ra cường đại như thế, kỹ năng độc Hữu Phạ Dĩ ẩn đều được tại xỉn trước mặt chạy trốn, mấy người bọn hắn truyền kỳ cấp, lại thế nào khả năng cản đến bên dưới xỉn. Nhưng Phạ Dĩ ẩn cũng mặc kệ chính mình sứ đồ có nguyện ý hay không, trực tiếp một cái không gian thay đổi, để mấy tên sứ đồ xuất hiện ở xỉn trên con đường phải đi qua. Đồng thời, Phạ Dĩ ẩn còn thông qua thao túng mảnh không gian này, cho xỉn điên quổng thực hiện ảnh hưởng trái chiều. Tỷ như, đem xỉn chung quanh trọng lực tăng lớn, hạn chế tốc độ của hắn gia tăng hắn phụ trọng, tỷ như hoàn toàn méo mó không gian, để xỉn không cách nào lại tiến hành thuẫn gian di động, lại tỷ như vô số lần điên đảo thế giới, khiến cho xỉn mất đi phương hướng cảm giác, tầm mắt, thính giác, a di ân liền đem tất cả có thể làm sự tình đều làm đủ. Nhưng mà, với anh, nương theo lấy một trận vô cùng kinh khủng ma lực từ xỉn trên thân nổ tung, vô luận là trọng lực, không gian vặn vẹo hay là điên đảo thế giới đều bị ngạnh sinh sinh định trụ. Làm sao có thể? Họa gì ẩn không dám tin vào hai mắt của mình. Chính là chẳng đều hô hấp trì trệ, không khỏi thì thào lên tiếng. Siêu thoát. Không sai. Siêu thoát. Tại đẳng cấp đã đạt tới 95, cũng triệt để giải phong thánh kiếm hiện tại. Cho dù không sử dụng luân hồi thiên mệnh kỹ năng đặc thù thiếu đốt ma lực tăng phúc tự thân, xin đều có đạt tới siêu thoát lực lượng. Lực lượng kia, có lẽ còn chưa kịp ma nhân, cũng không kém hơn sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần cấp bậc kia tồn tại. Cho nên... Xin hiện tại đã có thể giống trạng như vậy, chỉ bằng vào ma lực phong thích, dựa vào thuần túy lại tuyệt đối lực lượng đến định trụ toàn bộ không gian, thậm chí vùng thiên địa này. Thế là, xin thân hình mấy cái lớp lóe, lướt qua ngăn ở trước mặt mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xỉ sải cùng xin. Phốc phốc. Tại một tiếng chỉnh chỉnh tề tề chạm kích âm thanh dưới, kiếm quang lóe lên liền biến mất. Vốn là bị thánh kiếm thần thánh lực lượng ăn mòn xỉ sẽ cùng xin căn bản trốn không thoát xin bước vào siêu thoát cấp ngưỡng cửa cực hạn một chém, tại chỗ ngáo tươi tại chỗ xin đại ca hai cái dị linh tộc truyền kỳ cấp cường giả kêu thảm kêu gọi lẫn nhau tại đây trời mưa máu bên trong trình trình tề tề bị cắt thành hai nửa đồng thời một phân thành hai xì xài chết xin chết đôi này ở trong mị ma thành nhận giấu đi mấy trăm năm huynh đệ cứ như vậy không có chút giá trị chết tại mảnh này màu đỏ giữa thiên địa xin lại ngay cả cũng không quay đầu tiếp tục hướng về bạ di ẩn vị trí bạo vút đi ngăn lại hắn ngăn lại hắn bà dì ẩn đã bị dọa đến sợ vỡ mật liên tục gầm thét chính mình thì chui vào không gian vặn bẹo bên trong bỏ trốn mất dạng à, à, à, à, à. còn lại đôi kia đẳng cấp 98 trung niên cựu ma tộc sứ đồ chỉ có thể chơ mắt nhìn xỉn đánh tới gầm thét lên tiếng một cái dơ lên to lớn kiếm một cái dơ lên to lớn chuẩn ý đồ ngăn lại xỉn nên đón bọn hắn lại là một đạo ở trước mắt chợt hiện sáng chói kiếm quang nhìn qua cái kia đạo kiếm quang sáng chói trong thoáng chốc Đôi này cựu ma tộc sứ đổ vang lên vừa tới Mỹ Ma Thành, cùng với phạ dị ẩn cùng một chỗ tiến vào dị linh tộc, nghe nói xin tồn tại lúc, hai người mình lời nói. Chỉ cần phạ dị ẩn đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta bây giờ liền đi đem dũng giả đầu lấy tới. Coi như hắn là dũng giả, có chúng ta bốn người đồng loạt ra tay vây công, không tin bắt không được hắn. Hồi tưởng lại khi đó phát biểu, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được, cái kia có ngây thơ cỡ nào. Vô tận hối hận, xông lên trong lòng của bọn hắn kiếm quang hiện lên. Một nam một nữ hai trung niên cựu ma tộc phái sứ đồ ý thức, như vậy, triệt để gián đoạn. Chương 714 Liên Tâm Yêu. Màu đỏ trong trời đất, bốn cái trước đó Diêu vợ Dương Oai truyền kỳ cấp cường giả cứ như vậy tại ngắn ngủi không đến mấy giây thời gian thời gian bên trong, bị Sĩn đều chém giết. Lúc này, si sẽ cùng Sĩn thi thể còn tại hạ xuống, đôi kia trung niên cựu ma tộc phái sứ đồ liền kế bọn hắn đằng sau, mang theo bị chém đứt đại kiếm cùng đại thuận, ôm rơi xuống đầu, cùng với đầy trời dâng trào máu tươi hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Xí liền cầm trong tay kim quang long lánh thanh kiếm, mang theo rõ ràng siêu thoát cấp khí thế, đem ánh mắt liếc nhìn bạ dì ẩn vị trí. Có thể lúc này, bạ dì ẩn sớm đã như kẻ liều mạng, đang vặn vẹo trong không gian không ngừng lấp lóe, chạy về phía phương xa. Ở nơi đó, tràn chính trôi nổi tại giữa không trung. Nói cách khác, bạ dì ẩn nếu tại đem bốn tiên đỉnh tiêm chuyển kỳ cấp xứ đồ cấp dưới xem như vật hy sinh hiến tế ra ngoài, chỉ hoãn một chút thời gian về sau, vọt thẳng lấy tràn vọt tới. Thật căng đảm. Chàng giận quá mà cười. Họa gì ẩn không biết tự lượng sức mình, để nàng đều có loại bị vũ nhục đến cảm giác. Lúc này, chàng không chút do dự dơ bàn tay lên, hội tụ kinh người ma lực. Một trường này, nếu là đánh ra đi, uy lực tuyệt đối so với vừa mới chàng bất kỳ lần nào công kích đều khủng bố. Chỉ ít, Họa gì ẩn trong lòng đã dâng lên nguy cơ chí mạng cảm giác. Cái kia làm hắn cảm thấy da đầu run lên khủng bố ma lực, lại là cũng không có để Họa gì ẩn dừng lại. Nhanh a! Nhanh a. Họa di ẩn trong lòng không gì sánh được lo nghĩ hô hào. Hắn chuẩn bị, hiện tại liền tại khởi động bên trong. Mỹ Ma Thành. Tại tràn rời đi nơi này về sau, nơi này cũng không có phát sinh bất kỳ ba động, vẫn như cũ như lúc trước như vậy, bình thường vận hành lấy. Chỉ là, không có người phát hiện, tại tràn bị xích nhật địa ngục bắt giam thời điểm, Mỹ Ma Thành bên trong liền không ngừng xuất hiện làm người ta trong lòng phát lệnh một màn. Cuối cùng vẫn là đến một ngày này. Một cái trong mị ma thành cư ngụ thật lâu ma tộc ai thán một tiếng, nhìn thoáng qua mị ma bảo vị trí, trong mắt đã có mê luyến, lại có lưu luyến, cuối cùng lại là vươn tay, không chút do dự đâm vào khoang ngực của mình, đem trái tim của mình cho đào lên, ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh mệnh. Vĩnh biệt, mị ma điện hạ. Một cái tộc đàn tộc trưởng đồng dạng mặt mũi tràn đầy không bỏ cùng lưu luyến lầu bầu như thế một tiếng, lập tức móc ra đao, quán xuyên bụng của mình, bỏ mình tại chỗ. Cảnh tượng giống nhau ngay tại không ngừng phát sinh Từng cái mị ma thành người ở liền lần lượt tự sát bỏ mình, có thậm chí còn tại mị ma bảo trước châm lửa tự thiêu, thời gian dần trôi qua cho mị ma thành mang đến không thể tránh khỏi rối loạn. Nhất là dị linh tộc, cái này ở trong mị ma thành xếp hạng thứ tư tộc đàn cường đại, thế mà ngay đầu tiên bên trong toàn tộc tự sát, không có một cái nào may mắn thoát khỏi, cũng không có một cái nào có chỗ do dự. Cái này dọa người quang cảnh liền không ngừng xuất hiện, cuối cùng ngưng tụ thành một cỗ không thể tán huyết khí, thuận một loại từ nơi sâu xa liên hệ phụ thuộc hướng về phía một cái đã rời xa mị ma thành tồn tại màu đỏ trong trời đất, đang chuẩn bị đối với không biết tự lượng sức mình họa gì ẩn đánh ra hội tụ toàn thân ma lực một kích tràn đột nhiên cả người trệ tại nơi đó ông, một cỗ huyết khí chống rông xuất hiện tại tràn quanh người cũng chui vào thân thể của nàng để nàng thân thể mềm mại một trận kịch liệt rung động trên mặt cũng hiện lên không hiểu ứng hồng cực kỳ dị thường đây là tràn sắc mặt rốt cục thay đổi chuyện gì xảy ra Xin cũng bởi vì bất thình lình biến hóa cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ có hạ dị ẩn, thấy cảnh này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to lên. Thành công. Thành công. Quả nhiên. Vị kia phương pháp là hữu dụng ngươi rốt cục chúng, chúng ta bố trí mấy trăm năm nguyện rùa. Mỹ Ma. Hạ dị ẩn thanh âm liền vang vọng toàn bộ màu đỏ thiên địa, mang theo một trận gió tanh thổi đến. Có thể chẳng đã không có dư lực lại để ý tới hắn, cảm thụ được không ngừng chui vào trong cơ thể mình nguyện rùa biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Theo Lý Tới nói, thân là ma nhân, chàng là không nên nhẹ như vậy mà dễ nâng ở giữa nguyên rùa. vô luận là cỡ nào cường lực nguyên rùa, một khi chạm đến ma nhân, liền sẽ lập tức bị ma nhân ma lực ngăn cản ở bên ngoài. đặt đến siêu thoát, vượt qua sinh mệnh cực hạn, cùng loại ma nhân loại tồn tại này đã không có khả năng như một loại sinh mệnh như vậy, bị nhằm vào đồng dạng sinh mệnh nguyên rùa cho ảnh hưởng, thậm chí rất khó bị kỹ năng độc hữu bên ngoài mặt trái lực lượng cho can thiệp cũng chỉ có đến từ kỹ năng độc hữu như thế vượt qua thông thường nguyên lý kỳ lạ năng lực mới có thể đối với ma nhân tạo thành một chút trở ngại. Nhưng mà, liền xem như dạng này, muốn tìm ra có thể đối với ma nhân cấp bậc tồn tại hữu hiệu kỹ năng độc hữu đều là cực kỳ gian nan. Kỹ năng độc hữu vốn là chỉ có một phần nhỏ người mới có thể thức tỉnh, trừ thần tộc trời sinh có thể có được tương đương với kỹ năng độc hữu quyền năng bên ngoài, nó dư sinh mệnh đều không phải là muốn thức tỉnh kỹ năng độc hữu liền cảm thấy tỉnh kỹ năng độc hữu Có thể thức tỉnh kỹ năng độc hữu tồn tại chẳng qua là số ít, mà tại cái này số ít người bên trong, lại có rất nhiều người kỹ năng độc hữu cũng không tính mạnh, thậm chí là đối với chiến đấu không hề có tác dụng sinh hoạt loại năng lực. Bởi vậy, có thể đối với ma nhân cấp bậc tồn tại đều sinh ra hơn người tác dụng kỹ năng độc hữu, có được loại cấp bậc kia kỹ năng độc hữu tồn tại, cơ bản cũng đều là cùng ma nhân cùng cấp bậc tồn tại. Loại tồn tại này, ngoại trừ những cái kia trời sinh chính là siêu thoát cấp nhân vật bên ngoài, Đại khái cũng chỉ có từ thế giới khác được triệu hoán mà đến, phổ biến có thể thức tỉnh cường lực kỹ năng độc hữu dũng giả mới có thể có được. Nói cách khác, lấy hạ gì ẩn cấp bậc, căn bản không có khả năng có được đối với ma nhân có hiệu quả nguyện rủa thủ đoạn mới đúng. Mặc dù có thủ đoạn như vậy, muốn xác thực thực hiện đến một cái ma nhân trên thân, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, hạ gì ẩn lại là làm được. Mà lại, chẳng còn đã nhận ra nguyên nhân. Thế mà lợi dụng ta kỹ năng độc hữu? Đúng thế và dị ẩn lợi dụng trạng kỹ năng độc hữu. Mị ma trận, ngươi kỹ năng độc hữu là có thể lấy tâm linh làm môi giới, thành lập được giữa song phương liên hệ, liên tiếp khác biệt cá thể lực lượng. Loại này kết nối là tồn tại ở cá nhân bản chất phía trên, là so tồn tại bản thân, khái niệm nhân tố thậm chí là linh hồn phương diện càng xâm nhập thêm đồ vật. Bang vào năng lực này, chỉ cần có người tại tâm linh bên trên đối với ngươi tạo thành ấn tượng khắc sâu, vậy ngươi liền có thể căn cứ tâm linh ấn tượng, thành lập được lẫn nhau ở giữa liên hệ. Loại này liên hệ, càng là đối với ngươi khác sâu ấn tượng, vậy lại càng là xâm nhập. Cho nên, những cái kia say đắm ở ngươi, bị mỹ mạo của ngươi chỗ tù binh, trở thành dưới quần của ngươi chi thần gia hỏa, kỳ thật toàn diện đều là ngươi tôi tớ. Đây là phi thường đáng sợ năng lực. Ngưỡng nhờ loại này cấp độ sâu liên hệ, chẳng thậm chí có thể không để lại dấu vết cùng hưởng người khác ngũ giác, bề ngoài thậm chí là lực lượng. Nếu như là giống gì ở như vậy, đối với trận tuyệt đối thần phục, căn bản sẽ không có gì tâm tổn tại mà nói. Cái kia trận còn có thể thao túng thân thể của đối phương, đem ý chí của mình đưa lên đến trên người của đối phương, mượn nhờ thân thể của đối phương hành tẩu thế gian. Đây là tuyệt đối không cách nào kháng cự một loại liên hệ, cho dù là có kỳ lạ kỹ năng độc hữu bảo hộ, hoặc là thánh kiếm loại hình lực lượng che chở, đều may mắn thoát khỏi không được. Bởi vì, đây là lấy tâm linh làm môi giới tiến hành kết nối. Ngay cả tự thân tâm đều đã luân hãm, thì tính sao chống cự đâu? Có xét thấy đây, có thể chống cự năng lực này phương pháp duy nhất chính là triệt để không nhìn chán, không bị chán mị lực mê hoặc. Có thể trên đời này, lại có ai có thể chống cự thiên hạ đệ nhất mỹ mạo mị ma điện hạ mị lực đâu. Cho nên, Zeus mới có thể nói, chẳng kỹ năng độc hữu sở di cường đại, kỳ thật đều là căn cứ chặn bản thân mị lực bố trí. Xin không cách nào chống cự trận lực lượng can thiệp, sẽ bị trận mơ hồ ký ức cấm chế thôi miên, thậm chí là nhập ngộng, đồng dạng là bởi vì nguyên nhân này. Mặc dù xin một mực tại chống cự trận mị lực, nhưng dù cho lại chống cự Xin hay là không thể không thừa nhận yêu nữ này quá mê người, trong lòng lưu lại đối với đối phương khắc sâu ấn tượng, tự nhiên có sơ hở, bị đối phương nhập ngậu. Đương nhiên, khi đó chẳng cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này can thiệp. Dù sao, xin cũng không có luân hãm, chẳng có thể tạo thành can thiệp hay là cực kỳ có hạn. Thẳng đến về sau, xin cùng chẳng ngoài ý muốn phát sinh quan hệ, mặc dù ký ức bị mơ hồ, nhưng thân thể bản năng chỗ sâu lại sẽ không lãng quên loại này ấn tượng. Tiến tới làm xin cùng chẳng ở giữa kết nối trở nên trước nay chưa có xâm nhập. Dưới tình huống như vậy, chẳng mới có thể đối với xin làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng mà, cái này một đáng sợ năng lực, nhưng cũng có một loại khó mà tránh khỏi tác dụng phụ Kết nối là lẫn nhau. Ngươi có thể đem luân hãm ngươi người xem như tùy ý nắm tôi tớ, có thể ngươi nếu là luân hãm cho người khác, người khác coi như không có năng lực giống nhau đến thao túng lực lượng của ngươi, nhưng cũng có thể để cho ngươi tâm linh khuất phủ, không cách nào phản kháng. cho nên Ngươi mới có thể đối với bất kỳ người nào đều khinh thường ngoảnh đầu một chút, không chỉ có là bởi vì ngươi đối bọn hắn không có hứng thú, càng là bởi vì một khi trong lòng có của ngươi người khác khắc sâu ấn tượng, vậy ngươi liền sẽ kháng cự không được hắn người một chút yêu cầu. Hết lý mì đại nhân đã sớm xem thấu điểm này, cho nên mới sẽ chế định một cái vài trăm năm kế hoạch, để cho chúng ta an bài người tiến vào mị ma thành, bị vẻ đẹp của ngươi chỗ bắt được, trở thành dưới quần của ngươi chi thần. Cứ như vậy, Ngươi kỹ năng độc hữu liền sẽ cùng bọn hắn tiến hành kết nối, bọn hắn trở thành nô buộc của ngươi, nhưng cũng bị chúng ta gieo không ngừng tích lũy lên men nguyên rùa. Thông qua loại này kết nối, từng điểm từng điểm ăn mòn ngươi. Kết quả, tựa như tràn có thể bằng vào kỹ năng độc hữu không nhìn người khác phòng hộ năng lực, đối người khác tạo thành can thiệp một dạng, loại nguyên rùa này ăn mòn cũng sẽ thông qua kết nối đối với tràn tạo thành ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, ngay từ đầu còn sẽ không thế nào, phi thường yếu ớt, có thể trải qua hơn trăm năm tích lũy lại thông qua bị treo xuống nguyền rủa những người kia tự sát liền sẽ một hơi bị dẫn bạo đây chính là ngươi kỹ năng độc hữu, liên tâm yêu ba dì ẩn loại sách tay mang theo bạo loạn gió tanh, cuốn tới chặn trước mặt đem hắn bọc lại ở người ma nhân thân thể liền do chúng ta nguyên sơ ác ma nhận ba dì ẩn phát ra năm chắc thắng lợi trong tay tiếng cười to hoàn toàn không có phát hiện một bóng người chính hướng phía trên bầu trời huyết nhật lao đi đây chính là bản thể của ngươi a dũng giả ngẩng đầu cao nhìn Nhìn xem cái kia mặt trời màu đỏ, trong mắt Hàn Quang tăng vọt. Bị ta phát hiện. Như vậy trong tiếng ngôn, dũng giả phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh. Trong tay, kim quang lóng ánh tăng vọt thánh kiếm sẽ qua, chém ra màu đỏ bầu trời. Phốc phốc. Kiếm quang màu vàng lóng gọn gàng mà linh hoạt cắt ra mặt trời màu đỏ. A a a a a a. Đang chuẩn bị bao trùm trận họa gì ẩn rú thảm một tiếng, cả người đều giống bị tan chảy một dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 715 đột nhiên xuất hiện tập ký. Flame. Màu đỏ thiên địa ngay tại mặt trời màu đỏ bị màu vàng chạm kích đem cắt ra trong cùng một thời gian, giống như pha toái pha lê giống như nổ tung. Màu đỏ mảnh vỡ lập tức mạn thiên phi vũ, trong đó còn kèm theo tạ dị ẩn tiêu thảm. Cái kia tiêu thảm không phải từ địa phương khác chuyển tới, chính là từ cái kia một vòng màu đỏ trong huyết nhật chuyển ra. Sao lại thế? Sao lại thế? Màu đỏ huyết nhật liền một bên vặn vẹo lên, một bên chuyển ra lấy tạ dị ẩn tiêu giền. Không thể nghi ngờ. Một vòng này huyết nhật mới là phạ gì ẩn bản thể. Khi phạ gì ẩn sử xuất xích nhật địa ngục đằng sau, hắn tự thân liền sẽ hóa thành một vòng này huyết nhật, trở thành toàn bộ xích nhật địa ngục hạch tâm. Đây cũng là vì cái gì hắn bị trạn nghiền sát về sau, còn có thể mỗi lần đều cấp tốc phục sinh nguyên nhân chỗ. Màu đỏ trong không gian phạ gì ẩn bất quá là nó hóa thân, tự nhiên là mặc kệ bị giết chết mấy lần đều có thể sống lại. Nếu không phải lo lắng thánh kiếm lực lượng thần thánh sẽ thuận hóa thân lan đến gần bản thể Vạn dị ẩn kỳ thật căn bản không cần lo lắng sẽ bị xin tổn thương, có thể nhàn nhã triển khai kế hoạch của mình. Đối phó trận. Đáng tiếc, Vạn dị ẩn cũng không biết, tại trải qua thánh kiếm gia trì về sau, xin ngoại giác thiên mệnh đã là xa xa vượt ra khỏi bình thường trạng thái, trải qua một phen thăm dò về sau, cuối cùng thành công phát hiện bản thể của hắn chỗ. Nếu là lần này không có xin tồn tại mà nói, như vậy, Vạn dị ẩn kinh doanh mấy trăm năm kế hoạch nhất định sẽ thành công, để trận chịu không nổi a. Nhưng thật đáng tiếc Hắn cuối cùng vẫn không để ý đến xỉn có thể mang tới ảnh hưởng. Đáng giận tinh chi đại sứ đồ. Vì cái gì không có nói cho ta biết dũng giả này có được thậm chí có thể bước vào siêu thoát lực lượng. Aji ẩn oán độc thanh âm từ vạn vẹo trong huyết nhật vang lớn. Ta nguyện rủa các ngươi. Nương theo lấy cuối cùng này hò hét, tại thánh kiếm thần thánh lực lượng phía dưới, huyết nhật bị sáng chói kim quang triệt để chôn vùi. Màu đỏ mảnh vỡ cũng là tiêu tán ở giữa thiên địa, không còn có bóng dáng. Ô. Cùng lúc đó Chẳng cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ cái kia mấy trăm năm tuổi số lượng đáng sợ nguyện rùa. Cả người đều bị ác độc huyết khí bao khỏa, tại tiếng rên rỉ bên trong, rơi về phía mặt đất. Bạch! Xin lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại rơi xuống chẳng bên người, đem nó ôm vào trong ngực. Ô! Ách! Chẳng giống như đã không có chi giác, trên thân không ngừng có lực lượng nguyện rùa đang phập phòng, làm cho nàng rất là thống khổ dáng vẻ. Hứ! Xin nhịn không được chật lưỡi, giơ lên trong tay thanh kiếm vừa định bằng vào thánh kiếm lực lượng đến chém trừ trạng trên người Nguyên Dùa, có thể ngay sau đó lại đột nhiên ngừng lại. Không có cách, thánh kiếm mặc dù có tịnh hóa hết thể tà ác tính chất lực lượng, loại trừ tất cả mặt trái hiệu quả năng lực, nhưng nó đối với ma tộc khắc chế càng mạnh. Nếu là xin một kiếm này chém xuống đi, Nguyên Dùa có lẽ sẽ bị tịnh hóa, nhưng trạng đồng dạng lại nhận khó có thể tưởng tượng tổn thương. Dù sao, xin thánh kiếm thế nhưng là mấy lần đều bị đánh giá là dù cho không có siêu thoát thuế biến đều có thể uy hiếp được ma nhân. Đáng chết! Xin thầm mắng một tiếng, chất không chút do dự vận dụng mình bây giờ có thể vận dụng tốt nhất nghị cách cứu viện thủ đoạn. Suy tinh chi tức, S.L.S.T.O.B. Xin liên sử xuất so sánh đẳng cấp cao nhất hồi phục ma pháp thiên thể ma pháp, để tinh quang vậy ở trên thân trạng, vì đó loại trừ nguyện rủa. Có thanh kiếm gia trì, xin ma pháp thiên thể kỹ năng cũng là được để thang dòng giã 10 cái đẳng cấp, tăng thêm xin không chút nào keo kiệt phung phí khổng lồ ma lực không cần tiền giống như đem đại lượng ma lực quán trú tại một ngày này thể ma pháp sử dụng bên trên, một ngày này thể ma pháp liền phát huy ra trước nay chưa có vượt xa bình thường chữa trị lực. Thế là, trận trên thân không ngừng chập trùng nguyên rủa cuối cùng là đạt được hòa hoãn, dần dần lắng lại. Hữu hiệu. Thấy cảnh này, xin mới không chịu được thở dài một hơi. Nhưng, ngay tại một giây sau, một cú khủng bố đến cực điểm khí thế bỗng nhiên xuất hiện, khóa chặt xin. Cái. Xin sắc mặt đột nhiên thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu, Nhìn về hướng giữa không trung. Wen. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, thiên địa đột nhiên chấn động. Một đạo thông thiên triệt địa giống như ánh sáng ma lực trụ từ trên trời giáng xuống, một đường bốc hơi đại khí, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, hướng xỉn vị trí trầm lại. Đó là đủ để đánh rơi đại lục lực lượng. Đó là có thể đánh nát thiên địa thuần túy bạo lực. Chỉ một chút, Xín liền nhận ra được, đạo này công kích tuyệt đối đến từ siêu thoát cấp bậc tồn tại. Cái này khiến Xín Đầu xuất hiện trong nháy mắt trống không. Vất quá Nguy cơ trí mạng cảm giác kích thích xình thần kinh, để xình hay là không chút nghĩ ngợi bạo phát. Luân hồi thiên mệnh, xình liền thiêu đốt thể nội ma lực, đem chính mình sau cùng vương bài mở ra. Chỉ một thoáng, quang diễm chói lọi từ xình trên thân thiêu đốt mà lên, cái kia gây nên bạo lưu kinh người quang diễm. Trong nháy mắt đem xình lực lượng tăng lên gấp 10 lần. Trong lúc nguy cấp này, xình liền đem luân hồi thiên mệnh thôi động đến cực hạn. Ha ha ha ha ha ha ha! Ngay sau đó, xình hét to lên tiếng, giơ cao trong tay thanh kiếm để sáng chói kim quang cùng quang diễm chói lọi dung hợp đối với trên bầu trời hạ xuống khủng bố cốt sáng vung ra cường lực nhất chẳng kích Sắc. vang vọng đất trời tiếng kiếm ngân trận hiện bị chói lọi quang diễm bao trùm màu vàng chạm kích cứ như vậy bạo khởi hóa thành một đạo phóng lên tận trời kiếm quang to lớn nên hướng cái kia từ trên trời giáng xuống quang trụ khổng lồ đông đinh hai nhức góc tiếng anh minh giống như kinh lôi vang vọng toàn bộ thiên địa kiếm quang cùng cốt sáng liền hung hăng và chạm tại một hối nhức lên trùng kích dồn lũ cũng nhắc lên ma lực gió bão như nổ lớn giống như phá hướng bốn phương tám hướng đùng chít chít đùng chít chít đùng chít chít nham quận không ngừng dạn nước bành bành bành bành bành mặt đất không ngừng phá toái đáng sợ trùng kích cứ như vậy chảy qua cả vùng đại địa để sơn nhạt sông ngòi cùng rừng rậm đều bị liên tiếp phá hủy phương viên 10 cây số bên trong tất cả địa phương đúng lúc này giờ phút này bên trong bị san thành bình địa may mắn trên bầu trời hạ xuống cái kia đạo trí mạng khủng bố của sáng bị ngăn trở Xin dốc hết toàn lực chẳng kích, thành công cản lại cái kia đạo siêu thoát cấp bậc công kích, để màu vàng kiếm quang to lớn phá vỡ ma lực của sáng. Song Vương ngay tại đáng sợ trùng kích trung tiêu tán. Xin ôm Trạm đang trùng kích gió bão bên trong không nổi rơi xuống, thẳng đến nhanh chạm đến sụp đổ sụp đổ bên trong đại địa lúc, vừa rồi ổn định thân hình. Hừ. Bên này, Xin mới vừa vặn ổn định thân hình, một cái tiếng hừ lạnh liền ở tại vang lên bên hai. Xin hít sâu một hơi, đè xuống trong lồng ngực chập trùng một ngụm trọng khí. Ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sệt qua không gian, rơi vào không trung. Cho đến giờ phút này, xỉn mới nhìn đến, tại cái kia xa xôi trên bầu trời, có một bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ ấy. Trên người hắn khí thế cực kỳ khủng bố, không chút nào kém cỏi hơn siêu thoát cấp bậc ma nhân. Hắn hội tụ lực lượng đáng sợ, tựa như dự định tiếp tục công kích đồng dạng, giơ lên một bàn tay. Thấy cảnh này, cảm nhận được đối phương khí tức kinh người kia, xỉn căn bản không có dư lực suy nghĩ, chỉ có thể giận tái mặt nắm chặt trong tay thanh kiếm, liều mạng thiêu đốt ma lực, nhưng lại tại sình chuẩn bị cùng đối phương lần nữa liều mạng một kích lúc, nó trong lực, một cỗ càng thêm khí tức đáng sợ bạo khởi, lan băng lanh đến cực điểm thanh âm hóa thành như thực chất trùng kích, trong nháy mắt xuyên thấu không gian, đánh vào giữa không trung đạo thân ảnh kia phía trên, Bành. tiếng nổ tung bên trong, đạo thân ảnh kia liền tại sở không kịp đề phòng phía dưới bị chính diện đánh trúng, nhanh lùi lại tốt một khoảng cách, đối phương cũng không có thụ thương vẫn như cũ bình yên vô sự nhưng chẳng biết tại sao trên người đối phương khí tức đột nhiên bạo hàng từ siêu thoát cấp mãnh liệt hạ xuống cực hạ cấp ách ảo nào giống như liễu lười âm thanh qua đi trên bầu trời thân ảnh một cái lấp mình biến mất không thấy gì nữa thiên địa như vậy khôi phục bình tĩnh khu khu, khu. cụ tràn giống như buông lỏng xuống đồng dạng khí tức trên thân đồng dạng bạo hàng cũng không do tự chủ hò khan hô xỉn cũng phun ra một hơi để trên người chói lọi quang diễm tiêu tán Thể nội liều mạng thiêu đốt ma lực, lúc này mới thời gian dần trôi qua đạt được lắng lại. Mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng bởi vì vừa mới luân hồi thiên mệnh cũng không có mở ra thật lâu quan hệ, cho dù là bị thôi động đến gấp 10 lần tăng phúc cực hạn, xin vẫn không có cảm thấy cỡ nào mọi mệnh. Không có sao chứ? Xin lúc này mới lòng còn sợ hãi giống như nhìn về phía trong ngực trạn, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Trạn trên người nguyền rủa cũng đã lang xuống, chỉ là cũng không có bị loại trừ để tình trạng của nàng giống như rất kém cỏi dáng vẻ. Ta! Ta không sao! Nói như vậy lấy chản sắc mặt lại là trắng bệnh như tờ giấy. Xin vừa định lại vì nàng hồi phục, Tràn lại là bắt lấy cánh tay của hắn, đối với hắn lắc đầu. Chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi, không phải vậy, chờ tên kia lực lượng một lần nữa thăng về đỉnh phong, chúng ta liền không thể không cùng ma nhân trạng thái dưới hắn đại chiến một trận. Nghe vậy, xin trong lòng căng thẳng. Người kia là ai? Làm sao lại đột nhiên nhảy ra như thế một cái siêu thoát cấp bậc tồn tại đâu? Xin không chịu được hỏi vấn đề này. Chẳng không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Đừng lo lắng, hắn giống như ngươi, có thể có được siêu thoát cấp bậc lực lượng thời gian có hạn, không phải vậy, hắn vừa mới tuyệt đối sẽ không ngoan ngoan rút đi. Chẳng sắc mặt trắng bệnh nói, tóm lại, ngươi trước hết nghe ta, rời khỏi nơi này trước, đừng để hắn điều chỉnh tốt trạng thái giết trở lại tới. Nghe được chẳng mà nói, xin cho dù có muôn vàn nghi vấn cũng không đến không gật đầu. Ngay sau đó, xỉn trong nháy mắt di động, rời khỏi nơi này. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, một bóng người xuất hiện lần nữa tại nơi này trên bầu trời, cảm thụ một phen buôn phía, phát hiện nơi này đã triệt để không người về sau, mới có hơi không cam tâm giống như tối lui. Cũng không lâu lắm, lại là có ba đạo thân ảnh lướt về phía bên người, xuất hiện ở chỗ này. Chạn đại nhân, di ơ nhìn xem hóa thành một vùng phế tích chiến trường, mở mị thất thố hò hét lên tiếng. đáng giận Hát sắc mặt cực kỳ khó coi, cuối cùng nhịn không được đánh nát một khối nham thạch, để mặt đất cũng hơi rung động. Gớt trầm mặt không nói lấy, trong mắt khói mù lại thật lâu không tiêu tan. Ba cái tại khai chiến đồng thời liền bị vạ dị ẩn cho bài xích ra màu đỏ không gian, lưu đầy tới còn lại vị trí, cho tới bây giờ mới gấp trở về người đi theo liền đứng tại trong phế tích, nhìn xem hiện trường, thật lâu không nói gì. Trưng 716 Nguyệt Ma Lĩnh, một mảnh rừng rậm chỗ sâu Nơi này ở vào Nguyệt Ma Lĩnh biên giới cảnh giới tuyến bên cạnh, cách Mị Ma Lĩnh ước chừng chỉ có mấy trăm cây số khoảng cách. Xin ôm Trạn cùng một chỗ lách mình xuất hiện ở đây, còn muốn tiếp tục đi đường thời điểm, Trạn lại là ngăn trở hắn. Đến nơi đây là được rồi. Trạn sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, ngựa khí lại là không còn lộ ra như vậy suy yếu. Xin dừng thân hình, nhìn về phía trong ngực Trạn, xác định không cần lại cách xa một chút sao? Xin hỏi thăm một câu. Mặc dù đã rời đi mấy trăm cây số khoảng cách, Nhưng điểm ấy khoảng cách, đối với một cái có thể phát huy ra siêu thoát cấp thực lực người mà nói, không hề xa chút nào. Nếu như đối phương muốn đuổi theo, lại biết bên này vị trí, vậy chỉ cần phải kể tới dây liền có thể đến chỗ này. Cho nên, xin làm muốn lại cách xa một chút. Có thể chán lại cảm thấy không cần phải vậy. Hắn sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ trú lưu tại gần như vậy vị trí bên trên, ở chỗ này ngược lại tương đối không dễ dàng bị tìm tới. Chán rất lanh tinh nói, hướng hồ, hắn cũng không phải không cố kỵ gì coi như ta bị nguyền rủa, tại ngươi biểu hiện ra cùng là siêu thoát thực lực cấp bậc về sau, trừ phi hắn đã đền bù chính mình thiếu hụt, nếu không, bằng hắn một cái bán ma nhân, thật không chút kiên kỵ đuổi giết chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ lo lắng cho mình có thể hay không bị phản sát. Trạng trong ngôn ngữ tiết lộ ra ngoài chính là đối với đối phương hiểu rõ, cùng cầm chắc lấy đối phương tất cả mệnh mạch tự tin. Cái này khiến xín lại là thở dài một hơi, lại là hồ nghi. Bán ma nhân. Xín liền nói thầm một tiếng, nghi ngờ nói Cái kia lại là cái gì chủng loại ma nhân A? Chủng loại. Chẳng nhữ như mày, tức giận đối với xin nói ra, đừng đem ma nhân nói thật giống như trải qua cải tiến gen chó cảnh một dạng. Nhưng ta chưa từng có nghe nói qua còn có bán ma nhân loại vật này. Xin đúng mai, nói, giống như là cái gì bán thần, bán ma, bán tinh linh loại hình còn thường xuyên tại tiểu thuyết bên trên nhìn thấy, nhân loại cùng còn lại chủng tộc con lai nha, nhưng cái này cái gì bán ma nhân thật đúng là chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là tỉ muội ngươi bên trong cái nào cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hạ hài từ sao? Nghe được xin cái này ra mà không đứng đắn mà nói, chẳng hé mắt, lộ ra dáng tươi cười. Ngươi lấy thêm tỉ muội của ta bọn họ mở ra cho đùa, có tin ta hay không đầm ngươi a Chẳng câu nói này chính là dùng cực kỳ ngọt ngào ngữ khí nói ra được. Miễn! Miễn đi! Xin cười khan một tiếng, không còn nói giỡn. Chẳng lúc này mới khẽ hừ một tiếng, lập tức mím môi, chậm rãi mở miệng. Thế nhân đều biết. Chúng ta ma tộc chính là tại ma vương cờ lạ tỷ sẽ ma lực ảnh hưởng dưới đản sinh trung tộc, tính chất cùng nhận ma lực nguyên tuyển ảnh hưởng mà ra đời ma vật cùng loại, chính là đi qua ma lực can thiệp mới tự nhiên mà vậy đản sinh tồn tại. Đây là ma tộc khởi nguyên, cũng là ma tộc xuất hiện trên đời này nguyên do. Mà nếu như nói, bình thường ma tộc chính là tại ma vương ma lực ảnh hưởng dưới mới đản sinh trung tộc mà nói, vậy bọn ta ma nhân chính là tại ma vương ma lực bên trong trực tiếp đản sinh tồn tại. Giữa hai cái này tồn tại căn bản khác nhau E xét liền đã từng nói với sinh qua, ban sơ ma tộc đều là tại ma vương ma lực ảnh hưởng phía dưới mới đản sinh, bởi vậy có thể đem ma tộc xem như là ma vương hạ vị trùng, lệ thuộc vào ma vương tối tớ, liền theo trên cây mọc ra nhánh cây cùng lá cây một dạng, chung với ma vương, cũng ủy lại tại ma vương, ma nhân thì là tính chất bên trên tiếp cận nhất ma vương ma tộc, đem ma vương ví von thành thương thiên đại thụ, ma tộc ví von thành nhánh cây cùng lá cây, cái kia ma nhân chính là mầm cây, là trên lý luận có thể trưởng thành đến ma vương cấp bậc kia tồn tại. Đương nhiên, chỉ là trên lý luận mà thôi, ma vương là cùng toàn năng nữ thần cùng một chỗ tại trong hư vô đản sinh ban sơ khái niệm cùng cá thể, là áp đảo trên thế giới tồn tại, sinh tồn ở thế giới này, cũng ở trong thế giới này đản sinh ma nhân là vô luận như thế nào cũng sẽ ở trên cấp độ sinh mệnh thấp áp đảo trên thế giới ma vương một hàng đơn vị nghiên cứu, căn bản là không có cách ở trong thế giới này trưởng thành là ma vương nhưng các nàng cũng là từ ma vương ma lực bên trong đản sinh trực hệ hậu duệ cùng bình thường ma tộc có cách biệt một trời cho nên tuy nói toàn ma tộc tất cả mọi người có thể tính là ma vương hải tử có thể những hải tử kia bất quá là bị dưỡng đi ra mà thôi chỉ là bị ma vương ma lực ảnh hưởng mới xuất hiện dùng dễ hiểu dễ hiểu lời nói tới nói chính là cùng ma vương cũng không có trực tiếp liên hệ máu mủ các ma nhân lại khác trực tiếp từ ma vương ma lực bên trong sinh ra tính chất bên trên cùng ma vương tương cận Hoàn toàn có thể coi là là ma vương huyết thống hậu đại. Giống như vậy tên là ma nhân huyết thống hậu đại liền có 6 tên. Chẳng nhìn chăm chú hướng về phía xỉn. Thế nhưng là, đây cũng không có nghĩa là ma vương ma lực bên trong, không có cái thứ bảy sinh mệnh bị ẩn dưỡng đi ra. Nghe được câu này, xỉn khóe mắt giật một cái. Sẽ không phải. Xỉn nhớ tới hạ gì ẩn tại màu đỏ thiên địa bên trong cùng chẳng tiến hành đối thoại, đó là đối phương trong miệng đề cập các ma nhân đệ đệ. Đoán được sao? Chẳng mỉm cười. Khẳng định nói, lúc trước, mẫu thân ma lực bên trong liền ẩn dưỡng dòng dã bảy cái sinh mệnh, chỉ là cuối cùng bị ẩn dưỡng hoàn toàn sinh mệnh chỉ có 6 cái. Cái cuối cùng thì là bởi vì trễ một bước xuất sinh, tại mẫu thân lực lượng bị chúng ta 6 tỷ bởi cho không sai biệt lắm toàn bộ chiếm cứ. Căn bản không có còn lại lực lượng đem nó ẩn dưỡng hoàn toàn quan hệ, bị bài xích đến ngoại giới, cùng còn lại ma tộc một dạng, tại ngoại giới bởi vì mẫu thân ma lực ảnh hưởng mới. Thành công ra đời. Cái gọi là bán ma nhân Chỉ chính là vị này không hoàn toàn ma nhân. Hắn bởi vì không phải hoàn toàn đản sinh tại ma vương ma lực bên trong, nhận ma vương lực lượng ẩn dưỡng quan hệ, có một nửa là cùng đồng dạng ma tộc mở dạng, thuộc về bình thường ma tộc phạm chủ. Nếu như nói, ma nhân là tiếp cận nhất ma vương tồn tại mà nói, vậy cái này bán ma nhân chính là một nửa tiếp cận ma vương, một nửa tiếp cận ma tộc. Bởi vì nguyên nhân này, hắn không có khả năng xem như mẫu thân chân chính hài tử, cũng không thể hoàn toàn tính là đệ đệ của chúng ta. Ngay cả lực lượng đều không hoàn toàn, một mực ở vào siêu thoát cấp cùng cực hạn cấp ở giữa." Trạm giống như vậy nói, "Ta nói ở vào siêu thoát cấp cùng cực hạn cấp ở giữa ý tứ, chỉ không phải lực lượng của hắn vượt qua cực hạn cấp, tái bút không lên siêu thoát cấp, mà là chỉ lực lượng của hắn tại hai cái này cấp bậc ở giữa không ngừng ba động." Nói cách khác, vị này bán ma nhân có lúc có thể phát huy ra siêu thoát cấp lực lượng, có lúc nhưng lại sẽ bạo xuống đến cực hạn cấp, lực lượng không có chút nào ổn định. "Vừa mới ngươi hẳn là cũng có nhìn thấy a?" Hắn nhận được công kích của ta về sau, khí tức trong nháy mắt liền bạo hàng, đây chính là hắn cái kia không hoàn toàn ma nhân thân thể biểu hiện. Chẳng có ý riêng. Hắn tựa như dạng này, có lúc là siêu thoát cấp ma nhân, có lúc lại chỉ là cực hạn cấp ma tộc, có lúc có thể cùng bọn ta địch nổi, có lúc lại chỉ có thể nhìn qua lưng của chúng ta sống lưng không cách nào chạm đến, trong một ngày sẽ có nhiều lần biến hóa như thế, thậm chí sẽ bởi vì ngoại giới nhân tố chịu ảnh hưởng. Tỷ như vừa mới, chẳng bản ý hẳn là chỉ là đem người kia dọa chạy Ai biết bất quá là phát động một lần không đau không ngứa công kích mà thôi, đối phương lập tức liền từ siêu thoát cấp bên trên chậm lại. Đây chính là bán ma nhân, một loại không hoàn toàn ma nhân. Gia hỏa kia không ít nhận loại thể chất này trà tấn, cho nên vẫn luôn rất muốn trở thành là hoàn toàn ma nhân. Chẳng giọng nói vô cùng là bình tĩnh lên tiếng. Kết quả của nó, chính là cái kia cái gọi là ma nhân thứ bảy sáng tạo kế hoạch. Nghe vậy, xìn ánh mắt ngưng tụ. Không có cách, chẳng trong lời này, lượng tin tức thực sự quá lớn cái này tức chỉ ra cái này bán ma nhân hiện nay thân phận cũng chỉ ra nguyên sơ ác ma trải qua ngàn năm thời gian chế định đi ra đã chuẩn bị kết thúc ma nhân thứ bảy sáng tạo kế hoạch về căn bản đến tột cùng là cái gì ngươi nói là cựu ma tộc phái nguyên sơ ác ma ngay tại sáng tạo cái kia ma nhân thứ bảy trên thực tế chỉ chính là cái này bán ma nhân xin trầm giọng hỏi thăm Chẳng không có khẳng định nhưng cũng không có phủ định nàng chỉ là nói như vậy chí ít Ma nhân thứ bảy sáng tạo kế hoạch cuối cùng người được lợi tuyệt đối là hắn, ta cũng không tin nguyên sơ ác ma có thể như vậy mà đơn giản sáng tạo ra một cái ma nhân tới. Ma nhân nếu như tốt như vậy sáng tạo, vậy liền sẽ không vẫn luôn chỉ có 6 cái. Xin cũng không tin, bằng vào kia cái gì luyện ma nghi thức đem một đống ma tộc cùng ma vật huyết nhục lực lượng liều mạng, liền có thể liều ra một cái chân chính ma nhân tới. Ma nhân thứ bảy sáng tạo sở dĩ sẽ trở thành khả năng, nguyên nhân chỉ có có thể là xuất hiện ở cái này bán ma nhân trên thân. Có lẽ, đối phương là đem thân thể của mình một bộ phận cho hiến tế đi ra, dùng làm ma nhân thứ bảy hạch tâm, mới có thể tạo ra một cái chưa hoàn thành ma nhân thứ bảy, lại từ cái này chưa hoàn thành ma nhân thứ bảy phân ra ma nhân ấu thể, nuốt tế phẩm, lớn mạnh tự thân, đợi đến ma nhân ấu thể trở về bản thể, trở thành bản thể một bộ phận, vậy cái này ma nhân thứ bảy độ hoàn thành liền sẽ càng ngày càng cao. Nhưng chỉ bằng phương thức như vậy, khẳng định vẫn là không có khả năng hoàn thành cái này ma nhân thứ bảy. Cuối cùng, Cửu Ma Tộc Phái hoàn thành rất có thể chỉ là một cái giống hạch tâm nơi phát ra giống nhau bán ma nhân mà thôi, căn bản không có khả năng sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh chân chính ma nhân. Bất quá, cái này không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì cái này có lẽ mới là mục đích thực sự của đối phương. Cái kia bán ma nhân có lẽ chính là muốn bồi dưỡng được một cái lấy chính mình làm hạch tâm chân chính ma nhân ấu thể, lại thông qua nghi thức đem nó hấp thu, bổ sung tự thân không hoàn chỉnh, để cho mình trở thành chân chính ma nhân thứ bảy a. Chẳng sẽ nói kế hoạch này cuối cùng người được lợi tuyệt đối là hắn, chỉ khả năng chính là điểm này. Đương nhiên, nếu như hắn có thể giết chết tỉ mội chúng ta trong sáu người bất kỳ một cái nào, lại nuốt rơi chúng ta ma nhân thân thể, vậy hắn cũng có thể là trở thành hoàn toàn ma nhân. Chẳng liền như thế châm chọc lấy. Nhờ cái này ban tặng, từ cực kỳ lâu trước kia, gia hỏa này vẫn đối với chúng ta nhìn chằm chằm, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến có thể hay không nuốt chúng ta. Nhất là ẹ xét, làm cái cuối cùng ma nhân. Bởi vì vận khí tốt mà trước hắn mấy trăm năm xuất sinh, khiến cho hắn trở nên không hoàn toàn kẻ cầm đầu, hắn là cả ngày tìm kiếm nghị cách đối phó. Lần này, ta lại biến thành dạng này, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn muốn nuốt ta, trở thành hoàn toàn ma nhân đi. Vì thế, đối phương bố cục mấy trăm năm, lần này còn để cho mình dưới chướng chỉ có ba cái đại sứ đồ bên trong tư lịch già nhất cũng là mạnh nhất một cái đại sứ đồ xuất thủ, lợi dụng chẳng kỹ năng độc hữu nhược điểm đến ám toán nàng. Vì cái gì? chính là trở thành hoàn toàn ma nhân. Nghĩ đến, cái kia cái gọi là ma nhân thứ bảy sáng tạo kế hoạch đến tuột cùng có thể hay không để cho hắn trở thành hoàn toàn ma nhân, chính hắn trong lòng cũng là không chắc à. Cho nên, hắn mới khởi động mấy trăm năm trước bảy gia cục, dự định tái tranh thủ một cái có thể được cơ hội. Đáng tiếc, hắn không có tính tới ngươi biến số này, cuối cùng đau mất đắc lực nhất bộ hạ không nói, còn giận xấu hổ thành giận đến trực tiếp ngày ra, đối với chúng ta xuất thủ, thật sự là hoàn toàn như trước đây không có tiền đồ. Chẳng liên đối với cái này kém chút trở thành đệ đệ của mình tồn tại rất là xem thường, mỗi tiếng nói cử động bên trong tất cả đều là khinh miệt chi ý. Dạng này chẳng có lẽ quên đi, chính mình lại biến thành như bây giờ, đều là may mắn mà có cái này không có tiền đồ bán ma nhân. Xin đang nghe xong chẳng miêu tả về sau, trong lòng dâng lên chỉ có ngưng trọng. Không nghĩ tới, cái kia nguyên sơ ác ma phía sau thủ lĩnh lại là nửa cái ma nhân. Mặc dù chỉ là có hạn dưới điều kiện ma nhân, nhưng này cũng là thực sự siêu thoát cấp chiến lược. Căn bản không thể khinh thường. Khó trách dòng dã ngàn năm, cái này nguyên sơ ác ma có thể các loại gây sóng gió, nếu không phải phía sau có siêu thoát cấp bậc tồn tại duy trì, sợ là sớm đã bị các ngươi nổ tận gốc ca. Xin nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Xem như thế đi. Chẳng từ chối cho ý kiến giống như mà nói, coi như chỉ là chập trùng không chừng siêu thoát cấp, đó cũng là siêu thoát, tăng thêm tên kia kỹ năng độc hữu liền cùng bản thân hắn một dạng, âm hiểm xảo trá, chẳng những không có hoàn toàn che lấp tự thân khí tức cùng hành tung còn có thể vì người khác tiến hành che lấp, ngay cả tự nhiên nữ thần nạ đủ lạ cũng không tìm tới. có thể nói toàn bộ nguyên sơ ác ma cũng là bởi vì hắn mới lấy thành lập, cùng tồn tại sống đến nay. đây là hiện nay trên thế giới này lớn nhất ác, một cái vô số người đều muốn đối phó dưới mặt đất hấp thụ phía sau màn. lần này thật may mắn có ngươi. tràn dương mắt màn, nhìn về phía sỉn, đôi mắt lóe ra nói, nếu không phải ngươi, lần này ta liền thất bại. chỉ sợ chính là cái kia bán ma nhân cũng không nghĩ tới. Trạn bên người, thế mà còn có một cái có thể phát huy ra siêu thoát cấp chiến lực nhân vật tồn tại a? Nếu không, lần này, đối phương thật là có khả năng thành công tập sát, nhận lấy trạn ma nhân thân thể, thông qua nuốt trạn, trở thành hoàn toàn ma nhân. Chỉ là, xin chính mình lại là trong lòng còn có lấy nghi hoặc. Một cái kinh doanh mấy trăm năm bố cục, nếu đều dự định khởi động, cái kia nguyên sơ ác ma làm sao có thể không đối ta tiến hành phòng bị đâu? Đây là xin không nghĩ ra vấn đề. Theo Lý tới nói, Chính mình ở bên người chẳng tin tức cũng không ẩn nấp, và gì ẩn cũng là một bộ sớm biết mình tại trong nơi này biểu hiện, đã chứng minh điểm này. Dưới tình huống như vậy, đối phương nhưng từ đầu đến đuôi chỉ hiện ra nhằm vào chẳng bố cục, nhưng không có nhắm vào mình bố cục, đưa đến sau cùng thất bại, cái này có chút không hợp logic. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho rằng ta chỉ là cái truyền kỳ cấp dũng giả, mặc dù có điểm lực ảnh hưởng cũng không lớn sao. Xin không thể không nghĩ như vậy. Chỉ có dạng này mới có thể nói rõ đối phương vì sao không có nhắm vào mình định ra đối sách. Nhưng vì sao lại sẽ thành dạng này đâu. Ta tại trong đế đô tự tay chém giết một cái bước vào siêu thoát cấp tồn tại, lớn như vậy tin tức, liền không có người điều tra ra sao. Xin khó hiểu đứng lên. Trưng 717 sinh mệnh cực hạn. Xin tại trong đế đô náo ra tới sự tình, không thể bảo là không lớn. Không nói những cái khác, đế đô đều gần như gần hủy diệt rồi, hoàng cung càng là triệt để toàn hủy. Toàn bộ đế quốc chính quyền xuất hiện to lớn biến động, không chỉ có hoàng đế điên rồi, bị kéo xuống ngựa, ngay cả hoàng phi đều bị tuân ra là ý đồ lợi dụng đế quốc đạt thành tà ác mục đích lưu manh. Chuyện lớn như vậy, tại nhân giới là tuyệt đối sẽ khiến doanh động, cho dù là tại thần giới hoặc là ma giới đều sẽ gây nên chú ý. Chớ nói chi là, xin còn chém giết mượn nhờ trí cao thần lưu lại bảo vật bước vào siêu thoát cấp mọ ra, vì vậy mà để cho mình thân là dũng giả bí mật ra ánh sáng, đây tuyệt đối là có thể gây nên cấp 18 động đất sự kiện. Thời gian qua đi ngàn năm dũng giả, xuất hiện tại mỉ vỗ tẹn sơ bất quá nửa năm, cũng đã có thể chém giết siêu thoát cấp tồn tại. Tin tức này một khi truyền đi, tam giới chỉ sợ đều không được căn bình. Mà lúc đó mắt thấy một màn kia người liền có rất nhiều, thậm chí có thể nói là tham dự toàn bộ đế quốc chính biến người đều thấy được. Trong đế đô không ít hữu tâm hoặc vô tâm người cũng là nhao nhao đều đang quan sát lần này sự kiện. Nếu là xỉn sự tình không có ra ánh sáng, đó mới là quái sự. Trước đó là bởi vì Dũng giả sự tình thực sự quá bản tán sôi nổi, cho nên Sỉn có thể chém giết mọ dạ, mọ dạ thì là mượn đế quốc dưới mặt đất ngủ say trí cao thần bảo vật bước vào siêu thoát tồn tại, chuyện này là nhận lấy trình độ nhất định coi nhẹ. Có thể đồng dạng dân chúng không để mắt đến chuyện này, người các đại thế lực cũng sẽ không coi nhẹ. Bọn hắn biết Sỉn là Dũng giả mà nói, vậy khẳng định là sẽ nghị phương thiết pháp điều tra cả sự kiện trận tướng, đào ra Sỉn đi đến thế này sau này tất cả tình báo. Dưới tình huống như vậy, Bọn hắn muốn tra ra trong đế đô phát sinh sự tình, biết xình chém giết qua siêu thoát cấp tồn tại, đó là không có chút nào khó. Nhất là nguyên sơ ác ma cái này cựu ma tộc phái, bọn hắn là không thể nào không có phương diện này tình báo. Phải biết, mỏ dạ cùng nguyên sơ ác ma vốn chính là quan hệ hợp tác, kế hoạch của nàng cho dù không có bị nguyên sơ ác ma người biết, vậy cũng sẽ có nguyên sơ ác ma người đang chăm chú nàng, thậm chí nhìn xem ngày đó phát sinh tất cả mọi chuyện trải qua. Lại thêm mỏ dạ bản thân là điểm đáng ngờ trung điệ Cho dù bị xỉn chém giết, trên người nàng nhánh sinh mệnh lại là không biết tung tích, còn có cộng sinh kỹ năng này, thực sự để cho người ta để ý dị thường của nàng. Xin liền có lý do tin tưởng, mọ dạ phía sau, kỳ thật còn có một cái hắc thủ phía sau màn. hắc thủ phía sau màn này chính là cùng mọ dạ tiến hành cộng sinh tồn tại. Mà cái này tồn tại là ai, xỉn cũng không phải không có suy đoán. Dù sao, có người thế nhưng là không hiểu thấu bị đổi giết bị lãng sì si ạ cùng lì lì cứu được về sau lại không hiểu thấu hôn mê vài ngày đằng sau lại không hiểu thấu mất tích hết lần này tới lần khác nó còn cùng mọ dạ có thiên ti vạn lũ quan hệ xỉn không nghi ngờ đối phương mới có quỷ mà cái này mất tích hấp thụ phía sau màn nếu là còn cùng nguyên sơ ác ma có chỗ liên hệ cái kia nguyên sơ ác ma liền tuyệt không có khả năng không biết xỉn chém giết mọ dạ thảo phạt một cái bước vào siêu thoát cấp ngưỡng cửa tồn tại biết chuyện này đối phương lại thế nào có thể sẽ đem xỉn coi là một cái truyền kỳ cấp dũng giả đối với cục diện không tạo nên bao lớn ảnh hưởng đâu. Trong này khẳng định còn có ta không biết nội tình phát sinh. Xin khẳng định như vậy lấy. Khi xin nghĩ đến chuyện như vậy thời điểm, nó trong ngực, chắn nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên lên tiếng. Đế đô phát sinh sự tình, kỳ thật chúng ta có tại đại tỷ gia hiệu dưới, tạm thời phong tỏa ngăn cản một bộ phận tin tức. Bất thình lình lời nói, làm cho xin giật mình. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Xin hơi kinh ngạc. Một chút xíu đi. Chẳng giống như cười mà không phải cười nói, ta liên tâm yêu là có thể lấy tâm linh làm môi giới kết nối ta cùng người khác kỹ năng độc hưu, loại này kết nối căn cứ quan hệ của song phương, càng sâu liền càng cường đại, như vậy, bằng vào ta cùng ngươi quan hệ trong đó, bao nhiêu phát giác được một chút trong lòng ngươi ý nghĩ, không phải chuyện rất bình thường sao. Khá lắm, chính mình lại quen biết một cái có thể đọc tâm phạm quý nữ nhân. Tại xin bởi vậy không lời thời điểm, chẳng buồn cười giống như nhìn xem hắn, lập tức kéo căng khuôn mặt. Gọi là mò dạ a Chán liền nói như vậy, khi nàng bước vào siêu thoát cấp bậc một khắc này, kỳ thật, ma lực của nàng liền đã xuyên thấu đến ma giới cùng thần giới, bị thân ở tại cùng một cấp bậc chúng ta đã nhận ra. Mặc kệ là tam đại nữ thần hay là lục đại ma nhân, kỳ thật, từ lúc kia bắt đầu, vẫn đều tại ngửa không ngừng vó thu thập đế đô chính biến tương quan tình báo, tiến tới dần dần hiểu được chân tướng. Không thể không nói, cái kia cái gọi là tử vong đại linh thể hoàn toàn chính xác có chút môn đạo, thế mà ngạnh sinh sinh gạt ra một cái tấn thăng đến siêu thoát cấp bậc khả năng Chúng ta đều bị hù dọa, Chẳng hướng về xin nói như thế. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, lấy loại phương thức này bước vào siêu thoát cấp bậc, cuối cùng khẳng định vẫn là cùng ngươi cùng gia hỏa kia một dạng, chỉ có thể là có hạn chế, có điều kiện siêu thoát mà thôi. Sự ngoại ý muốn này tin tức, ngược lại là đưa tới xin chú ý. Thật chỉ là có hạn chế, có điều kiện siêu thoát sao? Xin không khỏi hỏi vấn đề này. Đương nhiên, chẳng không chút do dự gật đầu, cũng nít miệng, nói. Ngươi coi trí cao thần nghị bảy lý đều là giả sao? Cái gọi là sinh mệnh cực hạn nói đột phá đã đột phá. Đây chính là thế giới chân lý bản thân quy định cực hạn, để sinh mệnh nhiều nhất chỉ có thể đến đẳng cấp 100, không thể siêu việt, không thể vượt qua. Lúc trước, trí cao thần nghị sở dĩ muốn thiết hạ cực hạn này, chính là vì cho sinh mệnh bố trí một cái kết cấu, để bọn hắn có thể xuất hiện. Ngay từ đầu, trên đời này căn bản không tồn tại bất kỳ sinh mệnh, Chỉ có trí cao thần nị cùng ma vương cỡ lạ tỉ sẽ từ trong hư vô thu được sinh ra, không có cái thứ ba sinh mệnh có thể bị thanh én, được cho phép xuất hiện. Giống ma vương cùng trí cao thần dạng này ngoài quy cách tồn tại, tồn tại hai cái cũng đã là cực hạn, căn bản không có khả năng xuất hiện cái thứ ba. Vì thế, trí cao thần nị mới cho sinh mệnh khái niệm tăng thêm hạn chế, đem bọn hắn cố định tại một cái kết cấu bên trong, một cái giàn khung bên trong, trên phạm vi lớn giảm thấp sinh mệnh đàn sinh độ khó. Nếu không cách nào sinh ra cái thứ ba giống các nàng một dạng tồn tại, vậy liền giảm xuống yêu cầu, để kém hơn các nàng tồn tại xuất hiện là đủ. Thế là, sinh mệnh mới có được cực hạn, đẳng cấp cùng kỹ năng khái niệm cũng là theo kết cấu, dàn khung hoàn thiện bị ghi vào thế giới chi lý bên trong, làm cho sinh mệnh sáng tạo cùng sinh ra biến thành khả năng. Đây cũng là vì cái gì mà nhân loại lý luận này bên trên có thể trở thành ma vương, lại nhất định không cách nào trưởng thành đến cấp bậc kia nguyên nhân chỗ. Đây là thế giới bản thân cực hạn, chỉ có thể dung nạp một cái chi cao thần, một cái ma vương. Vượt qua cái lượng này, kết quả sợ là vũ trụ nổ lớn, vượt qua phụ tải, để hết thể cũng vì đó sụp đổ. Có xét thấy đây, từ xưa đến nay, có thể vượt qua sinh mệnh cực hạn đến siêu thoát tồn tại, vẫn luôn chỉ có tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân. Ngay cả Lilith, ạ hệ đôi này tà ác cùng chính nghĩa song hành tương đối nữ thần, đang sinh ra thời điểm, đều xuất hiện một vài vấn đề. Lilith là bị tự thân ti trưởng hỗn loạn quyền năng cho tai họa. Dẫn đến lý tính bị bài trừ, trải qua vạn năm khó khăn chắc trở, vừa rồi tại thế hệ này thành công trở về. A hệ mỉ trên thân cũng tồn tại một vài vấn đề, chỉ là không muốn người biết mà thôi. Cho dù là trưởng quản thời gian khái niệm nữ thần đều bị phân làm tam vị nhất thể, không liên hợp liền không cách nào siêu thoát. Về phần tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân, các nàng chính là trời sinh siêu thoát, người trước là trực tiếp từ trí cao thần trên thân chia ra tới tồn tại, người sau càng là trực tiếp đản sinh tại ma vương ma lực bên trong. Có hai vị này ngoài quy cách tồn tại lực lượng che chở, vừa rồi tiến vào siêu thoát, thành tựu siêu thoát. Nói cách khác, sinh mệnh cực hạn vốn là không cách nào vượt qua. Chẳng trịnh trọng lên tiếng. Từ xưa đến nay, có thể vượt qua đạo này sinh mệnh cực hạn người, chỉ có đến từ thế giới khác, trình độ nhất định không nhận thế giới này lý trói buộc dũng giả. Dũng giả khái niệm này thế nhưng là có thể cùng ma vương cùng chí cao thần đặt song song. Ba cái lẫn nhau khắt chế, lẫn nhau dựa vào, cho nên... Dũng giả mới có thể như vậy là thủ. Dũng giả sẽ không nhận sinh mệnh cực hạn gông cùm siềng xích, có thể không có chút nào tác dụng phụ bước vào siêu thoát. Chẳng chém đinh chặt sắt lên tiếng. Trừ Dũng giả, còn lại sinh mệnh muốn siêu thoát, không thuộc loại tại ý nghĩ hao huyền, cho dù cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân thành công, vậy cũng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, hoặc là dứt khoát không hoàn toàn. Lít lít, ạ hệ Mỹ cùng ba nữ thần thời không chính là đủ loại vấn đề đại biểu tính tồn tại mà cái kia bán ma nhân cùng đến từ tử vong đại linh thể thì là người sau, cho nên chẳng có thể nói rất khẳng định cái kia cái gọi là đại linh thể không chỉ có có được siêu thoát cấp lực lượng thời gian có hạn, lại một khi đã mất đi cái kia tên là nhánh sinh mệnh trí cao thần bí bảo liền sẽ trong khoảnh khắc bị đánh về nguyên hình. đừng nói là nàng, chính là hoàn thành ma nhân thứ bảy sáng tạo kế hoạch vụ đắp chính mình ma nhân thân thể tên kia khả năng đều sẽ xuất hiện một loại nào đó không thể dự đoán tác dụng vụ. chính là bởi vì dạng này. Hắn mới muốn nuốt hiện có ma nhân, đạt được hoàn chỉnh ma nhân thân thể. Nếu như là cùng hắn đồng dạng bị làm ma nhân ẩn dưỡng đi ra chúng ta, hắn một khi nuốt chửng, vậy thì tương đương với thay thế vị trí của chúng ta, hoàn toàn có thể đạt được một cái không có chút nào tác dụng phụ hoàn mỹ ma nhân trí thể. Chẳng đem những này nói một hơi đi ra. Xin hiểu rõ. Vậy các ngươi phong tỏa tin tức là vì cái gì? Xin hay là nhằm vào cái nghi vấn này làm ra hỏi thăm. Còn có thể là vì cái gì? Chẳng tức giận. Đương nhiên là vì không để cho cục diện trở nên phức tạp hơn à, ta dũng giả đại nhân. Xin thân phận ra ánh sáng, đó đã là kích thích ma tộc toàn thể trên dưới hỗn loạn không thôi, thậm chí bạo động không chịu nổi. Thần tộc cùng nhân tộc cũng nhận tác động đến, để hòa bình ngàn năm thế cục lập tức trở nên rất không ổn định. Kể từ đó, nếu là lại tuân gia dũng giả có được siêu thoát cấp bậc lực lượng, cái kia ma tộc phản ứng tất nhiên sẽ càng lớn, ngay cả thần tộc cùng nhân tộc cũng có thể vì thế xuất hiện không cần thiết vọng tưởng. Dù sao. Khó đảm bảo sẽ không có người nghĩ đến, phe mình nếu nhiều hơn một cái siêu thoát cấp dũng giả, vậy có phải hay không có thể thật thử một chút khiêu chiến ma tộc. Dù là không phải để chiến tranh khởi động lại, dùng cái này đến uy bức lợi dụng, tranh thủ càng thật tốt hơn chỗ, cái kia không phải cũng là có thể sao. Càng sâu thêm, trong nhân tộc còn có thể xuất hiện suy nghĩ rất nhiều lợi dụng phần lực lượng này tồn tại. Cân nhắc đến đủ loại này ảnh hưởng, cuối cùng, sẽ là mới quyết định, liên hợp tam đại nữ thần cùng các muội muội của mình trước tạm thời phong tỏa tin tức này lại nói vì thế tại ngươi đến ma giới trong lúc đó kỳ thật thần tộc sớm đã phái người hạ giới có thể là cùng đế quốc tân nhiệm hoàng đế hiệp thương để hắn phong tỏa tin tức có thể là đối với một bộ phận người liên quan vật tiến hành ký ức ấn tượng bên trên phong ấn mơ hồ thậm chí là xóa bỏ chặn liền nói cho xỉn như thế một cái không muốn người biết tin tức bởi vì dạng này ngươi trên thế gian chỉ là một cái truyền kỳ cấp dũng giả thậm chí phần lớn người đều cho rằng ngươi đi vào nhị bộ kẹn sơ bất quá nửa năm Đẳng cấp cũng không có đạt tới truyền kỳ cấp, bất quá là bằng vào thanh kiếm gia chỉ cùng kỹ năng độc hữu cường lực mới có được truyền kỳ cấp bậc chiến lược. Cái này khiến xỉn thực lực chân thật bị trên phạm vi lớn mơ hồ hóa, trừ một bộ phận người hữu tâm bên ngoài, sợ là không ai chú ý tới điểm ấy. Ngay cả xỉn đã chiến thắng Alidi ạ sự tình, vương quốc đều sớm đã tiến hành phong tỏa. Nếu không phải tại đế đô thời điểm, xỉn hóa thân cường giả bí ẩn làm quá nhiều chuyện, đã sớm bị xác nhận truyền kỳ cấp chiến lực, cái kia có lẽ thế nhân sẽ coi là xin ngay cả truyền kỳ cấp chiến lực đều không có đủ, vậy cũng nói không chừng. Khá lắm. Xin rốt cục nhịn không được khá lắm đi ra. Tình cảm, tình báo của mình bị không chê đến nghiêm mật như vậy sao? Cái kia nguyên sơ ác ma người lại là chuyện gì xảy ra? Xin kỳ quái nói, bọn hắn chẳng lẽ cũng bị ảnh hưởng tới ký ức. Cái này, chẳng vặn lên lông mày, nửa ngày về sau lắc đầu, nói, có lẽ là nội bộ bọn họ vấn đề. Cũng có lẽ là cái kia đạt được nhánh sinh mệnh đại linh thể bản thân vấn đề, khả năng bọn hắn không hợp đi. Đó cũng không phải không có khả năng sự tình. Nếu không, hôm nay tới làm sao lại chỉ có một cái bạ gì ở đâu? Coi như bạ gì ẩn thất bại, từ một nơi bí mật gần đó bên trong thăm dò người, hẳn là đều không chỉ có cái kia bán ma nhân mới đúng. Nếu là cái kia bán ma nhân cùng cái kia đại linh thể liên thủ, coi như bọn hắn siêu thoát không hoàn toàn, vậy cũng đại khái có thể trực tiếp chính diện khiêu chiến trận. Đến lúc đó, nếu như tràn lại bị nguyên rủa, vậy đối phương chiến thắng sát suất chính là 100%. Có thể kết quả, cái kia đại linh thể nhưng không có tham dự lần này hành động, chỉ làm cho thân là thủ lĩnh cái kia bán ma nhân tự thân xuất mã. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nguyên sơ ác ma nội bộ khả năng tồn tại vấn đề gì. Lời như vậy, cái kia đại linh thể không có đem xỉn có năng lực chém giết mỏ dạ tình báo cung cấp đi lên, cũng liền không kỳ quái. Tóm lại, lần này có thể nhảy qua một kiếp, là thật có chút may mắn. Không phải vậy, cho dù có xin tại, đối phương cũng là khả năng thiết hạ cái gì bấy dập, chế định cái gì đối sách, cuối cùng khiến cho xin rơi xuống giống như tràn hạ chẳng, bị đối diện hai cái không hoàn toàn siêu thoát tồn tại cho hại. Vậy ta có phải hay không nên cảm tạ một chút trí cao thần mang cho ta may mắn? Xin buông tay biểu thị ra. Tại sao là cảm tạ trí cao thần? Muốn cảm tạ cũng là cảm tạ ma vương. Chẳng thì cực lực phản đối. Thiếu nữ nha, ngươi sợ không phải không biết ta có trí cao thần chúc phúc. Ngay cả thế giới đều tại chiếu cô ta, trợ giúp ta, cho ta vận khí tốt ta. Trước hết nghĩ biện pháp giúp ngươi loại trừ nguyên rủa đi. Xin không có lại thảo luận chuyện này, trở về chính đề. Được. Chẳng tự nhiên không có ý kiến. Trưng 718 ngươi thấp hèn. Trưng 718 ngươi thấp hèn. Nguyệt Ma lĩnh biên cảnh rừng rậm, một chỗ trong động quật. Lúc này, xin liền đứng tại động quật lối vào, một bên nhìn qua bên ngoài, tựa hồ đang đem gió một bên lại liên tiếp đưa ánh mắt về phía động quật nội bộ, khoe miệng có chút run rẩy. ở nơi đó, tràn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, trên thân chập trùng nguyền rủa đang bị từng đợt nồng đậm thánh quang khu trục lấy. những cái kia thánh quang đến từ xuất hiện tại tràn quanh người từng cái huyễn ảnh, những cái kia huyễn ảnh cũng đều người khoác thần chức giả pháp y dị, có giả, có ít, có là nam, có là nữ, lại không một đều dùng lấy sùng bái ánh mắt nhìn xem tràn, cũng sử xuất mỗi loại đẳng cấp cực cao hồi phục ma pháp là chán loại trừ lấy mình rửa. Quang cảnh như vậy, để xin là tức kinh ngạc, lại bội phục. Trạng kỹ năng độc hữu là có thể xem trên tâm linh ấn tượng cùng liên quan quyết định cường độ năng lực, càng là say đắm ở nó mị lực, đối với hắn càng trung thành, kính yêu, mê luyến người, vậy liền càng là không có khả năng phản kháng nàng, thậm chí sẽ trở thành nàng vật sở hữu. Cái này cái gọi là vật sở hữu chỉ là các phương các diện bên trên. Tỷ như, nếu chỉ là đơn thuần mê luyến trạng, cái kia sẽ bị cướp đi tầm mắt, thính giác các loại giác quan. Để chẳng có thể gặp đến người khác thấy, người được người khác nghe thấy, ảnh hưởng cũng không tính sâu. Có thể chỉ cần càng là mê luyến nàng, càng là say đắm ở nàng, cái kia liên tâm yêu kết nối cũng sẽ càng sâu nhập, dẫn đến chẳng đồng dạng có thể càng thâm nhập cướp đi người khác sự vật. Đến cuối cùng, chẳng thậm chí có thể biến thành người khác, sử dụng người khác năng lực, thậm chí thăm dò nội tâm của bọn hắn cùng ký ức. Đây chính là liên tâm yêu chỗ kinh khủng, càng là mê luyến chẳng, càng là yêu chẳng, vậy lại càng là không có bí mật không có sức chống cự, ngay cả tự thân hết thể đều sẽ bị chạn lợi dụng, bị triệt để ép khô tự thân giá trị. Năng lực này, nếu là bị một cái xỉu bức đặt được, cái kia đại khái liền phí hết. Đáng tiếc, đặt được nó không phải xỉu bức, mà là cái này tam giới thứ nhất Mỹ lệ ma nữ, để vô số đế vương anh hào một mắt luôn hãm, từ đây lầm trung thân khuynh thế yêu cơ. Cái này sáng tạo ra liên tâm yêu y năng kinh khủng, cũng sáng tạo ra Mỹ ma đáng sợ. Xin tại biết chuyện này thời điểm, trong lòng liền đã âm thầm kinh hãi. Ai biết chính mình hay là khinh thường năng lực này? Lại có thể sẽ cùng chính mình kết nối người khác lấy hảo ảnh phương thức lại hiện ra, lại huyện ảnh còn có được cùng bản tôn hoàn toàn nhất trí thực lực cùng năng lực, cái này liên tâm yêu cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Xin cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này. Hắn thậm chí thấy được những cái kia chính sứ dùng đến hồi phục ma pháp, là tràn loại trừ nguyện rủa thần chức giả bên trong, có một cái mặt từ mắt thiện truyền kỳ cấp giáo hoàng. Nếu là không có nhìn lầm, gia hỏa kia nên gọi là dù lệ. Đây quả thật là để sỉn tâm tình giống như là xuôi sẹo một dạng. Tốt ngươi cái giả không biết xấu hổ, thế mà cũng len lén thầm mến mỹ ma, còn trầm luôn đến đủ để hóa thành huyễn ảnh được triệu hoán đi ra tình trạng, ngươi xứng đáng ngươi hầu hạ nữ thần sao? Xin Đậu đen rau muống chi tâm tử vừa mới bắt đầu vẫn đều không có dừng lại qua. Nhưng ngay sau đó, hắn lại chợt ra. "Sẽ không phải ta cũng có thể giống như vậy, bị cái kia ma nữ lấy hảo ảnh phương thức tái hiện, trở thành nàng tay chân a?" mặc dù mình cũng không có say mê luân hãm, nhưng muốn nói quan hệ, chính mình cùng trạng quan hệ, tuyệt đối phải vượt qua bất luận kẻ nào a. cứ như vậy, lấy liên tâm yêu càng là quan hệ xâm nhập, trên tâm linh ấn tượng càng là khắc sâu, vậy lại càng là có thể xâm nhập kết nối đối phương, sử dụng đối phương các loại năng lực hiệu quả, chính mình không bị chế thành huyễn ảnh tái hiện, giống như rất không có khả năng. ta xin cả người đều có chút phương. đúng lúc này, một cái cực kỳ tức giận thanh âm truyền vào xin trong hai. đừng lo lắng. Loại này tái hiện cũng là có hạn độ, chí ít không có khả năng đem một người kỹ năng độc hữu lại hiện ra, ngay cả kỹ năng đặc thù đều tái hiện không được, chớ nói chi là dũng giả thành kiếm. Theo thanh âm như vậy, vây quanh ở chản quanh người từng cái huyến ảnh tựa hồ lưu luyến không rời giống như biến mất, để chản mở mắt. Ngươi lại đọc tâm ta. Xin im lặng giống như nhìn về hướng chản. Ai bảo ngươi đứng ở nơi đó một mặt hoài nghi nhân sinh dáng vẻ a, Chản thì là đem ánh mắt hiếp lại. Nhìn thấy ngươi năng lực này. Là cá nhân đều sẽ hoài nghi nhân sinh được không? Xin lật ra một cái lít mắt. Đúng dịp, tỷ tỷ của ta cùng bọn muội muội cũng thường xuyên nói như vậy. Chàng cười khanh khách nói, bất quá, năng lực này cường đại về cường đại, tác dụng phụ lại cũng rất rõ ràng à. Chàng cái này có ý riêng lời nói, để xin nhớ đứng lên. Có vẻ như, cái kia gọi bạ gì ẩn nhật chi đại sứ đồ cũng đã nói, loại này lấy tâm linh làm môi giới kết nối lẫn nhau năng lực, chính là lẫn nhau. Cho nên chẳng có thể nương tựa theo người khác đối với mình mê say, mê luyến mà ép người khác giá trị, người khác nhưng cũng có thể tại chẳng nội tâm đối với mình có khắc sâu ấn tượng thời điểm, để nàng tâm linh khuất phủ, không cách nào phản kháng. Bởi vậy, chẳng mới có thể đối với bất kỳ người nào đều khinh thường ngoảnh đầu một chút, vì chính là không để cho mình nội tâm xuất hiện sơ hở, có đối người khác khắc sâu ấn tượng, từ đó trở nên không cách nào kháng cự người khác yêu cầu. Liên tâm yêu, cái này một lấy trên tâm linh liên hệ đến thao túng người khác chi lực năng lực, Chính là một thanh kiếm hai lưỡi Ta rất rõ ràng năng lực của mình đáng sợ Loại này đáng sợ thậm chí sẽ để cho Chính ta đều vạn kiếp bất phục Cho nên trong lòng của ta một mực có một cái bảng xếp hạng Cho người khác cho điểm Điểm số càng cao Vậy liền đối với ta mà nói càng là trọng yếu Đồng thời cũng càng là nguy hiểm Chẳng như vậy thăm thẳm lên tiếng Đây cũng là để xình cảm thấy tò mò Vậy ta tại trong lòng ngươi điểm số là bao nhiêu Xin mặt mũi chẳng đầy tò mò nhìn chẳng Chẳng nhưng không có nói chỉ là bỗng nhiên cười một tiếng, ý vị thông trưởng, Tốt à! Xin miết miệng, nói, sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn đọc một chút tâm của ngươi thử một chút. Dạng này cũng không phải là chỉ có mình tại đơn phương tiết lộ nội tâm ý nghĩ. Đương nhiên, trạng đọc tâm hẳn là còn không hoàn toàn, chỉ có thể ngẫu nhiên đọc được xỉn một chút phiến diện ý nghĩ. Bằng không, xỉn tại nữ nhân này trước mặt chỉ sợ không có bí mật. Nếu là có một ngày ta triệt để luân hãm, trở thành nàng dưới váy thần. Cái kia đại khái liền sẽ bị đọc đi tất cả ý nghĩ, thậm chí là chỗ sâu trong óc ký ức đi. Xin lập tức cảm khái, may mắn chính mình trước đó kiên trì chịu đựng, không có bị cái này mà nữ cho dụ hoặc, nếu không, hiện tại thật vạn kiếp bất phủ. Nghĩ tới đây, xin vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bài trừ hết thẻ tạm niệm. Chẳng tự hồ đã nhận ra xỉn tiểu động tác. Làm sao? Sợ sẽ có cái gì bí mật nhỏ bị ta đã biết sao? Chẳng một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói. Vậy sau này nhớ kỹ cách ta xa một chút, tuyệt đối đừng lại đối với ta có ý nghĩ xấu a Ngay vậy, xin lông mày níu lại. Ta đối với ngươi có ý nghĩ xấu. Xin nhìn thẳng chạn, nói, giống như một vị nào đó mị ma điện hạ đối ta ý nghĩ xấu cũng không ý ta. Ta. Đối với ngươi. tràn mở to hai mắt. Không phải sao. Xin học chạn, cười khanh khách nói, nếu như không phải, vậy cái kia lúc trời tối, ngươi thế nào không phản kháng đâu. Ta. tràn há hốc mồm. Chớ cùng ta nói ngươi là bởi vì liên tâm yêu tác dụng phụ mới không phản kháng được ta. Xin ngăn chặn chặn đường lui, hư một tiếng, nói, là chính ngươi nói, cái này tác dụng phụ cũng là tác dụng tại tâm linh bên trên, ngươi nếu không cách nào phản kháng, vậy liền chứng minh ta tại trong lòng ngươi điểm số không thấp, ngươi đối với ta có ý nghĩ xấu, ngươi thèm thân thể của ta, ngươi thấp hèn Chẳng kem chút không có bị tức chết. Cái kia có thể giống nhau sao? Bất quá là 98 điểm mà thôi, so nhà ta ẹ sẹt chăn cũng còn thấp một phần Thật sự cho rằng điểm số này liền có thể đối với ta muốn làm gì thì làm. Đây chỉ là ta chính mình cho điểm, không phải liên tâm yêu cho điểm. Tại liên tâm yêu bên kia, thấy là trên tâm linh sơ hở, trên tâm linh ấn tượng, từ đó quyết định kết nối cường độ. Mà ngươi cái tên này, cái kia mấy lần là thế nào đến có bao nhiêu lợi hại, chẳng lẽ chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Đều nhanh dày vò đến tàn phế, kém chút không có bị ngươi dày vò chết, bởi như vậy, trong lòng lại thế nào khả năng không lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng? đưa ta thèm thân thể của ngươi. Rõ ràng mỗi lần đều là ngươi dùng sức mạnh. Trạng thân thể mềm mại phát run, nâng tay lên, liền muốn cho xỉn một quyền. Có thể lúc này, một cỗ ma lực đỏ qua, để xỉn cùng trạng thân hình cũng vì đó một trận. Đây là. Xỉn mắt sáng lên, nhắm mắt lại, vung ra năng lực cảm giác của mình. Trạng cũng là như thế, bắt đầu cảm giác. Cũng không lâu lắm, hai người liền đều đã nhận ra từng luồng từng luồng mịt mờ ma lực tại bốn phía xuất hiện, thậm chí trong rừng rậm xuất hiện. Khắp nơi quanh quần một chỗ Đồng thời, đối phương tận lực cần giấu đi hành tung Điều tra cường độ lại không nhỏ Rõ ràng là đang làm việc không thể lộ ra ngoài Là nguyên sơ ác ma người sao Xin lẩm bẩm một câu Hẳn là A Chàng cười lạnh một tiếng Nói, xem ra tên kia còn không cam tâm từ bỏ cơ hội này A hiển nhiên, những người này Đều là cái kia bán ma nhân phái tới điều tra xin cùng chàng tung tích Có một cái truyền kỳ cấp gia hỏa dẫn đội còn lại toàn bộ cũng chỉ là đẳng cấp 70 đến đẳng cấp 80 thượng cấp ma tộc mà thôi. Xin nhìn về phía chàng, hỏi, muốn ta đi ra ngoài giải quyết một chút không? Đừng! Chàng nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu phản đối nói, gia hỏa kia rất có thể liền sử dụng kỹ năng độc hưu dấu ở phụ cận, một khi ngươi xuất thủ, hắn sẽ lập tức phát giác. Đến lúc đó, xin cùng chàng tất nhiên sẽ lọt vào hắn truy sát. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, át chủ bài ra hết, cũng không tin đối với một cái không hoàn toàn siêu thoát không có cách nào. Xin nhữ mày mà hỏi, nếu như ngươi cũng có thể xuất thủ, vậy hắn chạy đến chính là tự tìm đường chết. Ta sao? Chàng cười khổ một tiếng, nói, thật đáng tiếc, trên người ta nguyền rùa còn không có hoàn toàn loại trừ, mấy trăm năm tích lũy, căn bản không phải tùy tiện liền có thể trừ bỏ. Một khi xuất thủ, nguyền rùa buộc phát khả năng rất lớn. Nói cách khác, thật đánh nhau, xin không chỉ có phải cùng đối phương giao thủ, còn phải bảo hộ chạn. Lời như vậy, tình huống liền sẽ trở nên rất bất lợi. Nói cách khác. Không đánh sao? Xin có chút tiếc nuối. Không đánh. Chẳng có chút buồn cười nói, yên tâm, món nợ này, ta sớm muộn sẽ cùng hắn tính trở về. Xin từ chối cho ý kiến điểm xuống đầu. Trước 719 vụn trộm ràng co. Cùng lúc đó, tại Nguyệt Ma lĩnh biên cảnh trong đó trên một ngọn núi cao, một đạo mang theo bốn cái người áo đen nam tử ma tộc ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới phong cảnh, trên mặt một mực mang theo tao nhã nho nhã dáng tươi cười. Sau lưng nó, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngươi ở loại địa phương này làm gì? Nói chuyện chính là một cái vô thanh vô tức tiếp cận đến đối phương sau lưng nữ nhân. Nữ nhân có được lanh diễm khuôn mặt, khí tức lại tương đương nhu hòa, có điểm giống là một tên từ trên ánh trăng xuống đến tục trần bên trong tới tiên tử, chỉ có một đôi đôi mắt hơi có vẻ lạnh lệ, khiến cho quanh thân mang tới một kia khó nói nên lời khí tức nguy hiểm. Tao nhã nhọ nhã nam tử ma tộc nụ cười trên mặt không thay đổi, xoay người lại thời điểm, nụ cười kia lại là biến thành làm ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai like ngươi cũng tới sao? Nam tử giống như cảm thấy thật bất ngờ dáng vẻ. Nữ nhân không để ý đến hắn cái kia làm ra vẻ kinh ngạc, thần sắc lạnh lùng như cũ. Thủ linh đã ra lệnh, để cho chúng ta phái ra sứ đồ cùng sứ giả, tại ma tộc cứu viện đến trước đó, vượt lên trước một bước tìm tới dũng giả kia cùng mị ma, ngươi không đi chấp hành nhiệm vụ, đợi ở chỗ này tiêu hao thời gian là vì cái gì. Nữ nhân ngữ khí liền tràn đầy đối với đối phương chất vấn, thậm chí là hoài nghi. Vậy đến thế rào giạt tư thái. Để nam tử ma tộc tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng hình. "Đừng như vậy làm ta sợ, ta có thể chịu không được các ngươi dạng này cực hạn cấp cường giả đe dọa." Nam tử ma tộc bất đắc dĩ giống như nói, "Ta không phải đã sớm phái ra dưới trướng của ta sứ đồ cùng sứ giả đi tìm sao? Vậy còn ngươi, liền lưu tại nơi này xem kịch." Nữ nhân không có bởi vì đối phương yếu thế liền từ bỏ truy cứu, ngược lại càng thêm hùng hổ dọa người mở miệng, nói, "Ngươi lại muốn đối với thủ lĩnh mệnh lệnh lá mặt lá trái?" Hoa Đường a. Nam tử ma tộc rất là khoa trương nói, ta lúc nào đối với thủ lĩnh mệnh lệnh lá mặt lá trái rồi. Câu nói này, để nữ nhân kia khí tức đều trở nên bắt đầu chập trùng. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Nữ nhân nhìn thẳng đối phương, nói, mặc kệ là tự tiện chủ trương sáng lập một cái hải thị thận lâu cựu ma tộc phái cũng tốt, đem tà thần lý lịt đem thả đi ra cũng được, thậm chí để cử một cái chúng ta không biết chút nào đế quốc hoàng phi gia nhập, biểu thị có thể cho nàng trở thành cái thứ tư đại sứ đồ. Những tiểu động tác này đều cùng thủ lĩnh Mục Tiêu cuối cùng nhất không có chút nào liên quan a. Nam tử Ma tộc đã nạt lập tức mỉm cười, còn lớn hơn hảo phóng phương thừa nhận xuống tới. Xác thực, đây đều là ta tự tiện chủ trương quyết định, cùng phụ thân. Không, cùng thủ lĩnh Vương Trầm không có bất kỳ cái gì liên quan. Đa Nạt mới thản nhiên nói, có thể cái này lại thế nào? Ta làm những này ảnh hưởng đến tổ chức sao? Cái kia nhật sự tình lại nên nói như thế nào? Nữ nhân nhìn chòng chọc vào Đa Nạt. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu cùng cái kia mỏ Dạ có lui tới, vậy ngươi vì cái gì không có nói cho ta biết một chút, cái kia chém giết mỏ Dạ dũng giả có được siêu thoát cấp bậc chiến lược. Nói đến đây, nữ nhân khí tức đều trở nên nguy hiểm đứng lên. Nếu như không phải ngươi hẳn mà không báo, thủ lĩnh kế hoạch liền sẽ không thất bại, mị ma sẽ không chạy mất, mà Nhật cũng sẽ không đã chết như vậy hoan uổng. Những trách nhiệm này, ngươi làm như thế nào gánh? Nói, nữ nhân ma lực đều thẩm thấu ra ngoài tựa hồ là tùy thời chuẩn bị ra tay với Đà Nạt. Đối với cái này, Đà Nạt là cười khổ không thôi. Ta thật không biết xình bệnh thế mà mạnh như vậy. Đà Nạt mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói, mò giả căn bản không có nói cho ta biết, nàng tại đế đô đều làm cái gì, ta cũng không biết nàng lại là bị có được siêu thoát cấp chiến lực dũng giả cho giết chết, ta còn tưởng rằng mò giả chính là cái cực hạn cấp cường giả, như thế nàng, coi như bị chuyển kỳ cấp dũng giả cho giết chết, cái kia cũng không có chút nào kỳ quái a. Mặc dù chỉ là truyền kỳ cấp, có thể trải qua thanh kiếm gia trì, Dũng giả muốn giết chết một tên cực hạn cấp cứng giả, cũng không phải là làm không được. Đà nạt cứ như vậy biểu thị. Ta thật không biết Dũng giả đã coi được siêu thoát cấp bậc lực lượng A. Đà nạt ngửa mặt lên trời thở dài. Nhìn xem dạng này đà nạt, nữ nhân ánh mắt liên tiếp lấp lẻ. Một hồi về sau, nữ nhân mới lên tiếng. Ngươi thật cái gì cũng không biết. Nữ nhân lạnh lùng nói, bao quát mỏ giả tại đế đô làm cái gì? Ngày đó đế đô cũng đều xảy ra chuyện gì, cùng cái kia để bầu trời lờ mờ, để đại địa xích hồng thiên địa dị tượng, những dị thường này phát sinh tất cả nguyên do, ngươi cũng không biết. Đúng thế. Đã nạt đón nữ nhân băng lành ánh mắt, cực kỳ thành khẩn nói, ta chẳng qua là cảm thấy mỏ dạ là cái cường đại trợ lực, có thể cho chúng ta nguyên sơ ác ma trở nên càng thêm cường đại, mới có thể cùng nàng cùng một tuyến, mời nàng gia nhập mà thôi, ai biết nàng thế mà trong bóng tối đưa ra ngay cả ta cũng không biết sự tình đã nạt ngư khí liền lộ ra là như vậy móc tim móc vội bi phân thất vọng nếu là sớm biết nàng có gì tâm ta nói cái gì cũng sẽ không đem 12 cái truyền kỳ cấp ma nhân đấu thể cấp cho nàng hiện tại không đơn giản bản thân nàng chết rồi còn liên lụy ta tổn thất nhiều như vậy ưu tú tế phẩm ta cũng không biết làm như thế nào hướng thủ lĩnh xin tội Ngay vậy nữ nhân rốt cục lâm vào hoàn toàn trầm mặc thật lâu nữ nhân mới hừ lạnh một tiếng ta liền tạm thời trước tin tưởng ngươi đi nữ nhân băng lãnh lạnh mà nói Ngươi tốt nhất là không có cái gì tiểu tâm tư, bằng không. Nữ nhân rối ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, điểm một cái bên cạnh nham thạch. Một giây sau, nham thạch kia lập tức bị một trận nhu hỏa như nguyệt quang giống như hào quang bao phủ, tại quang huy trung trực tiếp vỡ nát sa hóa, hóa thành đầy đất đất cát. Bằng không, đây chính là kết quả của ngươi. Lưu lại lời như vậy, nữ nhân trên người cũng là lóe lên ánh trăng, hóa thành đất cát biến mất. Chỉ còn lại có đã nạt một người, nhìn xem cái kia đầy đất cát bụi. Trên mặt bi phận thất vọng biến mất vô tung vô ảnh. Thật sự là đáng sợ một nữ nhân. Đã nạt vô vô lồng ngực của mình, lòng còn sợ hai giống như nói, quả nhiên, so với bạ dì ẩn cái kia chỉ có giã tâm nhưng không có đầu góc ra hỏa, nữ nhân này muốn khó chơi được nhiều. Đáp lại đã nạt lời nói này chính là một cái chỉ ở nó bên thai quanh quần non nớt thanh tuyến. Đúng là thật lợi hại một nữ nhân, chỉ là chiêu này, cho dù là trong cực hạng cấp, có thể ngăn cản người đều cơ hồ không có chứ. Non nốt thiếu nữ thanh tuyến liền đang cảm thán lấy. Xem như thế đi. Đã nạn không có phản đối, còn như thế nói ra, chỉ ít, cá nhân ta cho là, trong cực hạn cấp, mạnh nhất đoán chừng chính là nàng. Thật không biết các ngươi là thế nào tìm tới người tài giỏi như thế. Thiếu nữ cảm thán nói, cực hạn cấp tồn tại vốn là thưa thớt, ma tộc chỉ có 3 cái, thần tộc chỉ có 3 cái, nhân tộc dứt khoát một cái đều không có, nếu luận mũi về số lượng, bọn hắn so siêu thoát cấp tồn tại đều muốn tới ít. Kết quả một cái thành lập ngàn năm cựu ma tộc phái bên trong lại có hai cái, xem ra, ngươi cái kia phụ thân sắc thực thật sự có tài. Đó là ngươi không biết, hai cái này cực hạn cấp xuất hiện, đến tuột cùng nương theo bao lớn đại giới. Đã nạt khinh thường giống như mà nói, ta gì ẩn cũng không cần nói, hắn bất quá là cái sẽ chỉ nằm mơ tiểu nhân, chỉ là bởi vì theo phụ thân ta lâu nhất, đạt được rất nhiều bảo vật trợ giúp mới thành công bước vào cực hạn cấp, nếu không phải hắn có cái xích nhật địa ngục kỹ năng độc hữu coi như sáng chói. Đoán chừng hắn sẽ không nhận coi trọng như vậy. Nữ nhân kia ngược lại là dựa vào chính mình mới đi cho tới hôm nay một bước này, nhưng khi đó, nếu không phải vì nàng sinh ra, cực kỳ quý giá ma vương tố thể cũng sẽ không bị vứt bỏ. Có thể nói, hai cái này cực hạn cấp đều là xây dựng ở giá cả to lớn bên trên, hoặc là cực lớn hy sinh bên trên. Đã nạt lời nói này, đổi lấy là thiếu nữ cười khẽ. Cho nên ngươi mới tại tự mình thành lập mấy cái luyện ma nghi thức nơi trốn lợi dụng nguyên sơ ác ma tài nguyên bồi dưỡng cực hạn cấp luyện ma lại đem cực hạn cấp luyện ma xem như vật liệu chế tạo ra cùng là cực hạn cấp lại đối với ngươi nghe lời ram rắp ma đấu sĩ sao thiếu nữ mở ra dạng này bí ẩn không có cách chính ta không cách nào thành tiểu cực hạn cấp chỉ có thể trên ma pháp sinh mệnh động động não đa nạt cười cười nói phụ thân có thể sáng tạo ra hai cái cực hạn cấp đại sứ đồ ta làm nhi tử không sáng tạo ra mấy cái cực hạn cấp ma đấu sĩ lại thế nào nói còn nghe được đâu ngươi liền không sợ phiền phức tình bại lộ, bị phụ thân ngươi quân pháp bất vị thân sao. Thiếu nữ rêu rêu nói, mấy cái cực hạn cấp tế phẩm, đôi kêu hoàn thành ma nhân thứ bảy khẳng định là có trợ giúp lớn, ngươi khi đó thế mà còn cùng ta thị nữ nói là trải qua phụ thân ngươi đồng ý, hiện tại xem ra, vậy đơn giản chính là cái lời nói dối trắng trợn A. Có thể lại có ai sẽ biết đâu. Đã Na không có chút nào cảm thấy xấu hổ, ngược lại đương nhiên giống như nói, ngươi cho rằng ta cho ngươi mượn thị nữ. Bây giờ lại đã mất tích những ma nhân ấu thể kia bây giờ ở nơi nào? Nghe được Đà Nạt mà nói, thiếu nữ lập tức minh bạch. Nguyên lai like ngươi là đem những ma nhân ấu thể kia đổi được ngươi bảy nghi thức công trình bên trong, lấy ra thật giả lẫn lộn lừa gạt ngươi phụ thân nhãn tuyến sao. Thiếu nữ lần nữa cảm thán lên tiếng. Dù sao, không ai biết ta bồi dưỡng ma nhân ấu thể đã đến cực hạn cấp A. Đà Nạt ý vị thâm trường giống như nói, chỉ cần đem bọn nó bỏ vào. Ai nào biết những truyền kỳ cấp kia ma nhân ấu thể không phải ta lợi dụng tổ chức tài nguyên tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được đâu. Cơ linh tiểu gia hỏa. Thiếu nữ không biết nên khóc hay cười giống như nói, đáng tiếc, dạng này được sáng tạo ra cực hạn cấp bất quá là chỉ có lực lượng thôi, tuyệt đối không thể thức tỉnh kỹ năng độc hữu, gặp gỡ chân chính cực hạn cấp cường giả, sợ là căn bản không phải đối thủ. Vậy chỉ dùng số lượng trồng đi. Đa nạt lơ đến nói, một cái không được liền hai cái, hai cái không được liền bốn cái. Luôn có thể cùng chân chính cực hạn cấp chống lại Nhưng ngươi đừng quên Thiếu nữ nhắc nhở Ngươi mục đích cuối cùng nhất có thể không chỉ riêng chỉ là cực hạn cấp Ta biết Đạn nạt khẽ cười nói Cho nên ta mới không thể để cho ta cái kia phụ thân thành công Đem mị ma cho nuốt à Vậy ngươi nghĩ kỹ làm như thế nào ứng phó ngươi cái kia phụ thân rồi sao Thiếu nữ như vậy nói Tổn thất một cái bồi dưỡng hồi lâu lại được lực đại sứ đồ Kinh doanh mấy trăm năm kế hoạch lại thất bại Hắn khẳng định đã thẹn quá hóa giận. Cùng vừa mới cái kia nguyệt tiểu nha đầu mở dạng, hoài nghi lên ngươi đã đến a, Yên tâm. Đạn nạt meo mắt lại, cười nói, ta sẽ ở thích hợp thời gian bên trong, đem xin bê cùng mị ma chặn vị trí nói cho hắn biết, thật tốt ra đem lực, tạm thời bỏ đi hắn hoài nghi. Mắt thấy đạn nạt lộ ra nụ cười tự tin, hết thảy cũng đều đã kế hoạch tốt, thiếu nữ khét cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Đạn nạt lúc này mới một lần nữa nhìn về phía trước. Trên thế giới này, siêu thoát cơ hội thật sự là quá xa vời. Nhưng ta muốn cơ hội này, chỉ có thể lựa chọn xin lỗi ngươi. Ta đáng thương phụ thân. Chương 720 chuyển rời đến trên người của ta như thế nào? Chương 720 chuyển rời đến trên người của ta như thế nào? Không thể không nói, những này kiểu ma tộc phái gia hỏa rất chuyên nghiệp, mặc dù giấu đầu lộ đôi, căn bản không dám lộ diện, nhưng vẫn là đem xin cùng chạn khả năng tồn tại địa phương cho lục xoát một lần. Xin mang theo chạn cùng một chỗ, dùng lý giác thiên mệnh siêu tuyệt tẩn nấp dấu ở rừng rậm trong động quật. Tránh đi những tên kia ma pháp dò xét, có thể coi là là như thế này, trước trước sau sau đều có mấy đám người lục ra được phụ cận, thậm chí tiến nhập động quật, nếu như không phải lý giác thiên mệnh hiệu quả quả thực cường lực, xìn cùng chẳng sợ là sớm đã bị phát hiện. Đương nhiên, coi như bị phát hiện, xìn cũng có thể mang theo chẳng cùng một chỗ thuấn gian di động, rời đi nơi này, trốn đến địa phương khác. Lấy xìn thuấn gian di động năng lực, tiểu ma tộc phái nguyên sơ ác ma những tên kia triển khai kết giới căn bản không có ngăn trở tác dụng hắn muốn xuyên qua đến liền xuyên qua, hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện. Bất quá, trận trên người nguyên rủa lại là xuất hiện một chút phiền phức. Đó chính là, nó sẽ thỉnh thoảng bộc phát chập trùng một chút, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại đặc biệt tra tấn người. Trận nhiều lần đều bị chơi đùa gương mặt xinh đẹp tái nhợt, cả người đều lung lay sắp đổ, nếu như không phải xin dùng suy tinh chi tức vì đó ổn định nguyên rủa tình huống, vậy nàng khả năng đã ngã xuống. Tăng thêm nguyên rủa mỗi lần bộc phát đều sẽ xuất hiện một chút đặc biệt mặt trái ba động. Xin cùng trận mặc dù còn không có bị phát hiện, nhưng xuất hiện trong rừng rậm cựu ma tộc phái số lượng không chút huyền niệm trở nên càng ngày càng nhiều. Cái này đã chứng minh một việc, chúng ta sắp bị bao vây sao? Xin thấy rõ chuyện này. Xem ra, bọn hắn đã căn cứ trên người ta nguyền rủa ba động, sơ bộ xác nhận chúng ta vị trí. Trạng sắc mặt cũng có chút không phải quá đẹp đẽ. Nhìn xem cái này nghiêng nước nghiêng thành yêu cơ mặt mũi tràn đầy tái nhợt ngồi ở chỗ đó, một bộ lung lay sắp đổ, ta thấy mà yêu bộ dáng. Xin khó mà tránh khỏi xuất hiện một tia đau lòng. Cái này khiến chẳng lông mày nhữ lại, nở nụ cười. Không tệ lắm, rốt cục biết được đau lòng tỷ tỷ ta. Chẳng như là không thèm để ý chút nào trên người nguyền rũa một dạng, cười đến hoàn toàn như trước đây đồng dạng, vui vẻ lại vui vẻ. Đến lúc nào rồi, ngươi còn tại đùa ta? Xin bất đắc dĩ giống như nói, lại không nghĩ một chút biện pháp, ta liền thật chỉ có thể lao ra đại sát đặc sát, giết ra một đường máu A. Vàng không, lấy hiện tại vây quanh tình huống coi như xin mang theo tràn thuẫn gian di động rời đi đối phương đều sẽ rất nhanh phát giác tràn trên người nguyền rủa khí tức giống người được mùi tanh cám mập lập tức truy kích tới đã như vậy xin còn tình nguyện đem tràn trước để ở chỗ này chính mình ra ngoài trùng sát một đợt trước suy yếu địch quân chiến lược lại tùy thời chạy trốn dù sao tả hữu đều là muốn đánh muốn chạy cái kia xin tình nguyện đi ra ngoài trước giết một đợt lại đau thống khoái nhanh rời đi tràn tựa hồ nhìn ra xin dự định chấm ngâm một hồi về sau nói như vậy Biện pháp ngược lại không phải là không có. Chán lời nói, để xin tinh thần vì đó dùng một cái. Biện pháp gì? Xin thẳng lên thân. Biện pháp thứ nhất, chính là các loại cứu viện. Chán mặt mũi chán đầy chăm chú trả lời. Xin không muốn nói chuyện. Đừng như vậy nhìn ta, ta là chăm chú. Chán hì hì cười một tiếng, nói, ta liên tâm yêu vốn là có thể kết nối người khác, chỉ cần ta hướng gì ở hoặc là tỉ tỉ bọn muội muội cầu cứu, vậy các nàng sẽ lập tức nhận được tin tức, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới thật sao? xin hơi sững sờ, nghi ngờ nói, vậy sao ngươi không làm như vậy đâu? ngươi cho rằng ta không muốn a? chản trận trắng mắt, nói, chỉ là lần này ngay cả gia hỏa kia đều tới, cái kia gì ơ, bọn người coi như tới cũng không làm nên chuyện gì, bất quá là không duyên cơ tặng đầu người mà thôi. tỷ tỷ bọn muội muội bên kia rời cái này bên cạnh cuối cùng có chút khoảng cách, đợi đến các nàng tới cứu viện. tên kia khẳng định đã mang theo người của mình chạy. xin nghĩ nghĩ, đổ gật đầu đồng ý chản. Đối phương nếu bày ra lợi dụng Liên tâm yêu đến nguyền rủa chẳng cục, vậy liền nhất định có thể nghĩ đến, chẳng Liên tâm yêu có thể kết nối người khác, hướng người khác cầu viện. Cho nên, bọn hắn tìm kiếm mới chỉ có thể trong bóng tối tiến hành, vì chính là không đánh cỏ động rắn, cũng tại cứu viện đến trước đó, quả quyết ẩn nấp rút đi. Hiện tại, bọn hắn chính là đang tranh thủ thời gian, nhìn xem có thể hay không tại cứu viện đến trước tìm tới xin cùng chẳng mà thôi. Một khi vượt qua thời gian nhất định, vậy bọn hắn liền sẽ từ bỏ A. Chẳng nói tới chờ cứu viện chính là cái ý tứ này, cho dù không cầu viện, chờ đối phương coi là bên này đã cầu viện, lại viện quân cũng nhanh đến, vậy đối phương khẳng định sẽ ngoan ngoan rút đi. Đến lúc đó, xin cùng chẳng coi như thoát ly cục diện này. Nhưng, đã người nói đây là biện pháp thứ nhất, đó chính là nói, còn có biện pháp thứ hai a Xin hỏi vấn đề này. Không sai. Chẳng đôi mắt lấp lóe, nói, biện pháp thứ hai liền đơn giản hơn nhiều, đem trên người ta nguyền rủa cho triệt để loại trừ là đủ nghe vậy, xin mời người, chợt phản ứng lại. Ý của ngươi là nói, ngươi kỳ thật có biện pháp triệt để loại trừ trên người nguyên rùa. Xin ý thức được chẳng trong lời nói nói. Chỉ cần chẳng trên người nguyên rùa loại trừ, cái kia xin cùng chẳng tự nhiên là không cần lại có chỗ cố kỵ, hoàn toàn có thể ra ngoài đại sát tứ phương. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Đáng tiếc, chẳng trên người nguyên rùa tích lũy mấy trăm năm, lại là thông qua liên tâm yêu kết nối mới truyền đến trên người nàng. Ngay cả ma nhân cường đại sức chống cự đều bởi vậy trở nên không hề có tác dụng, bởi vậy, Trạm mới có thể luân lạc tới tình trạng này. Nhưng mà, hiện tại Trạm lại đem loại trừ nguyên rủa coi là biện pháp thứ 2 nói ra. Đã như vậy, vậy liền chứng minh, nguyên rủa này là có biện pháp tại hiện tại triệt để loại trừ. Trạm liền mí môi, "Làm sao?" Xin nhìn xem Trạm lần này biểu hiện, hỏi, "Biện pháp này thực hành đứng lên có khó khăn?" "Khó khăn cũng không khó khăn." Trạm trầm mặc một hồi, lập tức nói khẽ, Chính là nhìn ta có nguyện ý hay không mà thôi. Có ý tứ gì? Xin lần này không thể nghe hiểu. Thấy thế, thế chẳng nháy, nháy mắt, rốt cục đem biện pháp kia nói ra. Nếu có cùng ta kết nối trình độ cực cao, lại hoặc là quan hệ không thể tầm thường so sánh đối tượng tồn tại mà nói, thông qua liên tâm yêu năng lực, ta có thể đem trên người mình nguyện rủa toàn bộ chuyển rời đến trên người của đối phương đi. Lời này vừa nói ra, xin mở to hai mắt. Ngươi liên tâm yêu còn có thể làm đến loại sự tình này. Xin ngạc nhiên vì cái gì không có khả năng, tràn ý đồ xấu giống như cười một tiếng, nói ta liên tâm yêu là lấy tâm linh làm môi giới, xem người khác nội tâm đối ta ký ức, tín nhiệm, sơ hở thậm chí là khuất phục cùng luân hãm trình độ đến quyết định có thể ép đối phương bao nhiêu giá trị năng lực, nếu là kết nối trình độ đủ mạnh, ta liền đối phương năng lực cùng thực lực đều có thể đánh cắp tới, vậy tại sao không thể đem trên người mình thương thế, nguyên rủi chuyển rời đến trên người của đối phương đi, làm cho đối phương thay ta gánh chịu hết thảy tổn thương đâu? Ngay vậy, xin đều có chút cảm thấy không rét mà run. Cái này liên tâm yêu thế mà ngay cả loại chuyện này đều có thể làm được. Đây chẳng phải là nói, thật sự có bắt buộc, chẳng thậm chí có thể cho người khác thay thế mình tử vong sao. Không có đơn giản như vậy. Chẳng thu liễm lại ý cười, lườm xin một chút, xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ giống như, nói, muốn đạt tới ngay cả tử vong đều thay thế trình độ mà nói, vậy đối phương ở sâu trong nội tâm cũng nhất định phải tồn tại nguyện ý vì ta mà chết ý nghĩ. Không có loại trình độ này luôn hãm trình độ, cái kia liên tâm yêu là làm không được loại sự tình này. Đây là liên tâm yêu tính hạn chế, muốn ép kết nối đối tượng càng nhiều giá trị, vậy liền cần càng thâm nhập kết nối. Mà muốn càng thâm nhập kết nối, vậy liền cần đối phương nội tâm xuất hiện đầy đủ phân lượng ký ức, tín nhiệm, sơ hở, luôn hãm thậm chí khuất phục Nếu không phải như thế mà nói, bị cho rằng là hiện dùng tính cao nhất kỹ năng độc hữu liền sẽ không làm ý lũ quý chúng. Chán liên tâm yêu hiện dùng tính sở dĩ sẽ không kịp nổi mỹ lũ quỷ trùng chi lực, cũng là bởi vì liên tâm yêu sử dụng có nhất định điều kiện, tồn tại tất nhiên tính hạn chế. Nghĩ tới đây, xin tỏ ra là đã hiểu. Vậy nếu như là của ngươi nói, có thể thay tiếp nhận nguyện rủa đối tượng, hẳn là có không ý ta. Xin thì cho là như vậy. Không nói những cái khác, chẳng những cái kia cán bộ khẳng định có một cái tính một cái, tất cả đều nguyện ý vì nàng bỏ ra tính mệnh. Liền xem như gờ dự cũng có thể không chút do dự thay chẳng nhận bên dưới những này nguồn rùa. Lấy mị ma mị lực, nguyện ý vì nàng bỏ ra tính mệnh nam nhân, chỉ sợ có thể từ mị ma lĩnh xếp tới nguyệt ma lĩnh tới. Đương nhiên, vấn đề cũng đã nói, phải là chẳng chính mình nguyện ý mới được. Ta mặc dù đối với những cái kia người dâu rìa không có hứng thú gì, nhưng cũng không muốn để cho những người kia vô duyên vô cớ vì ta đi chết. Chẳng không chút do dự như thế biểu thị. Ta không cần bọn hắn vì ta bỏ ra, càng không cần mạng của bọn hắn Không hứng thú chính là không hứng thú, chẳng sẽ không phủ nhận chính mình đối với những người kia lạnh nhạc. Thế nhưng là, nếu đều không có hứng thú, không muốn người ta bất cứ vật gì, vậy dĩ nhiên không có lý do để hắn và chính mình cực kỳ xa đánh không đến cùng nhau người vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy. Loại này ân huệ, loại người này tình, chẳng tự nhận, chính mình là không chịu được nổi. Người ngược lại là sống rất minh bạch. Xin hiểu chẳng ý nghĩ. Tựa như kiếp trước một chút cái gọi là nữ thần. Rõ ràng đối với bên người thiểm cầu không có bất kỳ cái gì hứng thú, lại tại chính mình cần thời điểm không chút do dự đối với đối phương hô đến gọi đi, vô dụng thời điểm liền đem người khác đá đến một bên, thậm chí lấy ra làm lốp xe dự phòng, cái kia là thật là ác liệt. Chẳng có được liên tâm yêu khủng bố như vậy năng lực, phối hợp tự thân vô tận mị lực, theo lý tới nói, còn nhiều, rất nhiều người cho nàng lợi dụng, có thể nàng lại không muốn lạm dụng năng lực này. Thật trở nên không có chút nào danh giới cuối cùng sử dụng năng lực này mà nói vậy ta đại khái trong đêm muộn đại tỷ đều không cần sợ sệt, thậm chí dám cùng vận mệnh nữ thần một đối một so chiêu một chút. Tràn thân sắc cực kỳ chăm chú, nhưng bởi như vậy, chính ta tâm linh nhất định sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tràn ngập sơ hở. vẫn là câu nói kia, tên là liên tâm yêu năng lực là thanh kiếm hai lưỡi, nếu là dùng nó đến tổn thương người khác tâm linh, cái kia sớm muộn tâm linh của mình cũng sẽ bị chọc thủng. tràn tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên có chính mình tuyệt đối nguyên tắc, có xét thấy đây. Ta không phải rất muốn sử dụng loại phương pháp này. Chẳng như vậy biểu thị ra. Xin không có phản đối. Thế nhưng là, hắn cũng không có đồng ý. Bởi vì, người đem nguyền rủa chuyển rời đến trên người của ta như thế nào? Xin đột nhiên nói ra lời ấy. Chẳng lập tức không phản bắt được. Trưng 721 để cho ta say mê ngươi đi. Trưng 721 để cho ta say mê ngươi đi. Đối với xin nói lên đề nghị này, kỳ thật, chẳng đã có chút đoán được. Nàng liên biết. Sìn sẽ đề nghị đem nguyền rùa chuyển rời đến trên người hắn. Chẳng không quá muốn nói ra phương pháp này, cũng là có phương diện này lý do, cho là Sìn sẽ làm ra đề nghị như vậy. Kết quả, Sìn cũng không có để nàng thất vọng. Nếu như là ta, coi như bị nguyền rùa, vậy cũng có thể sử dụng Thánh kiếm loại trừ. Sìn liền như thế đối với chẳng nói ra, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nguyền rùa sẽ đối với ta tạo thành phiền phức. Sìn câu nói này, chẳng mới vừa vặn nghe được, cũng theo bản năng làm ra bác bỏ có thể ngươi có nghĩ tới không? tại ngươi loại trừ nguyên rùa trước đó, ngươi có thể sẽ trước bị rùa chết. Chán nhìn thẳng xỉn, như vậy nói, đây chính là thông qua liên tâm yêu cấp độ sâu kết nối tiến hành nguyên rùa. coi như ngươi có được chống cự mặt trái trạng thái kỹ năng cũng sẽ bị vòng qua. đó là, sỉn ly đà thiên mệnh sẽ chống cự không được cỗ nguyên rùa này, sẽ do bản thân hắn nhận lãnh tất cả lực lượng nguyên rùa, không có một tơ một hào yếu bớt. ngay cả thánh kiếm che chở đều sẽ bị liên tâm yêu cho đi vòng qua. ngươi một khi làm như thế. Vậy thì phải dùng nhục thể phàm thai hoàn toàn tiếp nhận mấy trăm năm này nguyền rủa, ngươi xác định chính mình có thể chịu được sao?" Trán nhìn qua xỉn ánh mắt liền tràn đầy trịnh trọng. Dù nói thế nào, xín đều vẫn là cái nhục thể phàm thai nhân loại, không giống ma tộc, trời sinh thân thể cường tráng, thể chất đặc thù, chớ nói chi là cùng ma nhân so sánh. Mà ngay cả trận đều bị nguyền rủa này chơi đùa kém chút ngã xuống, xin một cái nhục thể phàm thai nhân loại, sợ rằng sẽ tại bị nguyền rủa trong nháy mắt bên trong. Tại chỗ tử vong cũng nói không chừng, ta cũng không muốn bị e xét trăn căm hận cả một đời, càng không muốn thiếu ngươi cả một đời. Chặn trực câu câu nhìn chằm chằm xịn, gàn từng chữ một, phương pháp thứ hai này, cá nhân ta là có khuynh hướng không cần. Cái này hoàn toàn chính xác thật là chặn ý nghĩ. Cung nhận xin lớn như vậy một lần tình, thậm chí để hắn gánh chịu lớn như vậy phong hiểm, chẳng còn tình nguyện trốn đến cứu viện đến, đem địch nhân dọa cho phá. Có thể xin cũng không phải tùy tiện làm ra đề nghị như vậy, xin nhờ ta không phải đang tự tìm đường chết, nếu ta để nghĩ như vậy, vậy dĩ nhiên có nắm chắc kháng trụ nguyên rủa này. Xin liên rất lánh tĩnh như thế biểu thị. nắm chắc, trản không có bị thuyết phục, mà là lập tức hỏi, ngươi là dựa vào cái gì làm ra dạng này nắm chắc đâu? đối mặt trản cái kia hùng hổ dọa người giống như chất vấn, lần này đổi lại là xỉn có chút không lợi có thể nói. trản nhưng không có bởi vậy thỏa hiệp, vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm xỉn. hiển nhiên, trản đang toàn lực đọc xỉn tâm. Hy vọng có thể xem thấu xìn hư thực, không bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt, hoặc là bị giao động. Chỉ tiếc, xin là chăm chú. Dựa vào cái gì? Sao? Xìn nhắm một con mắt lại, chợt đống nhiên mở ra, nói một câu như vậy. Chỉ bằng ta được đến chúc phúc chính là trí chí cao thần sở ban tặng chúc phúc. Khi một câu nói như vậy tại trong toàn bộ động quật vang lên lúc, không khí, đống nhiên yên lặng. Chẳng trên mặt thần sắc liền đống nhiên kịp biến, làm cho nàng đột nhiên đứng lên. Người! Ngươi nói cái gì? Tràn trên mặt liền tràn đầy kinh ngạc, thậm chí tràn đầy kinh hãi. Nhưng đây là một sự thật. Ta được đến chúc phúc chính là trí chí cao thần ban tặng chi chúc phúc, là thần tộc đẳng cấp cao nhất chúc phúc, áp đảo trên thế giới, nắm giữ thần tộc tất cả nữ thần chúc phúc hiệu quả, ngay cả siêu thoát cấp tồn tại đều không thể với tới ngoài quy cách lực lượng. Xin ngay trước mặt tràn, nói ra chân tướng. Có chúc phúc này, ta thậm chí tương đương với bị thế giới bản thân chô chiếu cố cùng che chở lấy, dưới tình huống như vậy ta cũng không tin, chỉ là mấy trăm năm nguyên liền rủa, có thể rủa chết ta cái này chí cao thần người chúc phúc. đây chính là xin lực lượng. lý đả thiên mệnh không cách nào có hiệu lực thì như thế nào? thánh kiếm che chở bị vòng qua thì sao? có chí cao thần chúc phúc, thế giới che chở, xin tự nhận là chính mình chí ít sẽ là cái rất người may mắn. cho nên dù là không có khả năng trực tiếp loại trừ nguyên rủa này, cái kia để cho mình tại nguyên rủa bên trong nhiều kiên trì một đoạn thời gian, cho mình loại trừ nguyên rủa cơ hội. Chí cao thần ban thưởng chúc phúc có lẽ còn là có thể có loại trình độ này hiệu dụng à? Không tin, ngươi có thể đọc tâm ta. Xin răng hai tay ra, giống như cười mà không phải cười giống như nói, ta có thể tùy ý ngươi phát hiện nói dối. Chặn cắn bờ môi, trong mắt khó nén giao động chi sắc. Chí cao thần chúc phúc? Đây là có chuyện gì? Vì cái gì chí cao thần chúc phúc sẽ xuất hiện tại dũng giả này trên thân? Chí cao thần không phải đã ẩn lui, tiến nhập gần như vĩnh hằng trong ngủ say đi sao? Làm sao còn sẽ ban cho người khác chúc phúc đâu? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Cuối cùng là tình huống gì? Có thể có được trí cao thần chúc phúc người, từ xưa đến nay, không phải chỉ có người trong truyền thuyết kia chỉ có ma vương cùng trí cao thần thấy qua sơ đại dũng giả mà thôi sao? Tại sao lại xuất hiện ở xỉn trên thân đâu? Sẽ không phải, trí cao thần đã tỉnh lại. Chẳng không khỏi nghĩ đến khả năng như vậy. Tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Xin lại là đánh gãy chẳng suy nghĩ, gọn gàng dứt khoát mà nói. Trên người ta chúc phúc mặc dù là trí cao thần ban tặng, nhưng ta cũng không phải là nàng tự mình trao tặng đối tượng, mà là bởi vì nguyên nhân khác mới đưa đến kết quả này. Trí cao thần tại dũng giả triệu hoán đại bí nghi bên trong tăng thêm một loại cơ chế, để thần tộc có thể tại gặp được tai họa ngập đầu thời điểm. Thông qua hy sinh dũng giả triệu hoán bí nghi, từ đó triệu hồi ra trên đời này sau cùng một tên dũng giả. Nên cơ chế một khi bị khởi động, không chỉ có dũng giả triệu hoán sẽ triệt để báo hỏng, được triệu hoán dũng giả cũng sẽ nắm giữ trí cao thần chúc phúc có thể mượn nhờ thế giới chiếu cố cùng che chở ngăn cơn sóng dữ chuyện này chẳng cũng là biết đến vài vạn năm đến ma tộc vẫn luôn đang nghiên cứu dũng giả triệu hoán tràn làm cái thứ hai đản sinh ma nhân ma tộc nhân vật số hai tự nhiên đồng dạng khá hiểu dũng giả triệu hoán hiện tại nghe xỉn tiểu nói này tràn không khỏi suy nghĩ lung tung đứng lên chẳng lẽ hắn sở dĩ sẽ bị triệu hoán đến trong thế giới này đến nguyên nhân chính là cái này nhưng không đúng thần tộc lúc nào xuất hiện tai họa ngập đầu Đến cần hy sinh dũng giả triệu hoán, triệu hồi ra một tên sau cùng dũng giả tình trạng. Còn có, hắn nếu thu được trí cao thần chúc phúc, vậy có phải hay không đại biểu cho màu đỏ bảo ngọc xuất hiện, đồng dạng có liên quan với đó? Dù sao, cái kia bảo ngọc, vốn là hẳn là trên tay trí cao thần đó a Chẳng liền xa vào đến có chút trong hỗn loạn. Còn xoắn suýt đầu Xin thì không ngữ một hồi, nói, đừng xoắn suýt, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, có chúc phúc phù hộ, ta sẽ chống nổi nguyện rùa an Kịp thời dùng thanh kiếm đem nó tinh hóa. Xin liên thúc dụng. Coi như thế, vậy ngay cả nhận vấn đề làm sao bây giờ. Chàng trầm mặc một hồi, ngay sau đó trầm giọng nói, đừng quên, ngươi cũng không có giống người khác như vậy luôn hãm tại ta, đến có thể vì ta đi chết tình trạng, cứ như vậy, liên tiếp trình độ không đủ, nguyên rùa kia là chuyện gì không đi qua. Cái này, xin không cách nào phản bác. Điểm này, hắn xác thực phản bác không được. Xét đến cùng. Hắn cùng chẳng mặc dù có phi thường hoang đường và mỹ hảo mấy cái ban đêm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bài trừ sự ngoại ý muốn này, xin nhận biết chẳng đều mới không sai biệt lắm thời gian một tuần thôi. Tăng thêm vốn là tại chống cự lấy chẳng mỹ lực, không để cho mình luân hãm, tại xỉn trong lòng, chẳng địa vị liền còn nói không lên là rất cao. Chỉ ít, cùng nà si, e xét, cả bọn người so sánh với mà nói, chẳng khẳng định là so ra kém. Đã như vậy. Vậy thì càng đừng đề cập là có thể cam tâm tình nguyện vì đó đi chết. Sìn còn không có coi trọng chẳng đến nước này, đây là không thể tranh nghị sự thật. Nếu như là gặp chân chính trong lúc nguy cấp, cái kia xỉn tự nhận, chính mình vẫn là có thể lưu lại đoạn hậu, lấy mệnh của mình làm đại giới, là chẳng tranh thủ đến chạy trốn cơ hội sống sót. Có thể đây là căn cứ vào giữa hai người trời đất xui khiến quan hệ, không phải là bởi vì xỉn có bao nhiêu yêu chẳng. Đổi lại tại bình thường. Xin tự nhiên là không có khả năng mê luyến chản đến muốn chết muốn sống tình trạng. Từ trên tổng hợp lại, cho dù xìn nguyện ý tiếp nhận nguyện rùa, cái kia liên tâm yêu cũng có khả năng không phát huy được tác dụng. Kết nối trình độ. Xin nỉ non, đột nhiên dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía chản. Làm? Làm gì? Chản biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên. Bởi vì, nàng ở trong mắt xìn thấy được quá nhiều thứ không nên thấy. Có nóng rực. Có tà niệm. Có mê luyến. Cái này khiến trận trong nháy mắt minh bạch. Ngươi tại để cho mình yêu ta. Trận Thanh Âm lập tức cũng biến thành khiếp nhược, xỉn không nói gì, chỉ là hướng về trận phương hướng đi đến. Trán theo bản năng bắt đầu lùi lại, một trái tim bắt đầu run rẩy lên. Đây là bởi vì Liên Tâm yêu lực lượng. Có lẽ là đã nhận ra xỉn tâm tư gì, Trán Liên Tâm yêu liền bắt đầu phát huy tác dụng, thông qua trận trong lòng đối với xỉn ấn tượng, can thiệp lên trận nội tâm. Hai ngày trước ban đêm, trận cũng là bởi vì dạng này trở nên kháng cự không được xin. Hiện tại, xin rất rõ ràng là dự định làm cái gì, như vậy liên tâm yêu sẽ để cho chẳng trở nên kháng cự không có khả năng, có thể thông cảm được. Thế là, chẳng có chút luống cuống. Ngươi, ngươi sẽ không tính toán ở loại địa phương này đối với ta làm cái gì a Chẳng thất kinh giống như cái phổ thông nữ hải tử. Bộ dáng này, nếu như bị ngoại nhân thấy được, khẳng định sẽ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Xin lại đối với cái này hờ hững, chỉ là đem chẳng bước đến góc tường. Ở tại lui không thể lui dưới tình huống, vươn tay, bắt lấy nàng yếu đuối mảnh khảnh bà vai. Chạn toàn thân run lên, tim đập rộn lên. Dưới tình huống như vậy, xin mặt mũi tràn đầy chăm chú lên tiếng. Nói. Xin lên tiếng như vậy. Nói. Nói cái gì? Chạn sững sờ một chút. Xin lấy không thể nghi ngờ giọng điệu, nói như thế. Nói ngươi yêu ta. Xin biểu lộ không gì sánh được chăm chú. A. Chạn há to miệng. Trong ngay mắt Chẳng thậm chí coi là xỉn đang nói đùa. Nhưng xỉn hiển nhiên không phải. linh nói ta, dù hoặc ta, để cho ta luôn hãm. Xin nhìn thẳng xỉn, nếp miệng lên. Dù là chỉ là tạm thời cũng tốt, để cho ta say mê người đi. Tới, để cho ta xem người thân là mỹ ma bản sự. Trước 722 giờ phút này, thiên thai đến. Nguyệt ma lĩnh biên cảnh rừng rậm, lối vào. Ở chỗ này, có một cái ma tộc nam tử chính đứng thẳng. Nam tử khoác trên người lấy áo bào đen. Tướng mạo thu kệ, có chút hung hãn gương mặt khắc lấy có chút dữ tợn đường vân, nhìn qua tựa như là cái hắc bang đầu lĩnh một dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Còn không có tìm tới sao? Nam tử thô Lỗ Tựa Hồ đang vì cái gì mà cảm thấy không kiên nhẫn, hoặc là nói là dị thường lo lắng một dạng, dưới hắc bảo tay không ngừng nắm chặt lễ mề, làm cho răng rắc răng rắc tiếng gãy xương đều thỉnh thoảng vang động. Tên của hắn gọi là Goder, lệ thuộc vào nguyên sơ ác ma cự ma tộc phái mà lại còn là Nguyệt Chi Đại Sứ Đồ Dưới Trướng Sứ Đồ Một Trong, một cái cấp bậc cao tới 98 truyền kỳ cấp cường giả. Tại ma tộc bên trong, Gò Đờ cũng coi là có chút nổi danh một nhân vật. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì, Gò Đờ tại gia nhập nguyên sơ ác ma trước đó, chính là một tên hàng thật giá thật ma tộc cán bộ. Hắn từng lệ thuộc vào độc ma dưới trướng. Hắn từng tham dự qua ngàn năm trước cuối cùng chi chiến. Thậm chí, Hắn còn cùng được vinh dự 13 anh hùng nhân tộc 13 cái đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả một trong giao thủ qua, chỉ ở trong tay nó bại một chiêu. Cho nên, gò đờ tại ma tộc từng là phi thường nổi danh nhìn một cái cán bộ. Nếu là hắn vẫn tại độc ma dưới trướng hiệu mệnh mà nói, có lẽ, hiện nay độc ma lĩnh đệ nhất cường giả liền sẽ là hắn A. Dù sao, độc ma dưới trướng có dòng dã 10 tên cán bộ, chính là lục đại ma nhân bên trong cán bộ nhiều nhất tồn tại. Dựa theo cán bộ số lượng càng nhiều. Thực lực của bọn hắn liền càng thấp quy luật đến tính toán, độc ma dưới trướng cán bộ cá thể thực lực không thể nghi ngờ cũng không tính xuất sắc. Tựa như hiện tại, độc ma dưới trướng thứ nhất cán bộ chính là một cái cấp bậc 98 truyền kỳ cấp cường giả, cùng gò đờ tại ngành thực lực có lợi là nhất trí. Bởi vậy, gò đờ nếu là tiếp tục lưu ở bên người độc ma, cái kia độc ma lĩnh đệ nhất cường giả, độc ma dưới trướng thứ nhất cán bộ tên, tuyệt đối có một phần của hắn. Chỉ tiếc, vị này đã từng ma tộc cán bộ ngàn năm trước một trận chiến bên trong bởi vì ma vương bị thảo phạt, ma tộc lựa chọn đầu hàng, cùng nhân tộc, cùng thần tộc, cùng bản, cùng bình thường lên, liền dứt khoát quyết nhiên lựa chọn mưu phản ma tộc, tiếp nhận nguyên sơ ác ma mời, gia nhập nguyên sơ ác ma đồng thời, còn trở thành nguyệt chi đại sứ đồ dưới trướng tứ đại sứ đồ một trong. Không hề nghi ngờ, gò đở trong lòng là có hận. Hắn hận thần tộc cùng nhân tộc, để ma tộc nên đón bại trận, để hắn trở thành chó nhà có tang. Hắn cũng hận ma tộc, hận bọn hắn không có cốt khí, hận bọn hắn nuốt nhược. Thế mà bởi vì khát vọng hòa bình. Không muốn mất mạng liền đối với địch nhân chó vệ đôi mừng chủ, mà hắn càng hận hơn thì là ma nhân. Cũng là bởi vì các ma nhân quyết định, ma tộc mới có thể đầu hàng, bọn hắn mới không thể không phản bội, cùng hiện ma tộc quyết liệt. Dưới tình huống như vậy, làm phía trên truyền xuống mệnh lệnh, triệu tập phụ cận một vùng sứ đồ cùng sứ giả, ra lệnh cho bọn họ tại Nguyệt Ma Lĩnh biên cảnh một vùng tìm kiếm bị nguyền rủa Mỹ ma hành tung lúc, gò đờ không chút do dự liền đến. Lúc này, hắn cũng đã ra lệnh chính mình dưới trướng đám sứ giả ở chung quanh một vùng tiến hành cẩn thận tìm kiếm. Nhưng mà, đều đã đi qua đã lâu như vậy, người hay là không có tìm được. Cái này khiến gõ đở càng ngày càng nhanh nóng nảy. Rõ ràng nguyên rùa ba động liền xuất hiện tại vùng này, vì cái gì còn không có tìm tới đâu. Gõ đở đập một cái bàn tay. Phía trên đã phân phó, lần này tìm kiếm là không có cách nào duy trì quá lâu. Lấy mị ma năng lực, nhất định có thể ngay đầu tiên bên trong thông chi người khác đến đây cứu viện. Ở trước đó, nhóm người mình nếu là còn không có biện pháp tìm tới mục tiêu vậy cũng chỉ có thể sám xịt rút lui. Mị ma đều bị mấy trăm năm tuổi nguyên rủa cho con lấy chính là suy yếu nhất lại vô lực thời điểm cơ hội tốt đẹp như vậy nếu là không có thể đem đối phương diệt trừ chỉ có thể sám xịt rút lui. Cái kia gõ đỡ là thế nào cũng sẽ không cam tâm nhất định phải điều càng nhiều người tới tiến hành cẩn thận hơn tìm kiếm. Gõ đỡ liền mang theo ý nghĩ như vậy không ngừng liên lạc hoạt động tại phụ cận một vùng nguyên sơ ác ma thành viên. Thậm chí liên lạc một chút cùng mình có lui tới cựu ma tộc phái, để bọn hắn kiệt lực tìm kiếm. Ta cũng không tin, dạng này còn tìm không thấy. Gò đờ cắn răng, cố nén lo lắng, chờ đợi lấy tin tức tốt đến. Hắn chờ đợi cũng không có uổng phí. Ngay tại trong lòng của hắn nôn nóng sắp đến đỉnh điểm lúc, cả người khoác hắc bảo sứ giả xuất hiện sau lưng gò đờ, một chân quỳ xuống. Đối phương mang tới chính là đối với gò đờ mà nói tốt đẹp tin tức. Đã xác nhận nguyên rủa vị trí chính xác, gò đờ đại nhân. Người sứ giả kia một mực cung kính lời nói ra, liền để gọ đờ vì đó đại hỉ. Xác định sao? Gọ đờ nhịn không được hỏi một câu. Xác định. Người sứ giả kia không chút do dự nói, chúng ta đã khoa chặt nguồn rùa ba động, vị trí ngay tại. Sứ giả đem một cái địa điểm nói cho gọ đờ. Tốt. Gọ đờ thần sắc phấn chấn hô, thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người đều có thứ tự vây quanh đi qua, tận lực chớ kinh động đối phương. Dù nói thế nào đều là một cái ma nhân. Cho dù chính vào suy yếu nhất cùng nhất vô lực trạng thái, đối với còn bị sinh mệnh cực hạn có hạn chế lấy người mà nói, vẫn như cũng cần vạn phần cảnh giác. Giả thu đáng sợ nhất thời điểm chính là ở tại thụ thương thời điểm, bởi vì còn có tại kích thích cực lớn bên dưới liều lĩnh nào về phía địch nhân, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Gọi đời muốn báo thù các ma nhân, lại không muốn trở thành bị kéo xuống địa ngục kẻ đáng thương. Chớ nói chi là đối diện còn có một cái nghe nói là có được siêu thoát cấp bậc chiến lược dũng giả. Cấp độ này dũng giả đáng sợ. Gọi đời năm đó thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Ngàn năm trước, tiến nhập siêu thoát cấp bậc dũng giả mỉm chặt ở trên chiến trường đại sát tứ phương thời điểm, gọi đời kém chút cũng bởi vì bị tai hoạ, luân lạc tới cùng, cái kia ạ lẹt kết quả giống nhau, bị thánh kiếm thần thánh lực lượng xâm nhập thể nội, như xương mu bàn chân chi trở giống như ăn mòn. Ngay cả các ma nhân đều không có có thể ngăn lại dũng giả kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn dũng giả kia xông vào ma vương thành bên trong, cùng chí cao thần nghị cùng một chỗ thảo phạt ma vương. Gò Đờ cũng không cho rằng chính mình so các ma nhân lợi hại hơn, có thể chống cự một cái đáng sợ dũng giả. Dù cho, phía trên đã nói, dũng giả này cùng thủ lĩnh một dạng, đều chỉ có được có hạn siêu thoát cấp chiến lược, vậy cũng một dạng. Nghĩ tới đây, Gò Đờ một bên lấy ra một trường quần trục, đem nó tung ra, đem phát hiện mị ma tung tích sự tỉnh hồi báo cho Nguyệt Chi Đại Sứ Đồ, lại dẫn đội, cẩn thận từng ly từng tí chạm vào trong rừng rậm. Trên đường đi, Gò Đờ không ngừng cùng từng cái sứ giả tụ hợp, Cuối cùng đi tới một động cột trước. Chính là chỗ này sao? Gò đờ đệ thấp lấy thanh âm, hướng về cái kia mật báo sứ giả tiến hành sau cùng xác nhận. Nguyên Dụ phản ứng ở ngay vị trí này, một lần cuối cùng xác nhận đến thời gian thì là 10 phút đồng hồ trước. Người sứ giả kia cũng đệ thấp lấy thanh âm báo cáo. Do xét ma pháp là phản ứng gì? Gò đờ hay là rất cẩn thận. Mặc dù nhìn rất thô kệch, nhưng trên thực tế, gò đờ vẫn luôn là một người rất cẩn thận, dù là trở thành thượng cấp ma tổng trở thành truyền kỳ cấp cường giả, trở thành độc ma dưới trướng cán bộ thời điểm, hắn đều xưa nay không dám chủ quan khinh địch. Có lẽ, cũng là bởi vì dạng này ca tính, Gó Đờ mới có thể tại ngàn năm trước trận chiến cuối cùng bên trong còn sống sót ta. Tóm lại, tại rất rõ ràng địch nhân có bao nhiêu khó giải quyết dưới tình huống, Gó Đờ không để ý nhiều hỏi thăm mấy lần, nhiều xác nhận mấy lần, lại đến quyết định làm như thế nào hành động. Người sứ giả kia có vẻ như đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, nhỏ giọng báo cáo. Do xét ma pháp vốn cũng không có tìm được bất cứ sự vật gì, thẳng đến 10 phút đồng hồ trước kia, nguyên rửa ba động xuất hiện lần nữa, chúng ta mới phát hiện nơi này xuất hiện hai cái rất là cường đại ma lực phản ứng. Nghe đến đó, gò đờ liền cơ bản xác định nơi này chính là xin cùng chặn chỗ ẩn thân. Chúng ta nên làm như thế nào? Gò đờ đại nhân Tên sứ giả kia cũng hỏi thăm một tiếng Gò đờ đôi mắt lấp lẻ đột nhiên giơ tay lên Cái tay kia hóa thành sắc bén đao nhọn Đồng thời còn để gò đỡ trên thân xuất hiện kim loại màu sắc. Hiển nhiên, đây là gò đỡ kỹ năng độc hữu, có thể đem toàn thân đều hóa thành cứng rắn nhất kim loại, lại có thể đem thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều biến thành chí mạng vũ khí năng lực, biến huyền vô cùng. Gò đỡ đại nhân. Người sứ giả kia tựa hồ bị một màn này dọa cho nhảy một cái, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa hỏi thăm lên tiếng. Gò đỡ không để ý đến, nói chỉ là một câu. Người đi phát tín hiệu, đem người đều triệu tập tới. Một bên nói như vậy lấy Một bên, Gõ Đở còn nhìn chung quanh một chút chung quanh, nhìn xem từng cái sứ lệnh bên trong sứ giả, hít sâu một hơi. Công kích ma pháp chuẩn bị. Gõ Đở quát lệnh lên tiếng. "Đúng thế." Gõ Đở chuẩn bị tiến công. Từng cái sứ giả không chút do dự thi hành Gõ Đở chỉ thị, bắt đầu hội tụ lên ma lực, vịnh sướng lên ma pháp. "Phóng!" Theo Gõ Đở quát lệnh biến thành hét lớn, từng cái sứ giả trong nháy mắt thả ra chính mình chuẩn bị sẵn sàng ma pháp. Lập tức, toàn bộ rừng rậm đều bị ma lực hào quang chiếu chiếu sáng. Mỗi loại phạm vi lớn công kích ma pháp cũng đều bị từng cái sứ giả cho sử dụng ra, hóa thành ma pháp mưa to đánh phía động quật. Đó là một trận hàng thật giá thật ma pháp thí yến, do một đám đẳng cấp 70 đến đẳng cấp 80 thượng cấp ma tộc tập thể thi triển, làm cho hỏa diễm, bao tuyết, lôi điện phong bạo các loại thai ách xuất hiện ở vùng thiên địa này ở giữa, rơi vào trong động quật. Bành bành bành bành bành. Một giây sau, tiếng nổ mạnh kinh khủng liên tiếp xuất hiện. Ma tộc vốn là trời sinh ma lực cường đại, có thể so với tinh linh Một đám thượng cấp ma thuật sử dụng ma pháp, tự nhiên cũng không phải bình thường ma pháp, mà là hàng thật giá thật thượng cấp ma pháp. Kể từ đó, vô số thượng cấp ma pháp thanh tạc, trang diện kia chi khủng hoảng cùng khủng bố, đơn giản có thể nghĩ, động quật kia liền trong khoảnh khắc sụp đổ, một vùng chu vi mặt đất tức thì bị thiêu đến một mảnh đen kịt, để từng cây từng cây cây cối đều tại ma pháp trực kích bên dưới hoặc bị vỡ nát, hoặc bị thiêu đốt, trở nên thê thảm không thôi. Tình cảnh này, đơn giản có thể so với đạn pháo rửa sạch. Hy vọng dạng này liền có thể giải quyết đi. Gò đờ trầm mặt nhìn chăm chú bị vô số thượng cấp ma pháp đánh nổ phía trước. Thẳng đến. Hừ. Khi dạng này một cái tiếng hừ lạnh vang lên, truyền vào trong thai của mọi người lúc, trời, thay đổi. ầm ầm. Bầu trời cuốn lên khí lưu, để tầng mây đều quấy thành vòng xoáy. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Giờ phút này, thiên thai đến. Chương 723 để cho ta nhận thua đi, chủ nhân chương 723 để cho ta nhận thua đi, chủ nhân. Thời gian, trở lại ước chừng 10 phút đồng hồ trước đó. Trong động quật, bị xin bắt lấy bả vai chản liền ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc tấm kia tràn đầy chăm chú mặt, bên hai quanh quần chính là một giây trước trung xuất hiện cái kia vài câu để cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách lời nói. Ninh nó ta, dù hoặc ta, để cho ta luôn hãm. Dù là chỉ là tạm thời cũng tốt, để cho ta say mê người đi. Đến, để cho ta xem ngươi thân là mỹ ma bản sự. Mấy câu nói đó, để chản khoẻ mắt trực ngày, cơ hồ là không cần suy nghĩ, thốt ra. "Ngươi, ngươi là choáng vang sao?" Chản gọi là một cái khí, cái gì gọi là làm hắn vui lòng, dụ hoặc hắn, để hắn luôn ham a. Cái gì gọi là tạm thời cũng tốt, để hắn say mê chính mình a. Mị ma bản lãnh cái gì? Câu dẫn nam nhân sao? Chản quyết định, một khi xỉn như thế biểu thị ra, vậy mình lập tức một bản tay đem hắn đánh chết được rồi. Kỳ thật, xỉn thật đúng là ý tứ kia. Dù sao cũng là mị ma nha, mặc dù này mị ma không phải kia mị ma, nhưng ý tứ chính là đặt ở chỗ đó, xìn cũng không muốn nhiều lời, người biết đều hiểu, không hiểu lời nói hắn cũng không có cách, chỉ có thể mặc cho bằng mọi người tưởng tượng. Cho nên, xìn hay là một mặt chăm chú, thậm chí mơ hồ có chút ý khiêu khích. Làm sao? Chẳng lẽ chúng ta mị ma điện hạ không có tự tin sao? Xin ngữ khí liền cố ý có vẻ hơi âm dương quái khí. Giọng nói kia, thật rất vô sỉ. May mắn! Chản cũng không phải là cái dễ dàng nhận khiêu khích người. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể kích ta. Chản hừ lạnh một tiếng, thậm chí ngẩng đầu, tại xỉn trước mặt dùng ngón tay ngọc điểm một cái chính mình thổi qua liền phá gương mặt, cười tùng tìm nói, coi như ta không hiểu được câu dẫn người, ngươi dám nói người khác sẽ không say mê ta sao? Nghe Chản mà nói, nhìn xem nàng tấm kia đẹp đến mức hít thở không thông thiên sứ khuôn mặt, xỉn trên mặt biểu lộ bắt đầu trở nên mất tự nhiên. Không có cách, nữ nhân này là thật yêu tinh, dáng dấp thực sự quá xinh đẹp thoáng nhìn cười một tiếng cũng có thể làm cho người thần hồn điên đảo, chớ nói chi là giống như vậy. Tại cách mình gần như vậy, địa phương nguyện chuyển cười khẽ, đơn giản làm cho lòng người bẩn đều muốn nhảy đến bạo. Xín liền không thể không thừa nhận, cho dù nữ nhân này không hề làm gì, trên đời này phần lớn người cũng đều hay là sẽ say mê nàng, không cách nào tự kiềm chế. Đó chính là ví dụ, chính mình cũng giống như vậy, mấy lần tại bên bờ nguy hiểm điên cuồng dãi dượt, đều nhanh sợ đến bỏ trốn mất dạng, có thể chính là bởi vì dạng này xin mới phát giác được hiện tại hành động đều là có ý nghĩa. Trước đó, xin vẫn luôn tại kháng cự trạn mị lực, không để cho mình tùy tiện luân hãm. Nhưng bây giờ, đã có luân hãm tất yếu, cái kia xin cũng không để ý đẩy chính mình một thanh, để cho mình say mê nữ nhân này. Dù sao nên làm đều làm, không nên làm cũng đều làm, coi như xin cùng chẳng đều không muốn dùng thuần túy trách nhiệm đến gắn bó giữa lẫn nhau quan hệ, cái kia cũng không cần thiết giả mồm đến nhấc lên quần liền không nhận người. Cho nên, xin là thật muốn thử nhìn một chút. Nhìn xem nữ nhân này có thể hay không để cho chính mình yêu nàng, vì nàng đánh đổi mạng sống, gánh chịu cái kia mấy trăm năm tuổi đáng sợ người liền rùa. Đây cũng là trước mắt phá cục phương pháp. Bằng không, xín liền thật lao ra, một bên bảo hộ trạn, một bên cứng rắn cùng một cái ngang cấp đối thủ thậm chí một đám cựu ma tộc mãng. Nghĩ tới đây, xín mèo mắt lại. Xác thực, chúng ta bị ma điện hạ coi như không hề làm gì cũng có thể làm cho người mê luyến đến không muốn không muốn. Xín liền thản nhiên giống như nói. Nhưng xin thứ cho ta nói thẳng, ta chính là cái kia không để mình bị đẩy vòng vào người. Chạn lông mày lập tức vẩy một cái. Người đây là ý gì? Chạn tự hồ nhìn ra xin để ý có chỗ chỉ. Sự thật cũng là như thế. Ta muốn nói kỳ thật rất đơn giản. Xin lộ ra có chút ánh nắng dáng tươi cười, lại là nói như vậy, trong mắt của ta, đây hết thảy đều là rất rưỡi. Lời này vừa nói ra, chạn khoe miệng đều run rẩy mà lên. Nàng biết, xin là tại kích chính mình. Nhưng mà... Coi như biết, bị xìn nói như vậy, chẳng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Ngươi lại dám nói ta rác rưỡi. Chẳng mày liêu dựng thẳng. Chẳng lẽ không đúng sao? Xin không có chút nào hư, bình chân như vậy mà nói, cho dù ngươi không hề làm gì, liền có thể mê đảo chúng sinh, nhưng tất cả những thứ này nhiều nhất bất quá là lao thiên gia tại cho ngươi thưởng cơm ăn kết quả mà thôi. Chính ngươi bản nhân không có một chút làm cho nam nhân say mê bản lãnh của ngươi mà nói. Đây không phải là vừa vặn chứng minh ngươi chỉ là cái chỉ có bề ngoài bình hoa sao. Chàn dựng thẳng mày liêu đã tại bắt đầu nhảy lên. Ra hòa này, trước một câu nói mình là rác rưởi, câu này còn nói chính mình là bình hoa. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi sao. Chàn thanh âm sâu kín bên trong, tràn đầy để cho người ta không rét mà run sắc khí. Xin lập tức không để lại dấu vết nuốt nước miếng một cái. Có vẻ như... có chút kích thích quá mức. Được rồi, mặc kệ, không thèm đếm xỉa. Có bản lĩnh, ngươi liền để ta say mê ngươi. Xin rất là có khí phách giống như nói, nếu không, về sau coi như ngươi leo lên giường của ta, ta đều sẽ rất rõ ràng biểu thị ghét bỏ. Đùng, dạng này một cái như có như không thanh âm giống như xuất hiện ở trong động quật. Đó là giống như có cái gì gây mất như vậy thanh âm. Trán mặt không thay đổi nhìn xem xỉn, để xỉn khỏe miệng co giật, trong lòng một trận buồn trồn. Chính mình, sẽ không phải một giây sau liền sẽ bị đánh chết a. Xin rốt cục bắt đầu nghiêm túc suy tính tới vấn đề này, nhưng vào lúc này, chàng đột nhiên cười. Đây không phải là bình thường loại kia vui sướng vui vẻ giống như cười, mà là phảng phất tự nhiên mà vậy nở rộ hoa tươi một dạng cực kỳ kinh diễm mỹ lệ dáng tươi cười. Giờ khắc này, Xin chỉ cảm thấy trong toàn bộ động quật không khí đều trở nên sáng ngời lên, như có vô số hoa tươi tại nở rộ đồng dạng, đem nơi này phụ trợ thành một cái thế ngoại đảo nguyên. Chàng liền dẫn như vậy xinh đẹp động lòng người dáng tươi cười, vươn tay ôm xin cổ. Thế là một bộ nóng bỏng mê người thân thể mềm mại chen vào xỉn trong ngực, chản liên đối với xỉn triển lộ lấy động lòng người mỉm cười, nửa khi nhu hòa lên tiếng. Nếu xỉn đại nhân nửa thích tương đối có nội hàm nữ nhân, cái kia không biết ta nên làm như thế nào mới có thể để cho đại nhân lau mắt mà nhìn đâu. Ngọt ngào thanh âm quyến rũ liền từ chản trong miệng xuất hiện, phối hợp chọc người tiếng lòng nữ điệu, trong nháy mắt để xỉn toàn thân một cái giật mình, trong lòng nổi lên một ngùi lửa tới. Khúc khức, xỉn ho khan một tiếng. Tựa hồ là để cho ta chính mình nghiêm túc một chút. Tiếp nối là, không ngừng tiến vào chốt mũi bên trong mê người mùi thơm cơ thể, cùng chen trong ngực nhẹ nhàng lèm về nóng nảy thân thể mềm mại lại làm cho hắn dần dần miệng đáng rơi khô, liên tưởng nhẹ nhàng. Kết quả, cố gắng đến mấy lần, xin bi ai phát hiện, chính mình thế mà ngay cả một câu đều nói không ra ngoài. Chẳng nhưng thật giống như là cổ đại chuyên môn phụng dưỡng hoàng đế phi tử mở dạng, nhìn qua xin đôi mắt như nước, bên trong như có tình ý đồng dạng, làm cho nàng môi son khẽ mở phun ra lửa nóng ngôn ngữ. Thân thể của ngươi giống như rất nóng đâu. ta dũng giả đại nhân ba. Liêu nhân ngữ khí, khẽ nhả mùi thơm, để xin suýt nữa không có ngay tại chỗ qua đời. Nữ nhân này, thế mà lại còn chiêu này. Chẳng lẽ, nàng thật đúng là cái mị ma sao? Tốt à, chính mình giống như có chút chơi thoát. Cái này ai chịu nổi? Xin liên ở trong lòng hô to. Trong lúc đó, xin lại là toàn thân lắp một cái. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì trong ngực tuyệt thế Vu Vật đã bắt đầu vào tay mà thôi nàng gái kia đẹp mắt đến không tưởng nổi tinh tế tay ngọc liền điểm vào xỉn cái chán sau đó từng điểm từng điểm đi xuống động giống như một đầu non mềm đầu lưỡi thẳng lướt qua xỉn mặt cái cằm cổ ngực thậm chí là phần bụng cũng dừng lại tại nơi đó vẽ lên vòng vòng không biết dạng này ngươi có thích hay không đâu ta dũng giả đại nhân chàng cười xin ngốc để xin hô hấp bắt đầu trở nên rồn rập đến trình độ này xin còn có thể chịu đựng Không phải là bởi vì định lực của hắn tốt bao nhiêu, chỉ là bởi vì thân là nam nhân một chút không có ý nghĩa tôn nghiêm mà thôi. Chính mình trước đó như vậy kháng cự nàng, liều mạng như thế không để cho mình luôn hãm, kết quả hiện tại đau thật thương thật bắt đầu dụ hoặc chính mình, chính mình lại lập tức tức vũ khí đầu hàng mà nói, cái kia hợp lý sao? Cái kia không hợp lý. Đến. Lừa gạt. Đến. Đánh lén. Nhỏ tiểu mị ma, ta khuyên ngươi nước đuôi chuột. Ta cũng không phải tùy tiện như vậy một người. Liền. Cứ như vậy sao? Xin rốt cục nói ra một câu. Đương nhiên, nếu như câu nói này không có run mà nói, vậy hẳn là sẽ bá khí không ít. Khi hì. Chàng liền lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay giống như dáng tươi cười, tại cái này tốt nhất thời khắc bên trong, xử suất chính mình đòn sát thủ. Thu. Chàng ngay tại xìn trên môi điểm nhẹ một chút, chở ôm chặt lấy hắn, ở bên thai của hắn, nói ra một câu. Vậy liền đến trà đạp ta, để cho ta nhận thua đi, chủ nhân. Đừng ghét bỏ, muốn làm gì cũng có thể a." Lửa nóng mê người lời nói, phảng phất đệ chết lạc đà cuối cùng một cây râm rạ, triệt để đốt lên xỉn lửa giận trong lòng. Kiên trì dòng dã một tuần lễ, cuối cùng, xiển hay là luân hãm? Luân hãm vào cái này tuyệt thế khuynh quốc mỹ ma lửa nóng dưới. Ầm ầm. Nguyệt ma lĩnh biên cảnh trên không dừng rầm, một sát na này bên trong, chính là bị vòng xoáy giống như tầng mây cho hiện đầy. Côn phong tại gào thét. Cây tối đang động lắc. Đại khí liên tục phát ra gào ghét. Để từng cái cựu ma tộc phái đám sứ giả đều giống như tại trong gió lớn nghịch hành mở dạng, rõ ràng rất khó chịu, lại cứng lại ở đó, động đều không động được. Bao quát gọ đờ, cũng là như thế. Sao? Làm sao có thể? Gọ đờ liền nghẹn ngào giống như phát ra hò hét. Nó trong tầm mắt phía trước, bị vô số thượng cấp ma pháp cho san thành bình địa trong động quật, một đạo tinh tế lại nóng nảy thân ảnh chậm rãi lên không, tiến nhập tất cả mọi người tầm mắt. Kinh khủng ma lực từ thân ảnh kia trên thân không được bay lên xông thẳng lên trời, vừa vặn chui vào đến vòng xoáy kia giống như tầng mây trung tâm nhất, đâm vào lỗ trống kia bên trong. Nhìn xem một màn này, Gò Đờ cơ hội là không cần suy nghĩ, cùng loạn hô lên âm thanh. Chạy! Hô lên lời nói như vậy về sau, Gò Đờ dẫn đầu quay đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới phương xa. Chạy! Chạy! Từng cái nguyên sơ ác ma sứ giả cũng rốt cục phản ứng lại, điên cuồng bắt đầu chạy trốn. Chỉ tiếc, hiện tại mới bắt đầu chạy trốn, đã quá muộn. Tiếng oanh minh liền đột nhiên chợt hiện, dung chuyển toàn trường. Chương 724 đã bị ta thu thập. Chương 724 đã bị ta thu thập. Ông. Khi đại khí phát sinh rung động thời điểm, tại cái kia phóng lên tận trời khủng bố ma lực bên trong, từng đạo huyễn ảnh lặng yên xuất hiện. Bọn hắn có là nam, có là nữ, có là lão giả, có là thanh niên, lại đều không ngoại lệ, toàn diện đều hất lên pháp bảo, dơ pháp trượng, như là một chi ma pháp sư đoàn đồng dạng, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội một dạng. Chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, xuất hiện ở cái kia trôi nổi tại giữa không trung thân ảnh tinh tế sau lưng. Ngay tại chạy trốn gõ đờ đã nhận ra đến từ phía sau đáng sợ như thế, không tự chủ quay đầu, nhìn thoáng qua. Nhưng chính là cái nhìn này, để gõ đờ bị dọa một cái vãi cả linh hồn. Bởi vì cái kia từng đạo huyễn ảnh trên thân, đồng đều tản ra đủ để cùng đánh đồng, kém cỏi nhất đều là cùng một cấp độ khí tức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những cái kia huyễn ảnh, toàn bộ đều là truyền kỳ cấp tưởng giả. Hơn nữa, còn là truyền kỳ cấp ma pháp sư. Công kích ma pháp chuẩn bị. Mệnh lệnh lệnh như băng âm thanh ngay tại giữa không trung xuất hiện, như là trước đó không lâu gõ đở đồng dạng, để vô số cái truyền kỳ cấp ma pháp sư huyền ảnh cũng đều dơ lên pháp trượng, vịnh sướng ra ma pháp chú ngữ. Từng đợt ma lực lập tức liên tiếp trật hiện, thanh thế so nguyên sơ ác ma đám sứ giả mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đáng chết. Gõ đở chỉ cảm thấy tóc đều nổ tung, phía sau càng là bám một chút chảy ra vô số mồ hôi lạnh Nguy cơ vào đầu, Gò Đờ biết, mình đã không có thời gian lại dùng đến lãng phí. Ngay sau đó, Gò Đờ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem tự thân hóa thành một khối sắt thép kim loại, chui vào dưới mặt đất. Phóng. Trong cùng một thời gian, mệnh lệnh lệnh như băng âm thanh lần nữa văng mở. Thế là, giữa không trung từng đạo truyền kỳ cấp ma pháp sư huyện ảnh liên tiếp phóng xuất ra vịnh sướng ma pháp. Những ma pháp kia, cùng nguyên sơ ác ma đám sứ giả lúc trước tập thể thả ra ma pháp một dạng, đều là thượng cấp ma pháp nhưng đồng dạng thượng cấp ma Pháp, tại một đám thượng cấp ma tộc trong tay cùng tại một đám truyền kỳ cấp cường giả trong tay bị sử dụng đi ra, uy lực kém một cái trời và đất. Mỗi loại đủ để đốt cháy đại địa, đóng băng rừng rậm, đem vùng thiên địa này đều hóa thành một phiến đất hoang vu ma Pháp liền liên tiếp xuất hiện, hóa thành ma Pháp mưa sao băng đồng dạng, đánh phía bốn phía. Bành Rừng rậm một góc bị nổ tung. Bành Bành Bành Bành Bành, Bành nương theo lấy mỗi loại ma pháp rơi xuống, rừng rậm các ngõ ngách đều bị ma pháp hỏa diễm bao phủ. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, một bên văng động, một bên hóa thành sóng xung kích, dây xéo toàn bộ rừng rậm. Cái kia quan cảnh, đơn giản cùng thế giới tận thế không có gì khác biệt. A, không được, không, từng cái nguyên sơ ác ma sứ giả liền không chút huyền niệm bị ma pháp mưa to bao phủ lại, hoặc là bị ngọn lửa thôn phệ, hoặc là bị sét đánh đánh trúng, hoặc là hóa thành băng điêu hoặc là bị đột nhiên xuất hiện đất nước cho tác động đến, rơi vào khe nước to lớn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sợ hãi, đều rên, cầu xin tha thứ, tuyệt vọng, hiện trường liền hóa thành dạng này một cái địa ngục, đem từng đầu sống sở sờ tính mệnh đều cho mang đi. Cái này nếu như đều không giống như là thế giới tận thế mà nói, kêu cái gì mới tính là là thế giới tận thế đâu. Mà một màn này, căn bản không biết duy trì bao lâu. Chờ đến trận này truyền kỳ cấp đại ma Pháp Thịnh Yến tuyên bố kết thúc. Giữa không trung từng đạo huyện ảnh cũng là lần lượt biến mất không thấy gì nữa, hóa thành thuần túy ma lực tiêu tán. Rất tốt. Giữa không trung chắn nhìn xem đây hết thảy, lộ ra hài lòng biểu lộ. Nhìn kỹ, lúc này này thời khắc này chạn mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phân phớt, con mắt sáng ngời có thần, khí thế trên người cũng khá kinh người như cùng ở tại trong thời gian thật ngắn thu được cái gì tình tiến, đạt được cái gì đột phá giống như, khí thế như hồng không nói, còn có chút ăn hái. Nguyên bản tra tấn trận nguyên rủa thì là biến mất vô tung vô ảnh, không lưu một chút xíu vết tích. Tràn túi đầu xuống, nhìn ra xa hướng phía dưới. Ở nơi đó, nguyên một phiến rừng rậm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh tràn đầy mấp mô lô lớn đất khô cằn, nói cho người khác, nơi này từng phát sinh qua một lần cực kỳ tàn ác tra đạp. Mà những cái kia nguyên sơ ác ma đám sứ giả chính mình là có một cái tính một cái, toàn diện đều ngay cả toàn thây cũng không có để lại. Sáng tạo ra đây hết thảy tràn ngay sau đó ngẩng đầu, Nhìn về phía trên không, ánh mắt chiếu tới chỗ, như vòng xoay giống như quay trong tầng mây, một bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở chỗ ấy. Nhưng khi chàng ngưng tụ lại đôi mắt thời điểm, đối phương nhưng lại là đột nhiên biến mất không thấy. Một màn này, làm cho chàng miết miệng. Còn cùng trước kia một dạng, là cái chính cống đồ hèn nhất đâu. Lời này vừa nói ra, chỉ có một thanh âm làm ra đáp lại. Không đổi theo sao. Xin liền từ phía dưới trong phế tích chậm rãi lâm trống giống độ mà đến, một bên đi tới chàng bên người. Một bên không biết tại sao, cầm giấy, chặn lấy mũi của mình. Nếu là có thể giải quyết hắn, vậy liền sẽ không còn có cái gì nguyên sơ ác mà sự tình a Xin buồn bực thanh âm nói đến đây dạng. Ngươi cho rằng ta không muốn a Chẳng thở dài một cái, tức giận, có thể tên kia kỹ năng độc hưu vốn là được vinh dự mạnh nhất ẩn nấp kỹ năng. Một khi hắn nghiêm túc muốn trốn tránh, cái kia đừng nói là ta, chính là tự nhiên nữ thần nạ đủ lạ cũng không tìm tới. Quá khứ, chẳng không ít ở trên đây ăn thiệt thòi cho nên Hắn biết rõ, trừ phi bố trí xong cục, thỉnh quân nhập úng, làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, vậy còn có khả năng cầm xuống đối phương, nếu không, muốn tóm lấy hắn, đoán chừng chỉ có đem chí cao thần mời xuống núi. Nếu không phải như thế, kia cái gì Nguyên Sơ Ác Ma đã sớm bởi vì luyện ma nghi thức sự tình bị ma tộc nhổ tận gốc, đâu còn có khả năng trở thành cái gì thành lập thời gian ngàn năm cổ xưa nhất, thần bí nhất cựu ma tộc phái danh hảo. Chạn cười lạnh liên tục. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể thả hắn đi a xin than thở trừ phi ngươi có thể tìm tới vị trí của hắn chẳng không ôm hy vọng gì nói như vậy lấy tốt ta ta xác thực không có cái gì cảm giác được xin không thể làm gì trước đó cũng là bởi vì dạng này hắn mới kém chút bị cái kia bán ma nhân cho đánh lén nếu không phải hắn lực buộc phát đầy đủ một lần kia hắn rất có thể liền tại cái kia đạo từ trên trời giáng xuống to lớn ánh sáng ma lực trụ bên dưới bị tại chỗ đốt sạch sành xanh Thả xong đại chiêu liền chạy, kẻ như vậy, về sau đừng têu cái gì bán ma nhân cùng Nguyên Sơ Ác Ma thủ lĩnh, trực tiếp gọi cứu cực đảo mệnh thể hoặc là Tạt Tạ Dồ tốt. Xin mặt mũi tràn đầy xem thường. Cứu cực đảo mệnh thể. Tạt Tạ Dồ. Tràn Hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Không có gì, đừng để ý. Xin tự nhiên là không nói được. Cố Lộng Huyền Hư, chạn lật ra một cái liếc mắt, chợt nhìn về phía Xin dùng giấy chặn lấy lỗ mũi, bật cười nói, ngươi không sao chứ? Đương nhiên không có việc gì. Xin tranh thủ thời gian nhổ cái này tự chế nghẹt mũi, hít một hơi, phát hiện không có gì mùi máu tươi về sau, mới nói, chính là hỏa khí có chút thịnh vượng mà thôi. Vậy ngươi còn hài lòng không? Ta dũng giả đại nhân. Chẳng nghiền ngâm giống như nói, sự cám dụ của ta, ta câu dẫn, có phải hay không vẫn rất hữu dụng à? Xin biểu lộ trở nên hầm hực. Cái kia nào chỉ là hữu dụng? Đơn giản chính là quá hữu dụng. Dù sao xin là trực tiếp quỷ trong ngáy mắt đạt đến dùng liền tâm yêu chuyển di nguyên rùa yêu cầu, nếu không phải còn có cuối cùng một tia linh trí, để hắn tranh thủ thời gian thúc dục chạn, đem nguyên rùa chuyển rời đến trên người mình, vậy cái này sẽ, chính mình sợ là đã bạo tẩu, tại nguyên sơ ác ma người không coi vào đâu trình diễn vừa ra đặc sắc cung đùa dỡn. Có thể cho dù là dạng này, xin vẫn là bị kích thích đến tức giận trong lòng. Bởi vậy, hắn rất mất mặt tại chỗ chảy máu mũi Chẳng đối với xin những phản ứng này liền vừa lòng phi thường Về sau còn dám nói ta là rác rưởi không? Không. Không dám. Còn dám nói ta là bình hoa không? Không dám. Vậy ta là cái gì? Vĩ đại, Mỹ lệ lại xinh đẹp Mỹ ma điện hạ. Mỹ lệ cùng xinh đẹp là giống nhau. Vậy liền xinh đẹp cùng Mỹ lệ đi. Hai người ngay tại hóa thành một phiến đất hoang vu trên không rừng rậm đấu lấy miệng, tuyên cáo lần nguy cơ này hữu kinh vô hiểm cùng bình yên vượt qua. Lời tuy như vậy, chẳng hay là một mực đang quan sát xỉn nhìn thấy xỉn cái kia hoàn toàn như trước đây bộ dáng trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi vừa đến chuyển rơi đến xỉn trên người nguyên ruột tựa hồ bị thánh kiếm lực lượng cho triệt để tịnh hóa hoàn tất cũng không có cho xỉn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng quả thực để chản buông xuống một trái tim thứ hai chản vốn đang đang lo lắng trước mặt mình luân hãn một lần liền đời thay mình tiếp nhận nguyên ruột sự tình đều có thể làm được xỉn có thể hay không cùng những cái kia mê luyến mình người mở dạng trừ mình ra đã không nhìn thấy cái khác hết thảy con tốt Xin thanh kiếm lực lượng so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn không ít, mấy trăm năm nguyền rùa ở tại lực lượng phía dưới đúng là nhanh như vậy liền bị tịnh hóa mất rồi, xìn bản nhân cũng không có thay đổi thái độ của mình, hay là tại chẳng trước mặt làm theo ý mình. Dạng này liền tốt. Đây mới là đáng giá chính mình chú ý nam nhân nên có dáng vẻ. Nghĩ như vậy chẳng kỳ thật cũng không biết, xìn chính mình cũng vì chính mình nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn là có chút lo lắng, nếu là luân hãm tại vị này bị ma. Chính mình có thể hay không biến thành vô nao thiểm cầu Còn tốt, xưa đâu bằng nay Cái này mị ma trước mặt mình đã gần như không có bí mật Có lẽ, chẳng mãi mãi cũng sẽ không biết Xì tại nguyên rủa thành công chuyển rời đến trên người mình về sau Thừa dịp thánh kiếm tịnh hóa nguyên rủa cùng nguyên rủa an mòn lục thể Sinh ra kịch liệt đau đớn trong lúc đó Không ngừng trong đầu méo mó các loại đưa nàng quyển quyển xoa xoa chẳng diện Nữ nhân này đã bị ta thu thập Nữ nhân này đã bị ta thu thập Nữ nhân này đã bị ta thu thập Xin giống như này thôi miên lấy chính mình, nói với chính mình, không phải mình đi mê luyên đối phương, mà là đối phương bị chính mình cho chính phục Mà xin lại là cái rất am hiểu đầu não phong bạo, thiên mã hành không ra hỏa. Kết quả là, hắn thế mà thành công thôi miên chính mình, để cho mình khôi phục bản tâm. Nếu là có người khác biết xin thế mà thông qua phương thức như vậy đến tỉnh lại chính mình, không để cho mình triệt để chầm lân, cái kia tám thành sẽ rất im lặng à. Tóm lại, xin cùng chản thuận lợi vượt qua cái này không lớn không nhỏ nan quan đương nhiên hai người đều đã âm thầm nhớ kỹ lần này nợ một ngày nào đó sẽ cùng cái kia bán ma nhân từng điểm từng điểm tính toán rõ ràng chương 725 không có loại thứ ba khả năng chương 725 không có loại thứ ba khả năng trong bất chi bất giác đi vào nguyệt ma lĩnh biên cảnh một đám không muốn người biết ma tộc lặng yên lui đi tất cả mọi người đã được đến tin tức biết mị ma trên người nguyền rủa đã được giải quyết sự tình đến trình độ này còn muốn cầm vị kia ma nhân thế nào Đó đã là chuyện không thể nào. Cho nên, theo thủ linh thối lui, đến từ nguyên sơ ác ma cửu ma tộc bọn họ cũng lần lượt thối lui ra khỏi vùng này, tiếp tục bọn hắn tại ma giới ở nút. Nha, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Đà nạt khi biết tin tức về sau búng tay một cái. Phụ thân của mình không thành công, đây chính là hắn kết quả mong muốn. Hiện tại, phụ thân của mình đã lui đi, ngay cả cái kia mặt ngoài tựa hồ đang chấp hành tìm kiếm mị ma nhiệm vụ, kỳ thực lại vô tình hay cố ý một mực chú ý đến chính mình động tĩnh. Thậm chí có đôi khi còn sẽ tới đến xung quanh mình, đối với mình tiến hành giám thị nguyệt chi đại sứ đồ đều không cam tâm giống như thối lui, đã chứng minh nhiệm vụ lần này đúng là thất bại. Đương nhiên, phụ thân ngươi cùng ngươi cái kia đồng liêu khẳng định còn đang hoài nghi ngươi là được rồi. Thiếu nữ thanh âm từ Đà Nạt phía sau vang lên, truyền vào nó trong hai. Đà Nạt không hề động cho, bị hoài nghi là khẳng định. Đà Nạt rất là thản nhiên nói, tại dạng này một tổ chức bên trong, muốn trông cậy vào ai có thể tin cậy. Vốn chính là một kiện ý nghĩ hao huyền sự tình. Phụ thân của mình có bao nhiêu vô tình cùng lạnh nhạt, lại có bao nhiêu trời sinh tính đa nghi cùng cẩn thận, Đã Nạt là phi thường rõ ràng. Nếu không phải đối phương muốn cho chính mình lưu một cái bảo hiểm lời nói, cái kia lúc trước liền sẽ không có chính mình xuất sinh, chính mình cũng sẽ không sống đến bây giờ. Về phần nguyệt chi đại sứ đồ, nữ nhân kia vốn là đối với mình có ý kiến. Bởi vậy, Đã Nạt đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Vậy kế tiếp ngươi dự định hành động như thế nào? Thiếu nữ hỏi như thế nói, các ngươi cái kia ma nhân thứ bảy sáng tạo kế hoạch đã phải kết thúc, để lại cho ngươi thời gian giống như không phải rất nhiều a Ta biết. Đạn nạt lơ đen nói, nhưng sốt ruột cũng vô dụng, kế hoạch của ta muốn thành công, nhất định phải trước chờ phụ thân bên kia có hành động mới được. Nhưng nếu là phụ thân ngươi trực tiếp nuốt rơi cái kia sắp hoàn thành chân chính ma nhân ấu thể, để cho mình trở thành ma nhân thứ bảy đâu? Thiếu nữ thăm dò tính giống như hỏi, đến lúc đó, ngươi lại định làm như thế nào? Đừng lo lắng. Đà Nạt cười cười, nói, ta tự nhiên có chút ý nghĩ. Vậy là tốt rồi. Thiếu nữ khẽ cười nói, ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi chuẩn bị làm thế nào chứ. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đà Nạt làm ra cam kết như vậy, trên mặt hiển hiện thì là không sợ dáng tươi cười, khiến nó thì thào lên tiếng, nói, bình tĩnh, sẽ không lại duy trì bao lâu, thế giới này. Đúng vậy à. Thiếu nữ như là nghĩ tới điều gì hình ảnh đồng dạng, vui vẻ nói, hôn loạn sắp đến thật là khiến người ta càng ngày càng mong đợi. Hy vọng chúng ta có thể tại trận này trong hỗn loạn thu hoạch tất cả chiến quả đi. Đạn nạt đầy cõi lòng chờ mong giống như cười nói, như thế mới không coi là là nhân sinh đến không một lần. A thiếu nữ không biết là đồng ý hay là khinh thường cười một tiếng, trận đã mất đi động tĩnh. Đạn nạt phủi phủi trên người áo bào dính vào cho bụi, vừa định quay người rời đi, lại là khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, phi thường đột nhiên, một cái vòng xoáy xuất hiện. Đó là một cái phi thường huyền diệu, tản ra không hiểu quang trạch cùng ba động vòng xoáy. Cái đó là Thời gian khí tức Thiếu nữ kinh ngạc thanh âm lần nữa chuyển vào Đà Nạt trong hai Thời gian khí tức Đà Nạt lông mày níu lại, nói, chẳng lẽ là Một câu, Đà Nạt còn chưa kịp nói xong, phía trước vòng xoáy thời gian bên trong, một đạo phảng phất bị thải quang bao phủ thân ảnh xuất hiện. Đó là một tốt giống như đem giữa thiên địa tất cả tuế nguyệt đều tập trung ở một thân, lại không hiện tang thương cùng cổ lão ngược lại có loại không nói được tức giận nữ thần lần này lại là xuyên qua thời gian nào nữ thần mở mịt giống như mở miệng nó thanh âm vô cùng êm tai lại giống như là ba đạo thanh âm chồng chất lên nhau giống như có trọng âm cũng có hồi âm vô cùng kỳ diệu quả nhiên đạn nạt đôi mắt lấp lóe mà lên nó quanh người mấy cái kia người khoác hắc bảo ma đấu sĩ đối với cái này sinh ra phản ứng vừa định nhảy đến đạn nạt trước người đem nó bảo hộ ở sau lưng cũng là bị đạn nạt vươn tay ngăn cản À, phía bên kia, nữ thần chú ý tới Đà Nạt tồn tại, như là gặp được cứu binh một dạng, tranh thủ thời gian bay tới. Người tốt. Nữ thần liền dùng đến trùng điệp tiếng vang, đối với Đà Nạt hỏi, có thể xin hỏi ngươi một chút, hiện tại là thời gian nào sao? nghe vậy, Đà Nạt trầm mặc một lát, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên có thể, Mỹ lệ nữ sĩ. Đà Nạt cực kỳ thân sĩ lại yêu nhã hướng về nữ thần thi lễ một cái, cũng đầy có lòng kính ý giống như mà nói, hiện tại thị hòa bình lịch ngàn năm Xin hỏi đáp án này có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp sao? Cái gọi là hòa bình lịch chỉ chính là tam tộc chiến tranh kết thúc, ma vương bị thảo phạt, các chủng tộc ký kết hòa bình điều ước, cộng đồng tiến vào hòa bình niên đại sau này nên lịch. Hòa bình lịch ngàn năm, nói cách khác, chính là cách tiến vào hòa bình niên đại đã qua ngàn năm y tứ. A, nữ thần lập tức vui mừng đứng lên, liền nói, vậy bây giờ ma giới có phát sinh chuyện trọng yếu gì kiện sao? Có, ta nữ sĩ đa nạt vẫn như cũ một bộ tào nhã nho nhã bộ dáng rất là lẹ phép nói, tỷ như gần nhất trong một tuần ma giới liền không chỉ có phát sinh như là độc ma cả mỹ nã điện hạ cùng thần bí tà thần đại chiến sự kiện, còn phát sinh cùng loại với thông hướng nhân giới thông đạo rối loạn tan rã sự kiện, thậm chí còn có khi cách ngàn năm dũng giả đi vào ma giới, sắp cùng long ma ẹt sét điện hạ ký kết hôn ước sự kiện, những này đều là gần nhất phi thường lôi cuốn vừa nóng nghị sự kiện lớn a. nghe nói như thế. Nữ thần trong mắt thần thái càng ngày càng sáng ngời lên, mặc dù đang nghe thông hướng nhân giới thông đạo rối loạn tan ra sự tình thời điểm, nữ thần trong mắt có như vậy trong nháy mắt lóe lên một tia chuẩn dạng, nhưng tại nghe được dũng giả đi vào ma giới sự tình về sau, nàng rốt cục hưng phấn lên, quá tốt rồi, cuối cùng trở lại lúc đầu thời gian, nữ thần vừa lái tâm đập lên tay nhỏ, một bên ở giữa không trung nguyện chuyển nhảy múa giống như dạo qua một vòng, tốt đừng nói bộ dáng kia, đúng là ngây thơ lãng mạn lại vô tả. Đáng yêu đến làm cho lòng người mềm. So sánh cùng nhau, Đà Nạt dáng tươi cười mặc dù rất lịch sự, lại cho người ta một loại xảo trá cảm giác. Ngài là tìm đến vị kia trong truyền thuyết dũng giả sao. Đà Nạt có vẻ như rất thân thiết hỏi một câu. Không sai. Nữ thần trung điệp gật đầu, nói, ta tìm hắn đã tìm rất lâu, bằng vào ta thể cảm giác để tính, hẳn là không sai biệt lắm có 10 năm đi. Thật sao? Đà Nạt kinh ngạc giống như mà nói, vậy ngài thật đúng là vất vả đâu. Đúng không? Nữ thần giống như tìm được tố khổ đối tượng một dạng, vẻ mặt cầu xin mà nói, bởi vì không có vật tham chiếu quan hệ, ta căn bản tìm không thấy lúc đầu thời gian tiếp nhập điểm, kết quả chỉ có thể khắp nơi xuyên thẳng qua thời gian, một chút là trở lại hơn mấy trăm năm trước, một chút muốn đi đến hơn mấy trăm năm sau, nếu không phải ma giới mới xuất hiện ngàn năm, chúng ta có thể sẽ trực tiếp chuyển về ngàn năm trước thế giới. Lúc kia thế nhưng là có ma vương, rất đáng sợ. Nữ thần vỗ phình lên ngực, lòng còn sợ hai giống như nói mà lại chúng ta còn không phải cái kia thời gian bên trong bình thường tồn tại. Nếu là can thiệp thời không, dẫn đến tương lai bị cải biến, cái kia thế giới chi lý nhất định sẽ vì điều tiết đem chúng ta đón đỡ đến thời gian trong trường hạ, để cho chúng ta đi từng điểm từng điểm đem lịch sử đạo chính, dẫn hướng lúc đầu nên xuất hiện tương lai, biến thành nói như vậy, chúng ta lại không biết đến bao lâu không thể trở về tới. Cái kia xác thực rất vất vả. Đạn nạt trầm mặc nửa ngày, lập tức hứng hờ giống như hỏi, bất quá, nguyên lai ngài còn đi qua tương lai à? Ta rất hiếu kỳ, tương lai thế giới lại biến thành bộ dáng gì đâu. Đối với Đà Nạt vấn đề này, nữ thần cơ hồ có thể nói là không chút tâm cơ nào liền tiến hành trả lời. Trở nên cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau a? Nữ thần lấy nhẹ nhàng ngữ khí, nói, chỉ ít, mấy trăm năm sau ma giới cùng hiện tại ma giới là hoàn toàn không giống với. Thì như đâu? Đà Nạt giống như hiếu kỳ giống như hỏi thăm. Thì như, nữ thần suy tư một hồi, lập tức không chắc chắn lắm mà nói, ma nhân số lượng trở nên nhiều hơn. Đạn nạt trầm mặc. Mà lúc này, nữ thần thì là giống như nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, hoảng hoảng trương trương lên tiếng. Đúng rồi, ta còn muốn đi tìm dũng giả, không hàn huyên với ngươi. Lưu lại lời như vậy, nữ thần hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, phóng lên tận trời, lướt về phía một cái phương hướng. Chờ. Đạn nạt phản ứng lại, vừa định giữ lại đối phương, cái kia nữ thần lại là đã biến mất tại chân trời. Đạn nạt há hốc mồm, chợt dở khóc dở cười giống như nói một mình một câu. Dũng giả kia sẽ đi Nguyệt Ma Linh, ngay hiện tại bay phương hướng là Nguyệt Ma Linh phương hướng ngược, ta nữ sĩ." Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, thiếu nữ thanh âm mới cuối cùng vang lên. Đó chính là ti trưởng thời gian nữ thần hợp làm một thể lúc bộ dáng sao? Thiếu nữ bật cười nói, "Thật là một cái các phương diện cũng không quá thành thục tiểu nha đầu đâu. Dù sao mới ra đời bất quá 2000 năm, lấy thần tộc thời gian quan niệm đến xem, các nàng hay là hàng thật giá thật tiểu hài tử a." Đa nạt cũng không để ý, nói, "Bất quá Nàng mang tới tình báo thật đúng là ý vị sâu xa. Ma nhân số lượng trở nên nhiều hơn. Sao? Thiếu nữ cũng suy nghĩ những lời này đến, nói, không biết đến cùng là tình huống gì đưa đến đâu. Đó còn cần phải nói sao? Đạn Nạn không chút nghĩ ngợi nói, lấy trước mắt tình huống đến xem, cái kia đơn giản là hai loại khả năng. Hoặc là, kế hoạch của chúng ta thành công. Hoặc là, phụ thân ta kế hoạch thành công. Không có loại thứ ba khả năng. Đạn Nạn phát biểu, đổi lấy là thiếu nữ đồng ý. Mặc dù không biết là người trước hay là người sau, nhưng ý ra, hy vọng đã có. Nghĩ như vậy hai người cũng không biết, giờ này khắc này bên trong, ngay tại ma giới trên không phi hành tốc độ cao lúc chi nữ thần còn tại lầu bầu. Dũng giả kia sinh nhiều như vậy ma nhân đi làm cái gì đâu. Thật là, chương 726 ngươi thật là cái dũng giả sao. Chương 726 ngươi thật là cái dũng giả sao. Cùng lúc đó, tại hóa thành một phiến đất hoang vu nguyệt ma lĩnh biên cảnh nguyên rừng rậm chỗ trong một cái góc còn tại bút khói lên bùn đất đột nhiên lật qua lật lại. Cháy đen trong đất bùn, một khối kim loại từ đó toát ra, lập tức dần dần mọc ra tay chân, thẳng đến biến thành một cái người hoàn chỉnh mới thôi, vừa rồi rút đi một thân kim loại màu sắc. Khu khu. Gọ đỡ té ngã tại đất khô cằn phía trên, một bên ho khan một bên nhìn xem chung quanh, khắp khuôn mặt là lòng còn sợ hãi. con tốt, may mà ta chui vào lòng đất. Nếu không phải quả quyết biến thành kim loại, tiến vào trong đất, này sẽ chính mình sợ là đã cùng những sứ giả kia một dạng bị vô số truyền kỳ cấp đại ma pháp sư ma pháp cho đốt thành cho bụi trở thành vùng đất khô cằn này một phần a cái kia đang chết bị ma không phải là bị nguyền rủa sao gò đờ ngay tại lòng còn sợ hãi sau khi còn nhịn không được chửi ầm lên nhớ tới mình tại lúc kia nhìn thấy bóng hình xinh đẹp hồi tưởng lại đối phương cái kia có thể sương tuyệt thế mỹ lệ gò đờ mặc dù không chịu được một trận tâm động nhưng trong lòng lại dâng lên trận trận hận ý quả nhiên Những này ma nhân toàn bộ đều là tai họa. Gỗ đờ mặc cho trong lòng hận ý chi phối nội tâm của mình. Chí ít, rõ ràng cái kia mị ma năng lực Gỗ đờ là không hy vọng chính mình mê luyến cái kia ma nữ, có thể sử dụng hận ý đến ma diệt nó liền tốt nhất. Dù cho, tại quá khứ, hắn từng đồng dạng là vị kia mị ma dưới váy chi thần. Bất quá, bất kể như thế nào, mị ma đã khôi phục lại là một sự thật, tin tưởng thủ lĩnh cũng đã hạ lệnh để người trong tổ chức đều rút lui à. Gỗ Đở tỉnh táo nghĩ đến, Đã như vậy, ta cũng phải mau chóng rời đi nơi này. Đánh lấy dạng này chủ ý, gò đờ lung la lung lay đứng người lên. Hoàn toàn không có phát hiện, ở phía sau hắn, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện hai người. Bành. Một giây sau, xuất hiện tại gò đờ phía sau một người trong đó rôi ra một cái chân, hung hăng đá vào gò đờ trên lưng. Cô A. Bất ngờ không đề phòng, gò đờ bị đạp tại chỗ ngã xuống đất, dùng sức đâm vào trong mảnh đất khô cằn. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, té ngã trên đất đồng thời. Trên thân bỗng nhiên chấn động lên kinh người ma lực. Chỉ tiếc. Giao phó cấm cố. Theo một trận ma lực ba động, gọ đờ trên thân dần dần thiêu đốt mà lên ma lực đống nhiên trì trệ, như là bị khóa lại một dạng, ngạnh sinh sinh bị giam cầm ở trong cơ thể của hắn, không cách nào lại tiến hành điều động. Cái. gò đờ giật nảy cả mình, vừa định có hành động, bàn chân kia liền lại là đạp tới. Bành. Trong âm thanh trầm đủ, gò đờ phần bụng bị trùng điệp đạp một cái, cả người đều lật lên. Đau nhức kịch liệt đánh lên gò đờ náo hải, để gò đờ kêu rên biến thành đau nhức gào giống. Sau đó, cái kia dẫn đến gò đờ luân lạc tới trình độ như vậy tội ác chi cước khắc sâu vào tầm mắt của hắn, dẫm tại trên mặt của hắn. Như vậy vũ nhục, làm cho gò đờ cái này đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả trong lòng dâng lên cuồng bạo lửa giận cùng sát ý. Đúng lúc này, giống như cười mà không phải cười thanh âm mới chui vào gò đờ trong thay. Xem ra ngươi trốn qua vừa mới kiếp kia, thật không biết nên nói ngươi là hạnh hay là bất hạnh. Chế nhạo giống như lời nói, làm cho gõ đở xuyên thấu qua dấm ở trên mặt đế giày, thấy rõ người đến. Một cái dấm lên mặt của hắn, một mặt nghiền ngẫm nhân loại thanh niên. Một cái ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, một mặt như có điều suy nghĩ tuyệt mỹ ma nữ. Chứ xin cùng chạn bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Các ngươi, gõ đở sắc mặt kỳ biến. Trái lại xin cùng chạn, nhìn xem cái này thu kệnh như đại hán giống như nam tử ma tộc, đồng đều giống như cười mà không phải cười. Ta nói là ai đây? Nguyên lai like là ngươi tên phản đồ này a? Chán nhận ra Gò Đờ, đẹp đến làm cho người hít thở không thông trên gương mặt xinh đẹp bắt đầu xuất hiện không hứng lắm thần sắc. Thần sắc kia, ngược lại kích thích Gò Đờ. Ta không phải phản đồ. Gò Đờ tức giận hò hét, nói, các ngươi những này đối với thần tộc cùng nhân tộc chó vậy đôi mừng chủ gia hỏa mới là phản đồ. Nha, hay là cái phẫn thành A? Xin những mày, tấm tác lấy làm kỳ lạ giống như nói, nói đến cựu ma tộc phái gia hỏa cũng đều là dạng này mới đúng. Đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy, thật sự là kỳ quái. Không có gì thật là kỳ quái. Chẳng hay là một bộ không hưng lắm bộ dáng, nói, lúc đầu, chân chính trên ý nghĩa oán trách ma tộc người đầu hàng ngược lại là số ít, nhưng cái được gọi là cựu ma tộc phái phần lớn bất quá là đánh lấy tuân thủ ma vương ý chí nguy trang, đang làm các loại đối với mình có lợi chuyện giác dưới thôi. Bao quát cái kia nguyên sơ ác ma thủ lĩnh, hiện tại xem ra, nó mục đích thực sự căn bản không phải muốn sáng tạo ma vương thứ hai mà là muốn cho chính mình trở thành hoàn toàn ma nhân. Đi theo cái kia bán ma nhân vạ gì ẩn cũng là như vậy, nói là nói tuân theo ma vương ý chí, không nên đầu hàng, trên thực tế bất quá là vì chính mình trèo lên trên mới lựa chọn đi theo cái kia bán ma nhân mà thôi. Dưới tình huống như vậy, giống gõ đờ dạng này thuần túy phẫn thanh sắc thực ngược lại là số ít. Gia hỏa này là lai like lực gì? Xin lên hào hứng giống như hướng về chắn hỏi. Hắn sao? Chẳng thì không phải vậy, một mặt tùy tiện nói. Một cái đã từng hiệu mệnh qua cả mì ma tộc cán bộ, nhưng ngàn năm trước lưu phản, trực tiếp không biết tung tích, hiện tại xem ra, hắn là gia nhập nguyên sơ ác ma thế lực này dáng vẻ. Đúng a Xin nháy nháy mắt, cười cười, đối với gõ đờ nói ra, nếu dù nói thế nào đều là cái đã từng ma tộc cán bộ, vậy ngươi tại nguyên sơ ác ma địa vị cũng không thấp a Là cái nào đại sứ đổ dưới trướng sứ đổ? Nói nghe một chút chứ sao? Xin cái kia không chút nào mang khẩn trương cảm giác ép hỏi. Đổi lấy chỉ là gõ đờ tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm. thấy thế, xin mặt không đổi sắc bắt đầu vì mình chân thực hiện lực nói. a a a, Gõ đờ tiếng gào đau đớn lập tức vang lên. Không có cách, xin thực hiện lực đạo rất lớn, để dẫm tại gõ đờ trên mặt chân đều nhanh rơi vào mặt của hắn xương bên trong, làm cho gõ đờ mặt phát ra xương vỡ vụn giống như tiếng tạch tạch, không làm thống khổ gào là chuyện không thể nào. Đúng vậy đến không nói, gia hỏa này coi như có khí phách. Dết ta. Gò Đở tại đau nhức gào giống bên trong giận dữ hét, cho ta thông khoái. Đáng hận dũng giả. Một bên gào thét, gò đở còn một bên giấy rửa. Đáng tiếc, tại ma lực lọt vào giam cầm dưới tình huống, chỉ luận đơn thuần lực lượng thân thể, hắn căn bản không kịp nội sỉn. Tuy nói, nhìn gò đở hình thể liền biết hắn là cái lực lượng hình chiến sĩ, khí lực khẳng định không nhỏ, nhưng xỉn các phương diện trưởng thành độ đều là lớn nhất, đến đẳng cấp 95 hiện tại, dù là chỉ luận khí lực cũng sẽ không kém hơn cực hạn cấp lực lượng hình chiến sĩ. Thế là Gõ đỡ dãy rủa không có kết quả, trực tiếp quả quyết phát động chính mình kỹ năng độc hưu. Gõ đỡ mặt lập tức hóa thành sắt thép, bạo khởi một cây gai nhọn. Ken. Gai nhọn đâm vào xỉn dưới lòng bàn chân, lại chỉ ma sát ra một trận hỏa tinh. Xin điệu môi cười một tiếng. Loại công kích trình độ này, ngay cả ta ly Đả Thiên mệnh phòng cũng đừng nghĩ phá, còn muốn đối với ta tạo thành tổn thương. Nói, xỉn đột nhiên một cái dùng sức, bàn chân như thực hiện lên vạn quân chi lực đồng dạng. Giấm tại gò đờ như sắt thép trên khuôn mặt. Giang giác. Gò đờ hóa thành sắt thép mặt rốt cục nát. A á á á á á. Tiếng kêu rên lập tức trở nên so vừa mới càng lớn, càng tràn đầy thống khổ. Giết ta. Giết ta à. Gò đờ lần nữa dây rùa, không ngừng kêu rên. Nhưng xin lại hoàn toàn bất vi sở động. Trả lời vấn đề của ta. Xin rất là bình tĩnh nói, ta đối với các ngươi nguyên sơ ác ma sự tình thật cảm thấy hứng thú. Đối với nguyên sơ ác ma cái này cựu ma tộc phái. Xin còn có rất nhiều không hiểu rõ địa phương. Hiện tại thật vất vả đuổi kịp một cái địa vị khá cao, lệ thuộc trực tiếp Vu thủ lĩnh dưới trướng ba tên đại sứ đồ một trong sứ đồ. Xin tự nhiên muốn hảo hảo khảo vấn một phen, dùng cái này thu hoạch tình báo. Nếu như ngươi nói cho ta biết nguyên sơ ác ma đại bản doanh ở nơi nào, thủ lĩnh kia lại đang chỗ nào, vậy ta thậm chí có thể thả ngươi đi. Xin thản nhiên mở miệng. Đương nhiên, ngươi cũng đừng cho ta đến trung thành chi sĩ chết không phản bội bộ kia. Càng đừng cho ta đến vì tận trung không tiếc mạng sống bộ kia, quá bài cũ, các ngươi chơi không án, thư hữu đều muốn nhìn phát chán. Xin lời nói liền vẫn là như vậy khuyết thiếu khẩn trương cảm giác, thậm chí khiến người ta cảm thấy giống như là đang chơi. Có thể dâm tại gõ đờ trên mặt chân lại không chút nào bông lỏng, lực đạo càng là tại từng điểm từng điểm gia tăng. Gõ đờ không chút nghi ngờ, cứ theo đà này, đầu của mình đều sẽ bị dâm nát. Dâm nát ngược lại là không có gì, dù sao hắn vốn là muốn cái chết chi. vấn đề ở chỗ Xỉn cái này từ từ thực hiện lực nói, từng điểm từng điểm gia tăng lấy thống khổ, giống như là tra tấn một dạng phương thức, thật sự là để cho người ta thống hận. Trong lòng vốn là có hận gõ đờ, lại tại hận ý này điều khiển, trực tiếp giận quá thành cười. Người mãi mãi cũng đừng nghĩ từ trong miệng của ta đạt được nguyên sơ ác ma tình báo. Đây không phải bởi vì gõ đờ có bao nhiêu trung thành, chỉ là hắn người này vốn là mềm không được cứng không song, tự cho là đúng, tuyệt không muốn hướng địch nhân khuất phục càng không muốn để cho mình thống hận tồn tại đạt tới mục đích. À, xỉn không có đối với cái này nói thêm cái gì, cười lạnh một tiếng về sau, lên tiếng như vậy. Yên tâm, có là phương pháp để cho ngươi ngoan ngoãn mở miệng. Dứt lời, xỉn không còn cho gõ đờ mạnh miệng cơ hội, giơ chân lên, hướng phía cổ của hắn, một cước đá vào. Bà Và trong âm thanh trầm đục, gõ đờ nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh. Bàng quan đây hết thể trạng lúc này mới buông xuống vừa mới một mực tại chơi tóc, hoài nghi giống như nhìn về hướng xỉn. Ta nói, ngươi thật là cái dũng giả sao. Tràn mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, nhìn ngươi cái này tác phong, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không ma tộc. Làm sao? Xin một mặt vô tội giống như nói, ta tác phong này chẳng lẽ rất nhân vật phản diện sao? Đúng thế. Tràn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đơn giản so nhân vật phản diện còn nhân vật phản diện, so với hắn, ta càng thấy ngươi là cựu ma tộc phái. Vậy là tốt rồi. Xin vô vô ngực, ra vẻ may mắn cùng cảm thán giống như nói, hiện tại cái niên đại này... Đường đường chính chính dũng giả đã không nổi tiếng, vì không bị mắng là cái thánh mẫu, ta phải hảo hảo đem tắc phong này phát dương quang đại mới được. Phúc! Chạn lập tức buồn cười giống như cười ra tiếng, nói, được, ngươi liền kiên trì cái này tắc phong đi, dù sao có chúng ta cho ngươi chỗ dựa, không có ai đánh cho chết ngươi. Đây là đang nội hàm ta sẽ bị đánh chết đúng không? Xin trực tiếp im lặng. Trưng 727 thật muốn chém chết bọn gia hỏa này. Đang sau, xin cùng chạn đứng tại chỗ có một câu không có một câu trò chuyện tự mình đuổi lấy thời gian. Mặc dù phần lớn thời gian đều là Xỉn đang hỏi chạn một vài vấn đề, chạn thì không ngừng tiến hành trả lời, có thể giữa hai người không khí lại không có chút nào kém, tương phản còn có chút mỹ hảo. Cũng không biết là trải qua trận này phát triển, Xỉn cùng chạn quan hệ triệt để thay đổi quan hệ, hay là trong ngày thường căn bản không ai có thể cùng chạn giống như vậy tùy ý lại ôn hòa nhã nhặn nói chuyện phiếm quan hệ, Xỉn tạm thời bất luận, chạn hào hứng là tràn đầy, tựa hồ rất hưởng thụ cùng Xỉn ở giữa đối thoại. Một màn này Nếu là bị người khác thấy được, nhất định sẽ cảm thấy rất là ngạc nhiên a. Cái kia đối với trên đời này tuyệt đại đa số người đều không có chút hứng thú nào mị ma, thế mà có thể cùng một kẻ nhân loại nam tính trò chuyện như thế khởi kình, quả thực rất ít gặp. Không, coi như nói là chưa bao giờ có người từng thấy đều không đủ là lạ. Có thể khẳng định là, tràn chỉ cùng xìn như thế một cái khác phái từng có như thế không có chút nào khoảng cách cảm giác ở chung mà thôi, còn lại nam nhân là ngay cả không cần nghĩ. Xin ngược lại là không có ý thức được điểm này, toàn bộ hành trình đều tại đặt câu hỏi một chút chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề, để tràn việc này vài vạn năm mà tộc đại lao vì chính mình giải đáp. Hắn với cái thế giới này hiểu rõ cuối cùng vẫn là quá ít. Cho nên, một khi bên người có người thích hợp có thể làm chính mình giải đáp các loại nghi vấn nói, xin bình thường đều sẽ nắm lấy cơ hội, không ngừng đặt câu hỏi. Cái này cũng đã chứng minh xin đã không muốn lại đối với một chút bí ẩn làm như không thấy, mà là muốn chăm chú đem nó giải khai. Vì thế, xin nghĩ muốn hiểu rõ thế giới này, hiểu rõ dẫn đến thế giới này xuất hiện những cái kia lịch sử. Chẳng giống như nhìn ra điểm này, cho nên trả lời vô cùng không sợ người khác làm phiền. Đương nhiên, chẳng cũng không phải là biết gì nói nấy. Có chút vấn đề, chẳng đồng dạng tận lực tiến hành né tránh. Tỷ như, xin hỏi chẳng, ma vương đến tuột cùng là hạng người gì thời điểm, chẳng liền trầm mặc thật lâu. Sau đó, nàng là cái kẻ rất đáng thương, bởi vì chưa bao giờ có người chân chính lý giải qua nàng. Chẳng làm ra trả lời như vậy. Dưới tình huống như vậy, xin cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tiếp. Tuy nói, hắn rất muốn biết, ma vương cỡ lạ tỉ sẽ tại sao phải cùng chí cao thần là địch, lại vì cái gì muốn nhắc lên thần ma hai tộc ở giữa chiến tranh, nhưng nhìn chẳng bộ dáng, nó rất rõ ràng là không muốn xách chuyện này. Rơi vào đường cùng, xin chỉ có thể đổi chủ đề, chuyển thành hỏi thăm sự tình khác. Chẳng tựa như dạng này, có đôi khi sẽ rất dứt khoát trả lời, có đôi khi lại sẽ có chỗ né tránh. Có đôi khi thậm chí rất xấu tâm nhãn thừa nước đục thả câu, treo đến Sỉn cũng nhịn không được giơ tay lên, muốn đối với nàng hồ điệp kia ngông vô xuống thời điểm, nàng mới cười khanh khách ngảy ra, đùa lấy Sỉn cũng một bộ quên, cả trời đất dáng vẻ. Bộ dáng kia, cùng nói là cái mị ma, không bằng nói là cái thích chơi tiểu tỷ tỷ. Nhưng chính là dạng này, Sỉn cũng từ từ đối với trận bắt đầu có một chút hiểu rõ. Cái này có được để thiên hạ tất cả nam nhân thậm chí nữ nhân đều điên cuồng trí mạ mị lực ma nữ. Nhưng thật ra là cái có muôn vàn khuôn mặt người. Nàng có thích chơi một mặt, lại bởi vì đột nhiên xuất hiện một chút hào hứng liền làm ra làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Giống xìn vừa tới mị ma thành thời điểm, gia hỏa này liền không chút do dự trực tiếp tại cửa chính răng lâm, gây nên vô số bạo động, lại lơ đến Nàng có lạnh lùng một mặt, lại bởi vì người khác không cách nào gây nên hứng thú của nàng, liền ngay cả nhìn nhiều đối phương một chút đều cảm thấy lãng phí thời gian. Có thể nàng đối người khác lạnh lùng đồng thời cũng sẽ không rất giả mồm đem người khác đối với mình yêu say đắm xem như thẻ đánh bạc tiến hành lợi dụng, cùng đối phương tận lực kéo dài khoảng cách liền tuyệt sẽ không bởi vì một chút mục đích mà tận lực không nhìn khoảng cách này, đến gần đối phương, lợi dụng đối phương. Vạ Dĩ ẩn nói qua, chẳng là bởi vì không muốn bị liên tâm yêu tác dụng phụ liên lụy mới đối bất luận kẻ nào không giả vu sắc, nhưng nàng lại tại dưới tình huống như vậy, đối với mình cảm thấy hứng thú tồn tại không chút nào tránh hiểm nghi, sẽ chủ động đến gần, đi tới gần. Cái này căn bản là hai tướng mâu thuẫn. Xin cũng hỏi qua vấn đề này. Kết quả, chàng chẳng hề để ý nói như vậy. Nếu là ta thật bởi vì liên tâm yêu năng lực đoạn tình tuyển nghĩa, đối với bất kỳ người nào đều lạnh nhạt vô tình nói, đó mới là thật xa vào đến lớn nhất tác dụng phụ bên trong đi. Câu nói này, xin đã hiểu. Nói cách khác, chàng chính mình căn bản không muốn trở thành một cái vô tình vô nghĩa người, vì ngăn chặn liên tâm yêu tác dụng phụ liền đối với tất cả mọi người lạnh nhạt vô tình. Nếu như nàng thật làm như vậy, đó mới là đạt được liền tâm yêu lớn nhất tác dụng phụ, nàng cũng là hữu tâm, cũng là hữu tình. Nếu là triệt để biến thành một cái vô tình ma nhân, đó mới là đối với nàng mà nói lớn nhất hy sinh. Có xét thấy đây, chàng mới có thể dựng nên nhân cách như vậy. Đối với không có chút hứng thú nào đại đa số người không giả vu sắc, thậm chí liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều mở dạng. Nhưng đối với gây nên nàng hứng thú người, nàng sẽ không chút do dự đi tiếp xúc, đến gần, thậm chí muốn đi đuổi bỡn. Đây mới là nàng chân chính muốn dáng vẻ. Trong nội tâm nàng bảng xếp hạng, không chỉ là để dùng cho người khác sắp xếp cái thứ tự tuần tự, sắp xếp cái trọng yếu trình độ mà thôi, vẫn là dùng đến nói với chính mình, chỉ có có thể lên bảng người, mới có tư cách để cho mình nhớ kỹ, để cho mình thản nhiên đi tiếp xúc. Từ trên tổng hợp lại, cái này mị ma chính là một cái cực kỳ có nguyên tắc, có cực kỳ có chủ kiến, có chính mình xử thế thái độ, lại có chính mình kiên trì, mục tiêu của mình cùng quy cùng người. Bởi vì liên tâm yêu cái này thoáng qua một cái phân cường đại năng lực tồn tại Chẳng đang sử dụng nó đồng thời, cũng rất chú ý nắm chắc tiêu chuẩn. Tuy ý đùa bỡn người khác người thông minh, cuối cùng cũng sẽ làm bẩn tâm linh của mình. Chẳng liền nói với xỉn qua một câu nói như vậy. Bởi vậy, chẳng trong lòng có một thanh thước, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, nàng nhất định phải so người khác nắm chắc rõ ràng hơn. Nếu không, sơ ý một chút, nàng tất nhiên sẽ biến thành liền tâm yêu nô lệ, biến thành một cái đùa bỡn người khác tâm linh, cũng bán chính mình tâm linh hàng thật giá thật bị ma. Biết những này về sau, xin ngược lại là đối với chẳng thay đổi cách nhìn hồi lâu. hắn biết, cái này tại mọi người trước mặt thiên kiều bá mị, nhìn như tập hợp đủ thiên hạ tất cả sủng ái nữ nhân, trên thực tế vẫn luôn đang cùng mình nội tâm, cùng liên tâm yêu làm đấu tranh. Người cũng thật không dễ dàng. Xin vì thế hí hư hồi lâu. Làm sao? Ngươi lần này là dự định thật luôn ham sao? Chẳng che miệng cười khẽ, để xin bạch nhãn trực phiên. Đương nhiên, có lẽ ngay cả xin chính mình cũng không có phát giác được. Hắn đã không giống trước đó như thế, xem chẳng như mánh hổ, không tránh kịp. Cái kia đến tột cùng là bởi vì ăn hết cái này mị ma, cho nên nội tâm trở nên có thừa dụ rất nhiều, hay là bởi vì tại trong động quật một lần kia ngắn ngủi luôn hãm, hoặc dứt khoát là trải qua lần này nói chuyện với nhau mới đưa đến, không được biết. Có thể khẳng định là, mặc kệ là xìn hay là chẳng, trong lòng cũng có đối với đối phương khắc sâu ấn tượng, lại cái này ấn tượng còn càng ngày càng sâu. Chứng cứ chính là liên tâm yêu kết nối trình độ đã so lúc trước sâu rất nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, trạn đại khái cũng có thể thông qua liên tâm yêu sử dụng xỉn năng lực a. Dù là kỹ năng độc hữu, kỹ năng đặc thù cùng thánh kiếm loại hình lực lượng, trạn là khẳng định không sử dụng được, nhưng nàng có lẽ có thể được đến xỉn sáu cái thiên mệnh kỹ năng cùng hai cái ma pháp kỹ năng. Chờ đến xỉn có thể bị liên tâm yêu lấy hảo ảnh phương thức triệu hoán đi ra, là trạn mà chiến thời điểm, đó chính là xỉn chân chính trên ý nghĩa luân ham thời điểm. Đến lúc đó. Xin tại chẳng trong lòng có sẽ lưu lại dạng gì khắc sâu ấn tượng đâu. Cái này, vẫn như cũ không được biết. Cứ như vậy, thời gian một tiếng vội vàng mà qua. Một đoạn thời khắc bên trong, xin cùng chẳng ở giữa hài hòa lại có chút thân mật không khí rốt cục bị đánh phá. bệnh bệnh bệnh Nương theo lấy từng đợt tâm thanh xé gió, ba đạo thân ảnh như tật phong giống như lướt đến, rơi vào xin cùng chẳng trước mặt. Chẳng đại nhân! Vui đến phát khóc giống như tiếng kêu phía dưới, gì ở cuối cùng xuất hiện nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại trạn, mặt lộ cực độ vẻ an tâm. Đại nhân! Điện hạ! Hát cũng rõ ràng nối lòng một đại khẩu khí, gần cũng có chút thất thố, nhìn chăm chú lên trạn trong mắt mơ hồ có chút kích động. Tới rồi sao? Trạn đem ánh mắt ném đến đến ba người trên thân, chẳng biết tại sao, trong giọng nói không chỉ có không có nửa phần cao hứng, ngược lại còn có từng tia từng tia giống như là bị quấy rầy đến một dạng khó chịu. Xin thì nhìn lên trời im lặng. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ không thấy được chính mình cũng ở nơi đây sao? Ta như vậy lớn một người ở chỗ này, thế mà bị không để ý tới rồi. Một đám gặp sắc vong nghĩa gia hỏa. Tại xin cùng chắn đều có chút khó chịu dưới tình huống, ba cái đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả lại là nhau nhau đều một gối quy xuống. Để ngài bị sợ hãi, chẳng đại nhân. Di ơ mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Là chúng ta bảo hộ bất lực, mới khiến cho điện hạ bị một đám đáng chết đạo trích cô lập. Hát cũng thật sâu tối đầu lừa hồ vì mình vô lực hối hận. Thật không nghĩ tới, thế mà bị những cái kia nguyên sơ ác ma cựu ma tộc cho bảy một đạo. Gớt trong thanh âm còn ra hiện sát khí. hiển nhiên, đối với không có thể giúp bên trên chàn một tay, để chàn một thân một mình đối mặt chuyện nguy hiểm, ba người đều rất thấy nấy, cũng rất phẫn nộ. Đứng lên đi. Chàn ngược lại là một bộ không quan trọng bộ dáng, nói những tên kia đến coi chuẩn bị, ngay cả ta đều nói, coi như các ngươi tại lại có thể như thế nào đây. Chàn ma nói, Để ba người nhao nhao biến sắc. mắt lửa. Hát nhịn không được nâng người lên. Chạn đại nhân, ngươi. Dì càng là gấp. Được rồi, ta không sao, các ngươi không cần ngạc nhiên. Chạn phất phất tay, đánh gây hai cái bộ hạ xuất ruột, lườm một bên không thể làm gì giống như xìn một chút. Vừa rồi bật cười nói, có dũng giả tại ta bên cạnh, ta lại có thể xảy ra chuyện gì đâu. Lời này, để ở đây ba người tựa như chú ý tới xin tồn tại, nhìn sang. Đúng rồi, ngươi cũng tại. Dì ở dưới lẩm bẩm một tiếng. Kém chút đem ngươi đem quên đi. Hát nhanh mồm nhanh miệng đem nội tâm ý nghĩ thuộc ra. Khó trách ngươi không có cùng chúng ta đi ra tới. Gớt càng là bừng tỉnh đại ngộ. Giống như trước đó căn bản không có cân nhắc đến xin vì cái gì không có cùng mình bọn người đi ra tới vấn đề. Xin ngẩng đầu nhìn lên trời. Thật muốn chém chết bọn gia hỏa này à. Chương 728 hy vọng bọn họ thức thời một chút. Xin tâm tình, mọi người ở đây tự nhiên là sẽ không lý giải. Đừng nói là gì ở cùng hát hai cái này mà tộc cán bộ, chính là gật cái này trước đó đối với xỉn coi như hòa ái dễ gần trước vương tử cũng không khỏi đến không để ý đến xỉn, ánh mắt ân cần vẫn luôn dừng lại ở trên thân trản. Hiện nhiên, ba người này tâm thần đều thả ở trên thân trản, đối với chạn quan tâm không thể nghi ngờ là muốn vượt qua người bình thường phạm chủ. Đáng tiếc, bọn hắn càng là quan tâm, chạn ngược lại càng là không quan trọng, trừ sẽ ngẫu nhiên dựng mấy câu, cùng gì ở có chút giao lưu bên ngoài. Đối với hát cùng Godzilla hoàn toàn coi nhẹ rơi. Hết lần này tới lần khác, hát còn có như đương nhiên giống như tiếp nhận chẳng như vậy thái độ, cho là đây mới là bình thường tình huống. Godzilla mặc dù đối với chẳng coi nhẹ có chút thần sắc cảm động nhưng vẫn là yên lặng ở một bên nhìn chăm chú lên chẳng, ánh mắt chưa bao giờ từ trên người nàng rời đi. Xin đã không muốn đậu đen rau muống. Thẳng thắn nói, ở trong đấy lòng cùng lúc bình thường, Godzilla không hề nghi ngờ là cái tát phong chính phái, không tiêu không gấp, mặc kệ là bề ngoài, phẩm hạnh. Thực lực hay là tu dưỡng đều có thể được xưng tụng là hoàn mỹ vô khuyết nam nhân, đặt ở trong mắt của người khác, đó là thỏa thỏa Bạch Mã Vương tử, điểm tối đa thần tượng thậm chí là đối tượng kết hôn. Lần trước đối mặt xin thời điểm, gần cũng biểu hiện được rất là thong dong hào phóng, không thẹn Vương tử tên. Nhưng duy chỉ có tại trận trước mặt, cái này có thể xưng hoàn mỹ đối tượng Vương tử điện hạ lại là mặt khác một bộ bộ dáng. Cái kia biểu hiện, nói dễ nghe một chút gọi si tình, nói khó nghe chính là thiểm cầu á. Chẳng lẽ vị Vương tử điện hạ này không biết Những cái kia ca nguyện ở sau lưng yên lặng bỏ ra cái gọi là si tình nam tử, đến cuối cùng, toàn bộ đều là bị hoành đao đoạt ai đáng thương kẻ thất bại sao. Xỉn cũng không biết muốn hay không hảo hảo cho người ta nói một chút. Nghĩ nghĩ, Xỉn hay là từ bỏ. Bởi vì, hắn biết rõ, những này bị mong muốn đơn phương yêu chóng váng đầu góc ra hỏa, tuyệt đối sẽ không nghe vào người bên ngoài thuyết phục. Chính mình đi qua thuyết phục, lớn nhất khả năng chính là bị đối phương cố chấp cho khí tẩu, hoặc là ngược lại sẽ bị cho rằng là nói hiệu nói vượng. Nhìn có bây giờ còn đang quỳ một chân trên đất, hướng chặn chấp thần tử chi lễ bộ dáng liền biết. Rõ ràng hắn tức không phải chặn bộ hạ, cũng không phải ma tộc, mà là không ngợi mà tới nhân tộc bạn bè, hay là vương quốc mỉ chặt trước vương tử, căn bản không cần giống như vậy quỳ xuống, hắn lại không chút do dự làm như vậy, nói thật, xìn đều nhìn có chút ngốc đi qua. Bộ dáng này, nếu như bị mỉ chặt người vương thất thấy được, đoán chừng sẽ tức giận đến lông mày đều nhảy dựng lên đi. Ngay sau đó, xìn cũng lười đi để ý tới. Dù sao hắn chỉ là nạ si trưởng bối, cùng ta cứ như vậy điểm quan hệ. Nếu không phải nể mặt nạ si, xin si đại khái cũng sẽ không sinh ra muốn đi thuyết phục người ta ý nghĩ. Hiện tại, cũng làm người ta chính mình đi quỷ liếm đi. Có thể thành công, cái kia coi như ta thua. Nghĩ như vậy, xin dứt khoát không để ý tới gợt dự. Ngược lại đem bị chính mình đánh ngất xỉu gõ đở cho đề cập qua đến, một bộ dự định mang cái thức ăn ngoài bộ dáng. Hắn chính là nguyên sơ ác ma những cái được gọi là đại sứ đổ dưới chướng người sao. Ziaz nhìn xem một màn này, trong mắt hiện động lanh mang. Hát cùng Ziaz nhìn về phía gõ đờ ánh mắt cũng rất không thích hợp, mơ hồ mang theo sát khí, một bộ rất muốn đem gõ đờ cho giết chết cho hạ giận biểu hiện. Xin rất muốn mắng người. Các ngươi muốn xử trí theo cảm tính mà nói, có thể hay không hỏi trước một chút bắt làm tù binh gia hỏa này người ý kiến. Xin thẳng thắn đôi nói, ta còn muốn từ gia hỏa này trong miệng đạt được nguyên sơ ác mà tình báo đâu. Cái này hợp tình hợp lý thuyết pháp, lại bị Ziaz dẫn đầu cho phản bác. Có thể ra hỏa này ý đồ mưu hại trản đại nhân, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Dì ở trong miệng xuất hiện chính là như vậy để cho người ta cảm thấy có phải hay không ném đi đầu hốc thuyết pháp. Ngươi chẳng lẽ không nghe ta nói sao? Xin đều chẳng muốn để ý tới, nói thẳng, ta giữ lại hắn hữu dụng, hắn tại các ngươi trong mắt có phải hay không tội đáng chết vạn lần, cái kia liên quan ta cái dám Ngươi! Dì ở chứng mắt về phía xỉn. Xin đón cái này thạch nữ ánh mắt, trong mắt không có phẫn hận chỉ có tựa như đang nhìn thiểu năng trí tuệ nhi đồng giống như thương hại chi tình. hát cùng gờ dịch cũng đều nhíu mày nhìn xem một màn này, lại là không nói một lời. hiện trường không khí liền không biết vì sao trở nên có chút kỳ quái đứng lên. tốt. trạn cũng nhíu mày nói giữ lại tên phản đồ này quả thật có chút dũng. di erz ngươi lui ra. vâng. di erz lúc này mới lên tiếng, không chút do dự lui xuống. hát cùng gờ dịch cũng buông lỏng ra nhíu chặt lông mày. Một bộ đối với chẳng bất kỳ quyết định gì đều không có chút nào dị nghị biểu hiện. Trước đây sau sự tranh lệnh rõ ràng, để xin há hốc mộn, cuối cùng lựa chọn ý miệng. Hắn có lẽ có chút minh bạch, vì cái gì chẳng sẽ đối với những này nói gì nghe nấy người một chút hứng thú cũng không có. Bởi vì bọn họ trong mắt chỉ có chẳng người này, không bỏ xuống được còn lại bất luận kẻ nào, chỉ cần là cùng chẳng có liên quan sự tình, vậy bọn hắn liền sẽ mất đi phán đoán của mình, mất đi chính mình chủ quan, hết thể đồng đều lấy chẳng làm chủ Liền làm chẳng cân nhắc cũng không biết, sẽ chỉ tùy ý trong lòng sùng bái, ước ao và mê luyến bảo tẩu, đem tất cả đối với chẳng tạo thành ý hiếp sự vật đơn phương diệt trừ. Người khác đem cái này xưng là quan tâm sẽ bị loạn, xin lại chỉ cảm thấy cái này gọi tự cho là đúng. Người khác đem cái này coi là bảo hộ, xin lại chỉ cảm thấy này sẽ cho người ta thêm phiền phức. Chẳng đại khái chính là đối với loại thái độ này cảm thấy phiền chán, mới có thể đối với những người này làm như không thấy a Bao quát gì ở Nếu không phải bởi vì nàng là mỹ ma lĩnh bên trong đệ nhất cường giả, tràn dưới trưởng thứ nhất cán bộ, là chạn xử lý tất cả sự vụ người đứng đầu nói, cái kia chạn sát suất lớn cũng sẽ không đưa nàng để vào mắt. Chỉ có thể nói, đây coi như là trình độ nào đó tự làm tự chịu. Ai? Xin lập tức thở dài một hơi. Thế nào? Chạn đã nhận ra, chuyển hướng xin. Không có gì. Xin lắc đầu, nhún vai nói, chỉ là lần nữa nhận thức được, ngươi rất không dễ dàng mà thôi. Nghe vậy, Ze bọn người là một mặt không rõ ràng cho lắm, chỉ có chản lông mày nhíu lại, bình tĩnh nhìn xỉn một hồi lâu, vừa rồi nở nụ cười xinh đẹp. "Ngươi là người thứ nhất nói với ta loại lời này nam nhân. Chạn nói như vậy lấy, cho nên mới nói ngươi không dễ dàng a." Xỉn bình chân như vậy đáp lại. "Nha, ta là quen thuộc." Chạn cười cười, có ý riêng giống như nói, "Thú hổ, ta đột nhiên cảm thấy, đây hết thể giống như đều đáng giá." "Vì cái gì nói như vậy?" Xỉn giật mình. "Ngươi đoán" Chẳng đối với xìn nháy nháy mắt, xìn kem chút không có một câu ta đoán em gái ngươi đi ra. Khi hì, chẳng giống như đối với xìn cái kia cực độ biểu tình không thích cảm thấy rất vui vẻ giống như, nói, tốt, việc này đã xong, chúng ta tiếp tục hướng trung tâm thành đi đường đi. Nói, chẳng rất tự nhiên vươn tay, kéo lại xìn. Xìn không có phản kháng, mang theo một mặt khó chịu biểu lộ, dẫn theo gọ đờ, bị chán cho lôi đi. Hai người cũng đều không có phát hiện, gì ở. D... Hát cùng g ba người biểu lộ nhau nhau biến đổi. Không thể nghi ngờ, ba người này đều phát hiện. Tràn đại nhân cùng Dũng Giả kia ở giữa khoảng cách có phải hay không lại nhỏ đi không ít ta. Hát không thể tưởng tượng nổi giống như lời nói ra, để G-Z cùng g tâm đều hướng chìm xuống đi. G-Z châm mặt, không nói một lời đi theo, tựa như muốn đem hai người tách ra, nhưng lại không dám, chỉ có thể treo ở xỉn phía sau, nhìn hắn chằm chằm, một bộ biểu tình đằng đắng sắc khí. g càng là một mặt âm tình bất định. Trăm chú nhìn chằm chằm chán rắc xin tay, một bàn tay bất tri bất giác nắm chặt. G-Z, người nói. Hát còn tại trong sự không thể tưởng tượng nổi, chuyển hướng G-Z, liền muốn nói ra một câu. Nhưng G-Z đánh gãy. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều. G-Z khó được lãnh đạm mà nói, dũng giả kia là long ma điện hạ vị hôn phu, mị ma điện hạ sẽ đối với hắn thái độ khác biệt, đó là chuyện rất bình thường. nghe vậy, Hát rất muốn nói chút gì, lại là nhịn được. Làm nhiều năm hảo hữu, Hát có thể nhìn ra gớt bất quá là tại cậy mạnh mà thôi. Hắn chỉ là không muốn thừa nhận hiện thực, không muốn thừa nhận một cái đi vào mị ma thành không đến bao lâu, tính toán đâu ra đấy bất quá một tuần lễ hậu bối, làm được chính mình hơn 20 năm đều làm không được sự tỉnh. Hắn càng không nguyện ý thừa nhận, cái kia mị ma chẳng sẽ coi trọng một cái còn trẻ như vậy nam nhân. Vài vạn năm đến, bao nhiêu đế vương hoàng tôn đổ vào cái kia mị ma lạnh nhạt phía dưới, lại có bao nhiêu anh hùng hào kiệt ngay cả một câu không đổi được đối phương một lần con mắt nhìn nhau. Cho dù là lịch đại nổi danh dũng giả, đều là đãi ngộ như vậy. Có thể nghĩ, đối với chẳng thân cận một người nam nhân sự tình, người khác sẽ cỡ nào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại sẽ cỡ nào khó mà đi tin tưởng. Hát đồng dạng là không muốn tin tưởng. Nhưng nhìn xem chẳng không ngừng cùng xin đáp lời, xin cũng một mặt lưỡi biếng đáp lại, giữa hai người đối thoại là như vậy tự nhiên lại hài hòa dáng vẻ, hát không cho rằng, đây là một dấu hiệu tốt. Dù là chẳng chịu buông xuống lạnh nhạt, cùng người khác tự nhiên nói chuyện với nhau. Lại có bao nhiêu người có thể xem trạn mị lực như không, lấy bình thường thái độ đến ứng đối đâu. Đừng nói là hát, chính là phụng dưỡng trạn thật dài thời gian gì ở dưới đều làm không được, thỉnh thoảng sẽ ở trạn trước mặt mặt đỏ tới mang hai, khẩn trương nhịp tim. Một mực đến nay, có thể lấy bình thường thái độ đối mặt chẳng người, chỉ có những cái kia cùng ở vào cùng một cấp bậc nữ tính. Thì như, lục đại ma nhân. Lại thì như, tam đại nữ thần. Về phần nam nhân, đây là từ trước tới nay lần đầu tiên. Nghĩ tới đây. Hát ánh mắt lấp lóe nhìn xem xỉn, cũng bất chi bất giác ở giữa sinh ra từng kia sát ý. Đó là ghen ghét bố trí. Ngay cả hát chính mình có lẽ đều không có phát giác được, mình đã đối với xỉn tâm sinh tận hận. Đương nhiên, có phải hay không chỉ có một mình hắn, vậy liền không nhất định. Dù sao một bên gờ dựng cũng tại nhìn chăm chú xỉn, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người này hoàn toàn không biết, ngay một khắc này bên trong, cùng xỉn ồn ảo lấy chản đột nhiên dừng một chút. Thế nào? Xin nghi hoặc giống như lên tiếng không, không có gì. Tràn biểu lộ khôi phục tự nhiên, liền nhìn đều không có nhìn hát cùng gật vị trí một chút. Chỉ là nàng lại nói một câu, hy vọng những cái kia tên gia hỏa có mắt không chồng đừng làm ra để cho ta cảm thấy không vui sự tình đi. Tràn không có bất kỳ cái gì tồn tại phát biểu, làm cho xỉn một mặt mở mịt. Tràn tựa hồ cảm thấy rất thú vị, cố nén thân thủ đi bóp xỉn mặt xúc động, trong lòng thì lạnh lùng cười. Thật vất vả gặp được như thế một cái thú vị vừa vui yêu dũng giả cũng không thể bị tên gia hỏa có mắt không tròng cho trọng. Hy vọng bọn họ thật thức thời một chút đi. Trưng 729 vô luận là ai? Nguyệt Ma Lĩnh, Trung Tâm Thành. Tại tòa này được vinh dự ma giới thành thị phồn hoa nhất trên không, một vệt ánh sáng lợi dụng tốc độ kinh người bay lượn mà đến, khắc sâu vào không ít người hưu tâm tầm mắt. Rốt cuộc đã đến sao? Mấy cái ma nhân nhau nhau đều rất giống cảm ứng được một màn này mở hợp dạng, quay đầu, nhìn về hướng tia sáng kia vị trí, liên tiếp làm ra khác biệt phản ứng còn tốt, bình an vô sự sẽ là ngay tại chí tôn pháo đài tầng cao nhất nhìn xem cái kia từ chân trời mà đến ánh sáng lộ ra dáng tươi cười hiển nhiên vị này ma tộc chí tôn đã nhận được tin tức biết xì bọn người bị tập kích sự tình với ngay tại trong cùng một thời gian sẽ là sau lưng một trận tà khí cuồn cuộn để một đạo thân ảnh nho nhỏ giống như quỷ mị giống như thoát ra chạy về phía kia sáng kia chỗ lướt đến phương hướng tiểu nha đầu kia thật đúng là sốt ruột a sẽ là giống như sớm có sở liệu giống như không có ngăn cản đây hết thảy chỉ là không thể làm gì đứng lên hừ ngay tại trung tâm thành bên trong một cái trong góc cả mì nạ cũng cảm nhận được cái kia quen thuộc tà khí nhìn xem cái kia nên hướng chân trời tà khí hừ lệnh lên tiếng kỳ hi mỹ lù thì là cùng với linh nhìn xem quang cảnh này vui vẻ giống như mà cười cười xem ra sau đó phải trở nên rất náo nhiệt linh nằm ngoài mỹ lù trên đầu Không biết là bất đắc dĩ hay là cảm thán giống như nỉ nó lấy. Đương nhiên, ẹ e xét cũng ở trong trung tâm thành, cũng nhìn thấy màn này. Thật sự là không khiến người ta bất lo một đám gia hỏa. Ẹ e xét than thở, nhìn chăm chú lên chân trời ánh mắt nhưng thủy chung đều không có thu hồi lại, tựa như có thể nhìn thấy cái kia đạo gần nhất một mực mong nhớ ngày đêm thân ảnh mở dạng, trong bất chi bất giác, khỏe miệng đã vẽ ra đứng lên. Tại ẹ e xét bên cạnh, còn có ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh này bên trong. Trong đó có hai đạo là cùng đi tại Eset bên người, lại xuất phát đi vào trung tâm thành trước đó, cùng Eset cùng một chỗ đi đến long huyệt ma tộc cán bộ tất cả. Chủ nhân một mực ghi nhớ lấy dũng giả là ở chỗ này sao? Bưng thùng rượu mọc sừng long nữ nhìn chăm chú lên giữa không trung trong mắt lộ ra có chút chiến ý. Thật không rõ, chủ nhân tại sao muốn cùng một kẻ nhân loại ký kết cái gì hôn nước? Thần sát kêu căng long nữ thì là một mặt phản cảm. Hai người đối với sắp đến dũng giả cho ôm chặt thái độ liền triển lộ không thể nghi ngờ đương nhiên muốn nói phản ứng kịch liệt nhất người còn muốn thuộc hầu ở ẹt sẹt gần nhất địa phương đạo thân ảnh kia nàng nhìn trời bên cạnh kia sáng kia trong mắt có như vậy trong nháy mắt hiện lên từng tia kích động trên thân ma lực cũng là một trận cuộn cuộn tựa hồ muốn xông qua dáng vẻ nhưng nhìn đến cái kia đạo bị tà khí nơi bao bọc thân ảnh lướt về phía chân trời nàng lại che hạ thân hình lưu tại nguyên địa không đi qua sao ẹt sẹ tự nhiên chú ý tới xoay đầu lại nhìn về phía bên người long tộc thiếu nữ Giống như cười mà không phải cười nói, ngươi không phải một mực tại lẩm bẩm muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy hắn. Nghe vậy, long tộc thiếu nữ dơ lên to lớn thủ, lên tiếng. Nếu Lý Lý đã đi trước, vậy liền tạm thời đem chủ nhân tặng cho nàng đi. Long tộc thiếu nữ ngữ khí lộ ra là cao ngạo như vậy, lại khó nén lời nói chỗ sâu vui sướng cùng vui vẻ. Đáng nhắc tới chính là, rõ ràng là cao ngạo như vậy lời nói, từ nơi này long tộc thiếu nữ trong miệng bị nói ra, lại có loại không nói ra được ngọt ngào. Chỉ vì Cái này long tộc thiếu nữ thanh âm, đúng là bé con âm. Thanh âm như vậy, phối hợp cái kia ra vẻ cao ngạo lại đẹp đẽ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, không thể không nói, chẳng những sẽ không cho người ấn tượng xấu, còn để cho người ta cảm thấy dị thường đáng yêu. Chỉ ít, ẹ xét nhìn về phía thiếu nữ này trong ánh mắt là khó nén yêu thích cùng chịu mến chi sắc. Ánh mắt kia, đơn giản cùng nhìn xem vãn bối của mình không hề khác gì nhau. Ngược lại là cái kia hai cái long tộc cán bộ, đối với thiếu nữ phát biểu biểu thị ra khó chịu. Ngươi còn định đem nhân loại kia coi là chủ nhân sao? Thần sắc tiêu cang long nữ nhíu chặt lông mày mà nói, ngươi bây giờ đều đã thành công hóa người, đã thức tỉnh kỹ năng độc hữu, trở thành long tộc đệ nhất cường giả, thậm chí có thể cùng nguyệt ma đại nhân dưới trương cái kia ba vị cực hạn cấp cán bộ tranh cao thấp một hồi, trở thành ma nhân phía dưới đệ nhất nhân, còn xem một nhân loại làm chủ, ta cũng không phải rất lý giải. Ôm thùng rượu mọc sừng long nữ phụ hòa nói, mặc dù ta rất muốn biết dũng giả kia mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn mạnh hơn cũng không có khả năng so chủ nhân còn mạnh hơn, ngươi cự tuyệt chúng ta long tộc vương mời, không trở về chúng ta long tộc, ngược lại đuổi theo theo một kẻ nhân loại, nói thật, nếu không phải hắn là dũng, giả, ta đều muốn giết chết hắn, để cho ngươi nhận rõ một chút thực tế. Hai cái long tộc cán bộ rõ ràng đối với mình bên này cực kỳ xem trọng hậu bối lựa chọn đường cảm thấy bất mãn, thậm chí có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tại các nàng xem đến, coi như đối phương là dũng, giả, đó cũng là một kẻ nhân loại thôi. Long tộc chính là lòng tự trọng cơ cao, xem tự thân huyết mạch làm ngạo ma giới mạnh nhất tộc đàn, cần gì muốn hạ mình đi phụng dưỡng một kẻ nhân loại đâu. Đừng nói là một kẻ nhân loại dũng giả, chính là thần tộc Tam Đại Nữ Thần thậm chí còn lại ma nhân, các nàng mạnh thì mạnh, nhưng cũng đừng nghĩ ép buộc một con rồng khuất phục. Dù nói thế nào, cùng còn lại tộc đàn khác biệt, Long tộc đều là có một cái siêu thoát cấp Long Vương tồn tại. Còn lại ma nhân dưới trướng có lẽ có rất nhiều nhân tài, Tam Đại Nữ Thần dưới trướng cũng là có rất nhiều bộ hạ có thể duy chỉ có long tộc, không đơn giản chỉ là long ma cấp dưới, hay là đồng tộc. Lục đại ma nhân bên trong long ma chính là hàng thật giá thật long vương, long chi chủ, thậm chí là long chi mẫu, là tất cả long tộc nguyên hình. Quan hệ như vậy, nhất định cùng đồng dạng phụ thuộc có cách biệt một trời. Thế nhân liền nếu biết, long ma xem tất cả dòng vì mình dòng dõi hậu đại, long tộc tất cả mọi người cũng đều xem làm chủ, thậm chí xem làm mẹ. Các nàng chân chính hẳn là hiệu chung cùng đi theo chỉ có long ma, Mà không phải một kẻ nhân loại dũng giả, Nhưng mà, các ngươi biết cái gì? Long tộc thiếu nữ nhìn về phía cái kia hai cái đồng tộc tiền bối ánh mắt lại tràn đầy xem thường. Không có cách nào. Hắn mạnh bao nhiêu, các ngươi căn bản cũng không minh bạch. Nếu như không phải hắn, ta sớm trở thành một đống bẩn thỉu huyết đủ, hoặc là cả một đời đều tại một cái hẻm núi Ả Đồn bên trong, chiếm một cái cỡ lớn ma lực nguyên tuyên đắc trí, đừng nói là trở thành cực hạn cấp long tộc chính là đẳng cấp 95 ta cũng không biết đến tiếp qua bao nhiêu năm mới có thể đạt tới. Nói, long tộc thiếu nữ nhìn về phía giữa không trung, dùng đến tôn kính cùng sùng bái giống như ngự khí, lấy cái kia ngọt ngào dính người bé con âm, mở miệng như thế. Hắn là ta đã thấy bất khả tư nghị nhất nhân loại, ngay cả ệ xẹt tỷ tỷ đều thích hắn như vậy, các ngươi còn xem thường hắn, là cho là ta cùng ệ xẹt tỷ tỷ ánh mắt rất kém cỏi sao? Thiếu nữ cái kia tràn ngập khinh bỉ lời nói, để hai cái long tộc cán bộ đều dị thường sinh khí. Muốn đánh nhau phải không sao? Thiếu nữ lại là ngược lại càng thêm kinh bỉ, nói, "Được rồi đi, các ngươi đánh không lại ta." Cái này đã không chỉ là xem thường, mà là rất kinh bỉ. Hết lần này tới lần khác, hai cái long nữ còn phản bác không được. Bởi vì, tại Long huyệt thời điểm, hai người bọn họ ngay tại kích động bên trong khiêu chiến qua thiếu nữ này, kết quả hai người liên thủ đều bị đánh đến hoa rơi nước chảy, kém chút không có ngay tại chỗ qua đời. Một cái hóa người cực hạn cấp long tộc thiếu nữ, tăng thêm long hóa kỹ năng độc hữu, Sức mạnh bùng lên kia, đơn giản đáng sợ. Không nói những cái khác, liền vẻn vẹn nói cái này, Long tộc thiếu nữ long hóa năng lực đã là cực kỳ khủng bố. Tại trong Long tộc, tất cả hóa người rồng đều chỉ sẽ thức tỉnh cái này một loại kỹ năng độc hữu. Mà long hóa năng lực cũng vô cùng đơn giản thô bạo, chính là tăng lên lực lượng, để lực lượng tăng lên gấp bội. Một lời che chi, đây chính là Long tộc phiên bản luân hồi thiên mệnh mà thôi. Đồng thời, vẫn là không có mảy may tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì sử dụng hạn chế muốn dùng liền dùng luân hồi thiên mệnh. Chỉ là, trên đời này cũng không tồn tại hoàn toàn giống nhau kỹ năng độc hữu. Dù là hiệu quả tương tự, căn cứ cá thể khác biệt, kỹ năng độc hữu uy năng hay là sẽ khác biệt. Giống ngè sét long hóa một khi sử dụng đi ra, đó chính là dòng dã gấp 10 lần tăng phúc, chính là không người có thể với tới to lớn tăng lên. Còn lại long tộc, bình thường đều chỉ có thể tăng lên gấp 3, nhiều nhất tăng lên gấp 5 lần, chưa bao giờ có người vượt qua qua cái này bội số. Giống ở đây hai cái long nữ Các nàng đều là long ma ẹ sẹt dưới chướng cán bộ, long tộc cao cấp nhất cường giả, mà lại còn là một cái xếp hạng thứ nhất, một cái xếp hạng thứ hai, lại chỉ có thể thông qua long hóa tăng lên gấp 5 lần lực lượng. Có thể cái này mới từ long huyệt bên trong đi ra, thành công hóa người long tộc thiếu nữ đâu. Nàng long hóa bội số tăng lên, không phải gấp 3, cũng không phải gấp 5 lần, mà là gấp 7. Đúng, gấp 7. Đây là cho đến nay đều chưa từng xuất hiện qua bội số. sự xuất hiện của nó. Trực tiếp phá vỡ đồng dạng long tộc cho tới nay long hóa bội số lớn nhất số, đạt đến một cảnh giới mới. Cái này bội số, không chỉ có cho đến nay đều chưa từng xuất hiện qua, lại cách hẹ sẽ tăng lên 10 lần đều đã không xa. Hai cái long nữ tại còn không có long hóa trước đó, lẫn nhau liên thủ, vậy còn có thể cùng thân ở cực hạn cấp cái này long tộc thiếu nữ đánh cái cờ chống giống nhau, nhưng ở long hóa xuất hiện về sau, song phương lực lượng trực tiếp kéo ra một cái cự đại tranh lệnh. Kết quả sau cùng chính là hai người liên thủ đều bị bé con này âm long tộc thiếu nữ treo ngược lên đến đánh. Kinh người như thế thực lực, một mặt là để cho hai người cảm nhận được chân kinh, một phương diện lại làm cho hai người vì đó đại hỉ Bởi vì, ý vị này long tộc sắp sinh ra một vị bất thế cường giả, thậm chí có khả năng trở thành ma nhân phía dưới đệ nhất nhân. Long tộc được vinh dự ma giới mạnh nhất chủng tộc, lại không có thể sinh ra một vị cực hạn cấp cường giả, vẫn luôn là một cái tiết nối. Cho tới hôm nay, Nỗi tiếc núi này rốt cục được bù đáp Dưới tình huống như vậy, long tộc thiếu nữ lại là tại tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên thời điểm, rội xuống một chậu nước lạnh. Ta sẽ không lưu tại nơi này, ta có chính ta chủ nhân. Cái này tại trong long tộc lưu lại bao lớn bạo động, có thể nghĩ. Cũng bởi như thế, hai cái long nữ mới có thể đối với chưa từng thấy qua dũng giả kia sinh ra hoặc nhiều hoặc ít để ý. Tăng thêm cái kia cái gọi là dũng giả còn chuẩn bị cùng nhà mình chủ nhân ký kết hôn ước cái này khiến Long tộc những này xem E Sét vì mâu thân tồn tại làm sao có thể nhìn hắn thuận mắt đâu hiện tại lại bị thiếu nữ như thế rơi xuống mặt mũi hai người là vừa tức vừa hận lại không thể làm gì ngược lại là E Sét nghe được Long tộc thiếu nữ thanh âm có chút sâu kín truyền ra hắn xác thực cùng người khác không giống với nói E Sét lại không khỏi căng thẳng khuôn mặt tiếp đó đoán chừng có ta bận rộn cảm thụ được trong thành trong các ngao ngách người đối với sắp đến dũng giả kia sinh ra địch ý E Sét đôi mắt lấp lóe Vô luận là ai, cũng đừng nghĩ khi dễ hắn. Vô luận là ai. Chương 730. Ông. Nương theo lấy đại khí rung động, từ chân trời mà đến tia sáng kia liền trùng điệp rơi vào trung tâm thành trên một chỗ quảng trường, để từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Đến. Chàng đứng tại tất cả mọi người ở giữa, như là bị từng cái hộ vệ bảo vệ ở một dạng. Xìn trong tay vẫn như cũ dẫn theo gọi đờ, ánh mắt thì ném đến trước mắt quảng cảnh. Khắc sâu vào tầm mắt chính là một chỗ cực kỳ bắt ngát quảng trường cùng tựa như xa tận chân trời giống như tòa thành khổng lồ nơi đó chính là chí tôn pháo đài tràn nhất định hướng về xin tiến hành nói rõ chí tôn pháo đài xin lầu bầu một câu điểm xuống đầu chí tôn pháo đài tên như ý nghĩa chính là ma tộc chí tôn ở pháo đài nó ở vào trung tâm thành trung tâm trung tâm thành thì lại ở vào nguyệt ma lĩnh trung tâm mà nguyệt ma lĩnh cũng là ma giới trung tâm bởi vậy chí tôn pháo đài được vinh dự xứng xứng với thế giới trung tâm nhất trung tâm chi thành bảo Có thể nói là toàn bộ ma giới bên trong nổi danh nhất lại nhất là nhận tôn sùng địa phương. Ở chỗ này, không chỉ có ma tộc trị tôn tọa chấn, thậm chí còn có ma tộc chỉ có 3 vị cực hạn cấp cường giả quanh năm tọa chấn ở đây, vô luận bình thường phát sinh dạng gì sự tình, đều sẽ lưu lại chí ít một tên cực hạn cấp cường giả lưu thủ. Cho nên, trung tâm thành bị cho rằng là toàn bộ ma giới bên trong an toàn nhất lại phồn hoa nhất địa phương, hấp dẫn vô số ma tộc cường giả đến, ngay cả các lãnh địa tộc đàn đều sẽ đối với nơi này lòng sinh hướng tới. Để trong này trở thành ma giới bên trong lui tới tộc đàn nhiều nhất thành thị. Ở chỗ này, thậm chí còn có trực tiếp thông hướng nhân giới thông đạo, cùng một tòa có thể kết nối thần giới đại môn. Dù sao, nguyệt ma sẽ lạ là, là ma tộc chí tôn, thường xuyên đều cần cùng thần tộc hoặc là nhân tộc cao tầng thương nghị một ít chuyện, phương diện ngoại giao cũng toàn bộ đều là sẽ là đang phụ trách, cho nên nàng chí tôn trong thành bảo đặc biệt tu kiến có thông hướng còn lại lượng giới thông đạo. Đương nhiên, cái này hai đầu thông đạo đều chỉ có thể thông hướng địa phương cố định trừ dùng để liên lạc còn lại lượng giới cao tầng, sử dụng tại ngoại giao bên trên, bình thường là không được phép bắt đầu dùng. Nhờ cái này ban tặng sẽ là mới có thể mấy lần tùy tiện xuất hiện tại nhân giới, cùng xìn gặp mặt, còn lại ma nhân thì mặc kệ là ra vào đều là dùng cái khác thông đạo, sẽ không sử dụng đến nó. Cũng là bởi vì dạng này, chí tôn pháo đài tại ma giới có được phi thường địa vị đặc thù nói nó là ma giới trung tâm hành chính, ma giới hoàn toàn xứng đáng thủ đô cũng là không đủ. Xin tại còn không có hạ xuống trước đó có ở giữa không trung nhìn trung tâm thành một chút, phát hiện nơi này cùng nhân giới thành phố lớn đã cơ bản không có cái gì khác nhau, không chỉ có khu cư trú, khu buôn bán cùng khu quân sự, còn có lấy trí tôn pháo đài cầm đầu khu hành chính, bố cục cùng quy hoạch đều cùng xin thấy qua vương đô hoặc là đế đô kém nhập không lớn. Tốt à, có loại tiến nhập xã hội văn minh cảm giác. Xin biểu lộ cảm xúc. Có ý tứ gì a Chạn lập tức nheo mắt lại, cười nói. Chẳng lẽ ta mị ma thành chính là man hoang ngoài vòng pháp luật chi địa sao? Ta cũng không có nói như vậy. Xin giang tay ra, nhìn trái phải mà nói hắn nói, các ngươi bình thường rất thường tới đây sao? Không thường tới. chặn hừ hừ hai tiếng, nói, ma giới ngoại giao sự vụ bình thường đều là đại tỷ đang phụ trách, chúng ta còn lại tỷ mỗi năm người chỉ phụ trách riêng phần mình lãnh địa quản lý cùng vận hành, bình thường nếu là không có việc lớn gì, chúng ta cơ bản rất ít tụ toàn. Là thế này phải không? Xin truyền hướng chẳng, kinh ngạc nói, nói cách khác, các ngươi tỉ muội sáu người kỳ thật cũng không phổ biến. Đúng vậy à? Chẳng đương nhiên giống như nói, giống ẹ xét, có đôi khi một ngủ chính là mấy trăm năm, chúng ta làm sao có thể phổ biến? Ê! Xin rất là ngoại ý muốn mà nói, ta còn tưởng rằng các ngươi tỉ muội sáu người quan hệ rất tốt đâu. Chúng ta quan hệ xác thực rất tốt à? Chẳng có chút kỳ quái nhìn về phía xỉn, ngay sau đó giống như minh bạch ý tứ của hắn, tức giận giống như nói, làm sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta mấy trăm năm không thấy quan hệ liền phai nhạt sao? Đừng có dùng nhân loại các ngươi thời gian quan niệm đến đối đại chúng ta có được hay không. Bị chẳng kiểu nói này, xỉn cũng phản ứng lại. Những này ma nhân cũng đều đã tồn tại vài vạn năm thời gian, ngay cả nhỏ nhất ẻ xẹt đều đã ra đời một vạn năm, có thể nói là tuế nguyệt đã lâu. Mà ma rơi xuất hiện, bất quá cũng mới ngàn năm. Tại ma giới xuất hiện trước đó, những này các ma nhân vẫn luôn tại dẫn theo ma tộc, cùng thần tộc cùng nhân tộc chiến tranh. Ở chung được ít nhất phải có mấy ngàn năm. Cùng đoạn thời gian kia so sánh, đợi tại ma giới ngàn năm, kỳ thật không có chút nào tính xa xưa. Dưới tình huống như vậy, các ma nhân mấy năm tập hợp một chỗ gặp mặt một lần đều xem như tấp nhập, bất quá là mấy trăm năm không thấy, lại coi là cái gì đâu. Huống hồ, ma nhân 6 tỷ mỗi đều đã có riêng phần mình lãnh địa, riêng phần mình địa bàn, dùng hiện đại một câu nói chính là đã phân ra, cái kia riêng phần mình có riêng phần mình sự tình làm, không còn giống như trước như vậy tập nhập gặp mặt. Không phải chuyện rất bình thường sao? Nhưng không có tấp nập gặp mặt, không có nghĩa là liền đoạn tuyệt lui tới. Nói tóm lại, ma nhân 6 tỷ mọi quan hệ vẫn rất tốt, chí ít đầy đủ đoàn kết, dù là có đôi khi sẽ lên một chút tranh chấp, cái kia cũng bất quá là không ảnh hưởng toàn cục mà thôi. Có đôi khi, ma nhân ở giữa sẽ còn lẫn nhau đánh nhau một trận đâu. Thời điểm đó tràng cảnh có thể được xưng là thiên băng địa liệt, người ở bên ngoài xem ra không thể nghi ngờ cực kỳ khủng bố. Có thể đôi kia ma nhân tới nói có lẽ chỉ là không có ý nghĩa chơi đùa thôi, lẫn nhau căn bản không có chăm chú. Từ trên tổng hợp lại, dùng người bình thường thường thức để phán đoán những này ma nhân quan hệ trong đó là không thích hợp. Trong khoảng thời gian gần nhất này tỷ muội chúng ta sáu người ngược lại là tụ đến so trước đó thường xuyên. Chẳng vô vô xình bà vai, cười tủm tỉm nói, nói đến còn muốn cảm tạ một chút ngươi, đúng không? Xin phiết lên miệng. Hắn đương nhiên biết chẳng là có ý gì. Cô nàng này chính là tại ám chỉ. Bởi vì xỉn sự tình, các nàng mới trở nên giống như vậy bận rộn. Dũng giả xuất thế, ma giới dung chuyển, ngay cả nhân giới cùng thần giới đều có chút không bình tĩnh lên, cuối cùng dẫn đến tam tộc hội đám xuất hiện. Lớn như vậy một sự kiện, ma nhân 6 tỷ mỗi tự nhiên không có cách nào lại ngồi nhìn mặc kệ, cần liên tiếp tụ tập thương nghị, đó là chuyện rất bình thường. Chớ nói chi là, gần nhất cựu ma tộc phái động tác cũng biến thành tấp nập. Chạn lương bị xín nhấc trong tay gõ đờ một chút, hứng hở giống như mà nói. Ngay cả cái này trong ngày thường căn bản không dám ló đầu nguyên sơ ác ma động tác đều trở nên càng lúc càng lớn mật, lần này càng là trực tiếp nhằm vào ta tới, còn phái ra số lớn nhân mã tập thể hành động, cái này tại quá khứ ngàn năm bên trong chưa bao giờ phát sinh. Bởi vậy, ẹ e xét trước đó mới cần cùng lịch cùng mỹ lủ cùng một chỗ trở về ma giới, thương nghị chuyện này. Ai có thể nghĩ, chuyện này còn chưa bắt đầu thương lượng, xin sự tình liền đến. ngươi thật có phúc nha. Chẳng đối với xin chế nhạo giống như mà nói. Thường nhân ngay cả gặp một cái đều rất khó ma nhân, ngươi lần này có cơ hội sáu cái toàn bộ gặp được, có cảm giác hay không đến vinh hạnh a? Vinh hạnh? Xin một câu ha ha thuốc ra. Xác thực, việc này nhìn qua rất vinh hạnh. Thế nhưng là, ma nhân sáu tỷ muội bên trong, xin cũng đã cơ bản gặp toàn đi. Nguyệt ma sẽ lạ, cái này ma nhân bên trong trường nữ, xin sớm đã tại nhân giới liền đã từng quen biết. Thú ma lịch cùng quỷ ma mỹ lũ, đôi tỷ muội này, xin đồng dạng trong tinh linh chi hương gặp gỡ bất ngờ. Ế e sẽ tự nhiên không cần phải nói, nếu không phải lần này tách ra, hai người khả năng còn dính vào nhau đâu. Tăng thêm bên cạnh trạn, ma nhân 6 tỷ muội bên trong, xin đã gặp dòng dã năm người. Còn lại một người, chính là độc ma Kamina. Ma cái này ma nhân, có vẻ như đối với mình có chút ý kiến. Nói cách khác, chuyến này, xin đến, không chỉ có không có đáng giá vinh hạnh bộ phận, còn có thể treo chọc phải phiền toái không nhỏ. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ không ha ha. Yên tâm đi. Chẳng che miệng cười khẽ, nói, các tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Thật! Xin theo bản năng hỏi một câu. Đương nhiên! Chẳng nét mặt tươi cười như hoa giống như nói, tối thiểu sẽ không để cho ngươi bị kịch độc tan đến chỉ còn lại có xương cốt. Xin không muốn cùng cái này bức nói chuyện. Ai nha, tức giận a? Chẳng vươn tay, một bên sở lấy xin đầu, một bên cười nhẹ nhàng nói, ngoan, tỷ tỷ dò ngươi. Xin khỏe miệng giật một cái, trực tiếp đẩy ra chẳng tay. Nếu không phải hiện tại là tại trước mặt mọi người, hắn đều muốn trực tiếp vào tay. Khi hì, chẳng giống như liền thích xem xìn này tâm muốn đánh người, lại lấy chính mình không có cách nào bộ dáng, cười đến gọi là một cái vui vẻ. Thật tình không biết, giữa hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, để tùy hành ba người đều xem ở trong mắt. Er rất muốn sông lên ngăn cản, lại không dám ngỗ nghịch chẳng, chỉ có thể ở nơi đó cắn răng nghiến lợi đối với xìn tu luyện giết người tầm mắt kỹ năng. Hát đã không nói. Chỉ có nhìn chăm chú lên xỉn trong mắt tràn đầy chập trùng không chừng gọn sóng. Về phần gồm, nắm đấm của hắn từ đầu đến cuối đều là nắm chặt, trên mặt lại là không chút nào đổi màu. Ba người cũng chỉ có thể nhìn xem xìn cùng chàng không coi ai ra gì giống như đùa giỡn, trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, chỉ có chính bọn hắn mới hiểu. Trong lúc đó, một cỗ tà ác ba động xông vào tất cả mọi người cảm ứng bên trong, để mọi người tại đây tất cả đều sắc mặt đại biến. Đây là... Ngay cả chàng đều ánh mắt biến đổi. Toàn thân cao thấp ma lực không tự chủ lộ ra. Nàng có thể cảm giác được, một cỗ không chút thua kém với mình khí tức hướng bên này cực tốc tới gần. Khí tức kia, không thuộc về ma nhân 6 tỷ muội bên trong bất kỳ một người nào. Chẳng lẽ, chẳng tự hồ đoán được cái gì, thu liễm lại ma lực tới. Ai? Trái lại gì ở? Hát cùng gần một nhóm ba người, giống như giống như chim sợ ná, lẻn đến chẳng trước mặt, đem nó bảo hộ ở sau lưng. Hiện nhiên, trải qua trước đó nguyên sơ ác ma tập kích sự kiện về sau. Ba người đều đã nhấc lên 12 phần lòng cảnh giác, không còn dám có chút chủ quan. Lần thứ nhất không thành công hộ vệ đến chẳng còn chưa tính, nếu như lần thứ hai còn bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, để chẳng phải tự mình những phó địch nhân tới đánh, vậy làm sao đều nói không đi qua. Chỉ có xìn, từ cái kia khí tức tà ác bên trong cảm giác được chỉ có không có gì sánh kịp cảm giác quen thuộc cùng thân cận cảm giác. Ngay sau đó, xìn đột nhiên xoay người, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Một giây sau, trên bầu trời, Một trận kinh người tà khí giống như như gió bao cuộn cuộn mà tới. Thanh thế, cực kỳ kinh người. Trưng 731. Dừng lại. Mắt thấy thanh thế kia kinh người tà khí hướng bên này bạo cướp mà đến. Dì ơ bọn người rốt cục nhịn không được xuất thủ. Dì ơ hát cùng gờ một nhóm ba người liền nhau nhau đều phóng xuất ra ma lực. Hướng về giữa không trung lao đi. ý đồ ngăn lại cái kia cố đột kích tà khí. Nhưng bọn hắn hành động, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là không biết tự lượng sức l Như khói đen bàn cổn cổn mà đến tà khí liền không quan tâm vào tới, trực tiếp đụng bay ngăn tại trước mặt mình ở Z.H. cùng GZ một nhóm ba người, làm cho một cỗ trùng kích kình phong đều chấn động lên. Cái gì? ở Z.H. cùng GZ một nhóm ba người lập tức sắc mặt đại biến. Ba cái cách cực hạn cấp đều đã nhưng không xa đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả, lại là ngay cả cản đều ngăn không được vậy đến tập tà khí, bị dễ như trở bàn tay đụng bay. Thậm chí trạng tới trên người bọn họ tà khí còn có như xương mu bản chân chi trở một dạng trong nháy mắt xâm nhập ba người thân thể để ba người trong não thần kinh đều tựa như nhận lấy trùng kích trở nên ngơ ngơ ngang ngác, ngác loáng thoáng ở giữa một cỗ cường đại tâm tình tiêu cực tại ba người trong lòng bay lên ba người sắc mặt lập tức biến rồi lại biến một bên thừa nhận trong lòng bay lên tâm tình tiêu cực một bên đầy đủ nhận thức được người đến so với bọn hắn ba người cộng lại đều cường đại hơn nhiều Đây không phải là chỉ là cực hạn cấp liền có thể có cường đại. Đó là không thể nghi ngờ, siêu thoát cấp. Chàng đại nhân. Đại nhân cẩn thận. Điện hạ. G.E.G. hát cùng G.E.G. một nhóm ba người kinh hô thành tiếng. Nhưng mà, đối mặt ba người nhắc nhở, chàng không chỉ có không để ý đến, còn chăm chú nhìn chằm chằm đánh út về phía trước mắt tà khí. Cô tà khí kia liền cũng không quay đầu lại lướt đến, lại không phải hướng về phía chàng mà đi. Tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy cô tà khí kia công bằng trực tiếp va vào xỉn trong ngực, xỉn chỉ cảm thấy có một bộ thân thể mềm mại vọt vào trong ngực của mình, để cho mình theo bản năng vuốt tay, đem nó ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, quen thuộc mùi thơm, cơ thể liền cũng chui vào chốt mũi của hắn. Xỉn cứ như vậy tại trước mắt bao người ôm lấy đoàn kia tà khí, trận đoàn kia tà khí chậm rãi tiêu tán, để bên trong thân ảnh bại lộ đi ra. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bề ngoài non nớt đáng yêu, tựa như bút bê sứ tinh xảo, khiến cho lòng người sinh yêu thương. Nàng cong dài 12 miếng hát dực, khoác trên người lấy một kiện đen kịt pháp ý liề, nhìn qua tựa như là cái ở trong hắc cám đản sinh nữ thần. Ta khí là nàng tôi tớ, tại bên cạnh nàng vừa đi vừa về chập trùng, lại sửng sốt liên thương cùng xịn một tơ một hào lông tóc đều không có làm ra. Nho nhỏ tà thần ngay một khắc này bên trong từ trên trời giáng xuống, chính thức trở về. Lý lít, xin bao hàm thanh âm ngạc nhiên vang lên. Tiến đụng vào trong ngực hắn nho nhỏ nữ thần, không phải lý lít mà nói, còn có thể là ai đâu chỉ gặp lý lịt đang gắt gao ôm xỉn, nho nhỏ đầu cũng là trôn ở xỉn trong ngực, thấy không rõ lắm biểu lộ, chỉ có một đôi ôm chặt xỉn nho nhỏ cánh tay không ngừng dùng sức, như là ôm lấy cái gì chân quý vật phẩm giống như, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tưởng niệm cùng coi trọng. xỉn từ cái này ôm một cái bên trong, cảm nhận được trong ngực nữ thần thuần túy nhất tình cảm, lập tức cũng là trở nên ôn nhu. thật có lỗi, để cho ngươi lo lắng. xỉn sờ lên trong ngực nho nhỏ thiếu nữ đầu, dùng ai cũng không từng nghe qua ôn nhu thành tuyến. Như vậy lên tiếng Lilith không có mở miệng nói chuyện Chỉ là tiếp tục ôm thật chặt xỉn, Giống cũng không tiếp tục nguyện ý buông ra một dạng Chặt đến mức không có khả năng lại gớp Thế là, xìn cũng không nói chuyện Không ngừng sờ lấy Lilith đầu Để hết thảy đều đều không nói bên trong Mà cái này ấm áp một màn Rơi vào mọi người tại đây trong mắt Tự nhiên là mặt khác một phen cảm thụ Cái kia Nữ hải kia là ai Ziaz không chịu được toàn thân sợ run, Thật là đáng sợ tà khí Hát cái chán cũng chạy xuống mồ hôi lạnh. Trên thế giới này lúc nào xuất hiện như thế một cái tuổi nhỏ siêu thoát cấp tồn tại. Gớt mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Ba người liền không có có thể nhận ra Lý Lít thân phận. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Lúc đầu, Lý Lít ngay tại một vạn năm trước thời điểm nhận lấy phong ấn, dẫn đến nó tồn tại sự tình đều giới hạn tại truyền thuyết, chỉ có một phần rất nhỏ người mới biết, những người còn lại đều là không biết nàng tồn tại. Thẳng đến thời đại này, Lý Lít bởi vì xin mà trở về Phá trừ phong ấn, chính thức đi đến thế này lúc, biết chuyện này cũng chỉ có biết được phát sinh ở cột mổ sự kiện người. Mà ả nghĩ mà mặc dù đem cột mổ chiến dịch tiến hành qua nói rõ, để không ít người đều được biết thần tộc còn có một cái cùng chính nghĩa nữ thần nổi danh tà thần, nhưng biết vị này tà thần liền ở bên người xin người, cuối cùng chỉ là số ít. G.E.S.H.G. một -E nhóm ba người vẫn luôn tại ma giới, mặc dù bởi vì thân phận quan hệ đã biết được tà thần tồn tại, vẫn còn chưa kịp biết được vị kia tà thần, ngay tại xin bên người có xét thấy đây trong thời gian ngắn ở giữa ba người căn bản không có liên tưởng đến cái kia hồi trước mới nghe nói qua cái gọi là tà thần thế mà chính là trước mắt cái này ôm chặt lấy xin nữ hải bọn hắn chỉ có thể ở nơi đó nhìn xem lili cảm thụ được từ trên người nàng dâng lên đáng sợ tà khí không chịu được run rẩy mà lên chặn ngược lại là hấp mắt lại nàng chính là lili sao chặn nhìn về phía lili trong mắt tràn ngập tò mò hiển nhiên Vị này mỹ ma tạm thời là đối với trong truyền thuyết mạnh nhất tà thần sinh ra một chút xíu hứng thú. Không, không chỉ có là hứng thú mà thôi. Nhìn thấy Lilith một lời kia không phát bộ dáng khả ái, chàng thậm chí có loại thấy được mỹ lù cảm giác, cho nên ánh mắt dần dần trở nên thân cận, giống như là đang nhìn mình muội muội đồng dạng. Những này, xin tự nhiên là không biết. Hắn hiện tại trong mắt đã là chỉ còn lại có Lilith, trong lòng cũng chỉ còn lại đối với Lilith chịu mến. Tốt, ta không sao. Xin không ngừng nhẹ vỗ về lì lít đầu, ôn nu an ủi. Đừng lo lắng, lần sau sẽ không lại tùy tiện cùng ngươi tách ra. Vì dỗ dành tốt trong ngực nho nhỏ thiếu nữ, xin cũng khó được dùng tới một chút dấu ngon dấu ngọt. Lì lít lì... lúc này mới cam tâm như vậy, từ xin trong ngực ngâng lên nho nhỏ đầu, một đôi mắt to trực câu câu nhìn chầm chầm xin, phảng phất trong mắt chỉ có hắn một người một dạng, thuần túy lại sáng tỏ. Thật là một cái nha đầu ngốc. Xin nhịn không được hôn lên chán của nàng một chút. Những bọn người đứng xem lập tức khệ mắt giật một cái, để bọn hắn tim đập nhanh không thôi siêu thoát cấp tồn tại, thế mà bị xỉn hôn một cái, quả thực có chút doa người. Nhưng Lý Lực giống như tận đến giờ phút này mới buông lỏng xuống đồng dạng, thân thể mềm mại mềm nũng, trên mặt cũng rốt cục xuất hiện dáng tươi cười, nụ cười kia thức ngây thơ lãng mạn, lại ngọt ngào đáng yêu. Cho đến lúc này, tại Lý Lực quanh người chập trùng tà khí mới bị nó thu liễm, Lý Lực mang tới làm người sợ hãi cảm giác nguy hiểm, lúc này mới từ từ thối lui. Tràn đại nhân. Đại nhân. Điện hạ. Di ơ d. Hát cùng gật ba người lúc này mới phản ứng lại, vội vàng từng cái lách mình, trở lại tràn bên người, nhưng lại không hẹn mà cùng thân thể mềm đún, ủy dạp dưới đất. Một chút tà khí ba động tại trên người của bọn hắn xuất hiện, để bọn hắn trong mắt thời gian dần trôi qua tuân ra điên cuồng chi ý tới. Rất rõ ràng, Lili tà khí đã xâm nhập ba người này thể nội, ý đồ đem bọn hắn cải tạo thành không có lý trí tà vật. Thật sự là đáng sợ tà khí. Chẳng nhìn xem cái này một quan cảnh, như mày, nỉ nó nói, đây chính là ti trưởng tà ác cùng hỗn loạn mạnh nhất tà thần quyền năng sao? Khó trách ngay cả nhà mình cái kia trời sinh tính tàn bạo tứ muội đều ăn lớn như vậy một cái thiệt hỏi, dùng vài ngày mới khu trục ra bên trong thân thể tà khí. Lilith. Xin cũng chú ý tới gì ở đám người tình huống, lươn bọn hắn một chút, chợt hướng về trong ngực Lilith kêu một tiếng. Mặc dù những người này ở đây chẳng trước mặt thời điểm đều là không có đầu óc, để cho mình có chút khinh bị có thể dù nói thế nào đều là người ta mị ma điện hạ mang tới người, gì ở tại mị ma bảo thời điểm cũng coi là đối với hắn có chút chiếu cố, xin còn không đến mức ngồi nhìn đây hết thảy. Ma Lý lị tự nhiên có thể tiếp thu được xin ý nghĩ, lập tức không chút do dự hướng về gì ở ba người vị trí rối ra một bàn tay. Ông! Dung động âm thanh bên trong, gì ở ba người trên thân, từng đạo tà khí bắt đầu toát ra, hóa thành từng đạo hắc khí, ở nơi đó quanh quẩn một chỗ. Lý lị bất quá là tay khẽ vẫy mà thôi. Hắc khí liền một đạo tiếp lấy một đạo lần lượt lướt đến, cuối cùng chui vào lý lịt tay nhỏ trong lòng bàn tay, không thấy bóng dáng. Di ơ d, cùng gờ d trong lòng ba người dần dần bay lên điên cuồng chi ý lúc này mới đều thối lui. Vừa mới, ba người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhớ tới hết thảy, đột nhiên đứng lên, một bên cùng nhìn nhau lấy, một bên kinh nghi bất định lại kiêng kỵ vạn phần nhìn về hướng lý lịt. Chẳng thì là không phải vậy, không chỉ có không có cảm thấy kiêng kỵ, còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi chính là tà thần Lý Lì Tha. Chặn nhìn chăm chú lên Lý Lì, trong mắt có chút nhất chuyện, lập tức xinh đẹp cười nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe vậy, Lý Lì tựa như hiện tại mới phát giác được chặn tồn tại một dạng, quay đầu nhìn về phía chặn. Vừa xem xét này, cho dù là Lý Lì trong mắt đều khó mà tránh khỏi xuất hiện một tia kinh diễm chi sắc. Không thể nghi ngờ, chặn đưa qua người mỹ lệ, để Lý Lì dạng này ngây thơ lại hoàn mỹ tiểu nữ hài đều cảm thấy kinh diễm. Chỉ là tại Lý Lì cảm thấy kinh diễm thời điểm. Một bàn tay đột nhiên bưng kín con mắt của nàng. Đừng nhìn. Xin thanh em nghiêm túc truyền vào lý lịch trong thai, nói, cái này đại tỷ tỷ có độc, ngươi tuyệt đối đừng nhìn nhiều, biết không? Xin cái kia lời nói thâm thía khuyên nụ, liền để lý lịch lệnh ra lên đầu. Quen thuộc dấu chấm hỏi lần nữa về tới lý lịch trên chán, để lý lịch bày ra một bộ không hiểu bộ dáng. Mà chán lại là bất mãn đứng lên. Ngươi người này tại sao như vậy? Chẳng đối với xin tiến hành lên lên án. Ta ra sao? Xin lơ đếm. Ta chỉ là muốn cùng đứa nhỏ này chào hỏi mà thôi, cần thiết hay không? Chẳng tiếp tục lên án. Thôi đi, người nữ nhân này, đừng đem nhà ta lì lịt lửa gạt, ta liền có thể thắp nhang cầu nguyện. Xin nhìn xem chẳng ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái ý đồ xấu xấu bụng đại tỷ tỷ. Người kỳ thị ta. Chẳng bắt đầu dội nước bẩn. ngươi đừng ngoan của người tốt. Xin bắt đầu rào biện. Hai người cãi lộn lên, ngươi một câu, ta một câu đem trước một giây đồng hồ còn lộ ra rất là kiềm chế hiện trường trở nên cãi nhau. Dì ở hát cùng gờ ba người lập tức yên lặng. Chương 732 Ừm, ngay tại xin cùng chản lẫn nhau cái lộn không thôi, dì ở ba người thì làm này điên lặng, không biết nên làm ra phản ứng ra sao thời điểm, không có bất kỳ cái gì đềm báo, xin cùng chản tiếng cãi vã ngừng lại. Bởi vì, trong không khí nhiệt độ đống nhiên giảm xuống mấy cái đẳng cấp, để một chút xương trắng đều lượn lờ mà lên. Đám người như có cảm giác đồng dạng cùng nhau quay đầu, nhìn về hướng một cái phương hướng. Ở nơi đó, một bóng người đưa lưng về phía chi tôn pháo đài, chậm rãi đi tới. Đó là cả người bên trên quấn lấy cây mây, có một đầu tựa như lá liêu giống như tóc dài, trên đầu mọc ra hai đoá hoa, đi chấn đất, lộ ra góng, toàn thân chỉ mặc một kiện đơn bạc như liên thể lễ phục giống như váy dài băng lánh nữ tử. Hốt tì à đời. Di ơ hát thậm chí là gớ đều khi nhìn đến cái này băng lánh nữ tử ma tộc trong nháy mắt bên trong đội mặt là Xỉn cũng nâng lên lông mày. Thật ra, người đến chính là đã từng tiến về qua nhân giới, cùng rất nhiều ma tộc cùng một chỗ bao vây đế đô, từ đó bước ra bại lộ thân phận xỉn ma tộc cán bộ một trong. Cái kia cực hạn cấp từng giả Hụt Ti A Đầy. Bang lanh nữ tử liền lườm xỉn một chút, chợt nhìn về hướng Trản. Ta tới đón ngài, Trản đại nhân. Hụt Ti A Đầy hướng về Trản thi lễ một cái. Trản đương nhiên sẽ không không biết Hụt Ti A Đầy. Dù sao. Đối phương là ma tộc trí tôn xệ lạ dưới trưởng chỉ có ba tên cán bộ một trong cũng là ma giới chỉ có ba tên cực hạn cấp cường giả một trong vô luận là thực lực hay là nhân khí đều đủ để đứng vào toàn ma tộc top 10. nếu là đem các ma nhân bài trừ ở bên ngoài đó càng là có năng lực tranh đoạt đệ nhất tiếng tâm lừng lây nhân vật hung ác tràn đem ánh mắt chuyển đến hụt tỷ a đài trên thân không giống đối người khác như vậy không nhìn nhiều ít vẫn là triển lộ ra từng kia chú ý lại là ngươi tới đón ta a hụt tỷ a đài tràn có chút kinh ngạc. Lại có chút ngoài ý muốn mà nói, ngươi không phải rất chán ghét loại này tiếp đại hắn người, cùng người khác liên hệ công tác sao? nghe vậy, hụt tì ạ đại biểu lộ lạnh lùng như cũ. Đây đúng là ta bình thường rất ít làm làm việc. Hụt tì ạ đại thản nhiên nói, có thể đây cũng không có nghĩa là ta cũng sẽ không làm. Thật sao? Chẳng mặc dù còn có chút hồ nghi, nhưng không có dự định truy vấn ngọn nguồn dáng vẻ. Ngược lại là gì ở dự, chăm chú nhìn chằm chằm hụt tì ạ đại, thế mà lộ ra có chút định ý. Đây không phải là bình thường loại kia không có bất kỳ cái gì lý do nhằm vào tất cả tiếp cận tràn người địch ý, mà là tựa như gặp phải đối thủ, gặp phải cả đời chi địch giống như địch ý. Hụt tì ạ đế. Dì dư liền hướng về phía hụt tì ạ được kêu một tiếng. Có thể hụt tì ạ đế lại ngay cả để ý tới gì ơ dư đều không có để ý tới, cũng không để ý đến hát cùng ơ dư, trong mắt chỉ có tràn dáng vẻ. Bất quá, xin ngược lại là loang thoáng cảm giác được, sức chú ý của đối phương thỉnh thoảng đều sẽ mịt mở hướng phía bên mình cái kia biểu hiện cùng trước đó tại đế đô thời điểm so sánh không có gì khác biệt người này xỉn trong lòng yên lặng như mày lili thì tại trở lại xỉn bên người về sau giống như một lần nữa trở lại lấy trước kia phó không buồn không lo bộ dáng bộ dáng chỉ lo nghiêng đầu mặt mũi tràn đầy mờ mịt chỉ có hai tay từ đầu đến côi ôm thật chặt xỉn hoàn toàn không buông ra dưới tình huống như vậy Huti tia đài đem ánh mắt chuyển đến một bên hôn mê gò đờ trên thân đây chính là trạn đại nhân dùng liên tâm yêu thông chi sẽ là đại nhân thời điểm nâng lên cựu ma tộc phái dư nghiệt sao hột tỷ a đại lạnh lùng nói xin mời giao cho ta đi ta sẽ phái người xử lý tốt hắn nói hột tỷ a đại vây vây tay mặt đất lập tức toát ra hàn khí cuốn lên băng tuyết đem gõ đỡ cho bao phủ chờ một chút xin lập tức lên tiếng nhìn thẳng hướng hột tỷ a đại nói đây là tù binh của ta ta biết hột tỷ a đại không có phản bác Giống như là làm theo thông lệ giống như trả lời, sẽ là đại nhân cũng đoán được, xin đại nhân cũng không yên tâm đem người này giao cho người khác, cho nên, nàng ý tứ là thay đại nhân tiến hành bắt giữ, đại nhân nếu là muốn khảo vấn hắn, cái kia tùy thời có thể lấy nhìn thấy hắn. Nghe nói như thế, xin hiểu chặt lông mày nhưng không có bông ra. Hắn xác thực không quá yên tâm đem gõ đờ giao cho người của ma tộc. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì xin không biết gõ đờ có thể hay không xảy ra chuyện gì mà thôi. Phải biết. Người cựu ma tộc phái thân ở chỗ tối lại bình thường rất có thể sẽ không triển lộ chân diện mục dấu diếm tự thân thân phận tiềm ẩn tại trong ma tộc thậm chí có sẽ còn trở thành địa vị người đặc thù mới như đã từng ký lĩ hạn hắn chính là e sợ dưới trướng cán bộ cũng chính là dạ xin ta bộ hạng kết quả lại phản bội dạ xin ta trở thành sát lục giả phái việt một phần tử bị bệ hủy thổ cho chưa mộ còn có xỉ sải cùng xỉ bọn hắn một cái là chặn dưới trướng cán bộ một cái là dị linh tộc chuyển kỳ cấp cường giả. Ở trong mị ma thành cư ngụ nhiều năm, cuối cùng trợ giúp nguyên sơ ác ma bày một cái vài trăm năm cụ, làm hại chán suýt nữa lật xe. Cùng loại dạng này cựu ma tộc rất có thể có rất nhiều. Xin không dám hứa chắc, trung tâm thành bên trong, trí tôn pháo đài bên trong, có phải hay không cũng có bọn gia hỏa này. Nếu có, cái kia đem gõ đở giao ra, không thể nghi ngờ là tương đương với còn cho nguyên sơ ác ma thôi. Cho dù không có, ai có thể cam đoan gõ đở sẽ không xảy ra chuyện đâu. Cái kia bán ma nhân kỹ năng độc hữu có thể hoàn toàn ẩn tàng tự thân, thậm chí ẩn tàng người khác, ngay cả có thể thân hóa tự nhiên. Giám thị một thế giới tự nhiên nữ thần nã đủ lạ đều không phát hiện được hắn tồn tại, nếu như hắn len lén chui vào tiền đến, cứu đi gõ đờ làm sao bây giờ. Vì thế, xin mới không muốn đem gõ đờ giao cho bất luận kẻ nào. Hắn nhưng là có rất rất nhiều vấn đề muốn hỏi cái này kiếm không dễ tình báo nguyên. Tại ép khô giá trị của hắn trước đó, xin tự nhiên không muốn hắn xảy ra chuyện. Mà sẽ là hiển nhiên cũng cân nhắc đến điểm này, đoán được xỉn ý nghĩ. Ta sẽ dùng ta kỹ năng độc hữu băng la khiển lưu đến triệt để băng phong cái này kiểu ma tộc phái dư nghiệt, cũng đem nó băng phong dưới đất 10 km chỗ sâu. huti tì ạ đài nhìn về hướng xỉn. Có dạng này biện pháp, cho dù là nguyên sơ ác ma thủ lĩnh đích thân tới, muốn cứu ra hắn, không náo ra chút động tĩnh đều là không thể nào. Đương nhiên, đối phương một khi náo ra động tĩnh, vậy liền sẽ trong nháy mắt kinh động trung tâm thành bên trong vô số cường giả Những người còn lại cũng là như vậy, muốn tại dưới tình huống như vậy vô thanh vô tức cứu ra gọi đờ, gần như không có khả năng. Điều kiện tiên quyết là, xin đại nhân có thể tín nhiệm ta. Hút ti ạ đầy lạnh nhạt lời nói nói ra, làm cho toàn trường một mảnh yên lặng. Xin không khỏi nhìn về phía hút ti ạ đầy, cùng hút ti ạ đầy ánh mắt đối với tại một khối. Cái này một đôi, xin mới phát hiện, đối phương nhìn về phía mình ánh mắt có không hiểu ba động. Xin nao nao, không rõ ràng cho lắm. Nhưng bây giờ cũng không phải truy cứu chuyện này thời điểm. Nghĩ nghĩ, xin đột nhiên buông lòng thái độ. Tốt ta. Xin một bên đáp ứng, một bên lại như vậy nói, người ta tạm thời giao cho các ngươi đảm bảo, bất quá, ta cũng phải làm chút bảo hộ biện pháp mới được. Dứt lời, xin túi đầu xuống, tại Lilith bên thai nói nhỏ vài câu. Lilith lập tức vô cùng khéo léo gật đầu, ruôi ra tay nhỏ, hướng phía gò đở phương hướng, thả ra một đạo tà khí. tà khí như hắc khí giống như chui vào gò đở thể nội. Giống như như độc xà ẩn nốt đi vào. Cứ như vậy, một khi hắn thoát khốn, thể nội tà khí liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, để hắn lâm vào điên cuồng. Xin đối với tình huống này biểu thị ra hài lòng. Ngươi thật đúng là cẩn thận. Tràn bật cười nhìn xem đây hết thảy. Hát cùng G cũng đều không lời nhìn chăm chú lên, chỉ có gì D gi... chẳng biết tại sao, đối với Hụt tỷ ạ để lộ ra cắn răng nghiến lợi phẫn hận biểu lộ. Hụt tỷ ạ thì là nhìn Lý Lịt một chút, ngay sau đó im lặng gật đầu, vung tay lên lập tức đem gõ đỡ hóa thành một đạo băng trụ, trận băng trụ hướng dưới nền đất chui vào, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. làm tốt đây hết thảy, Hốt Ti A đại mới một lần nữa chuyển hướng chản. sẽ là đại nhân cùng các vị ma nhân điện hạ đã đến chi tôn pháo đài, ngài muốn hiện tại đi gặp các vị điện hạ sao? đối với Hốt Ti A đại lần này hỏi thăm, chẳng chỉ là cười nhẹ nhẹ gật đầu. đi thôi. chản như là nghĩ tới điều gì chuyện vui một dạng, nghiền ngấm nói, lại không đem nhà ta hệ xẹt chan vị hôn phu đưa qua. Nàng đoán chừng thật muốn một ngụm long tức thiêu hủy ta mị ma thành. Xin có chút im lặng nhìn về phía nàng. Hụt tì đài như trước vẫn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Đã như vậy, còn xin các vị đi theo ta đi. Lưu lại lời như vậy, hụt tì đài xoay người, dẫn đầu đi tại phía trước, vì mọi người dẫn đường. Nha đầu này, mấy ngàn năm, hay là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. chặn từ chối cho ý kiến cười cười, tay lại tự nhiên mà vậy giác xỉn, đi theo. hừ. Di ở dưới tâm tình tốt giống trở nên càng không tốt, nâng lên bộ pháp, theo sau. Chỉ còn lại có hát cùng gớm hai người, không tự chủ được nhìn thoáng qua chạm giắt xin tay, sau đó mới yên lặng đuổi theo. Một đoàn người liền để chí tôn pháo đài phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, đã tới pháo đài đại môn. Cùng một thời gian, chí tôn pháo đài một gian hoa lệ tôn quý trong phòng, một cái làn da là màu tím nữ tính ma tộc cán bộ một mực cung kính hướng về chủ tử của mình báo cáo. Hộ tỷ ạ đài đã đem tràn đại nhân một nhóm mang đi nơi này. Gakamina đại nhân, nữ tính ma tộc báo cáo, để Gakamina ngẩng đầu lên. Lúc này, vị này độc ma liền đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, một đôi tròng mắt màu tím nổi lên chẳng lành quang trạch. Cuối cùng tới rồi sao? Độc ma khẽ miệng liền cũng đi theo nổi lên để nữ tính kia ma tộc cán bộ cũng vì đó trong lòng run sợ băng lãnh đường cong. Vậy trước tiên đến chào hỏi đi. Nói đến đây dạng mà nói, độc ma trên thân, khí tức kinh khủng hiện lên. Trong ngay mắt, như bao táp đồng dạng, thổi đến mà ra. Đây là, khi xin một đoàn người vừa vặn đã tới trí tôn pháo đài trước đại môn lúc, bao quát xin cùng hụt tỷ a đỡ ở bên trong, tất cả mọi người cũng đều đột nhiên trệ hạ bước chân, đột nhiên ngẩng đầu. Cũng liền trong nháy mắt này, phảng phất như gió bao khí tức đáng sợ từ trí tôn trong pháo đài tập ra. Nó giống như vô hình khí lãng. Nó giống như trong suốt đầm lầy Ở tại quét sạch mà ra trong nháy mắt bên trong, không chỉ có là đi vào trước đại môn xin một đoàn người, chính là toàn bộ trung tâm thành đều bị bao phủ đi vào. a. A. Cái gì? Ách cách cách. Cùng loại kêu rên cùng kinh hô tiếng vang liền tại toàn bộ trung tâm thành trong các ngõ ngách liên tiếp vang lên, bên hai không dứt. Tất cả bị khí tức kinh người chèn ép ma tộc, đều vào lúc này giờ phút này bên trong, hoặc là sắc mặt đại biến quỷ giáp trên đất, hoặc là dứt khoát hôn mê ngã xuống đất, thậm chí có nhân khẩu nôn máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, trở nên hấp hối. Giở giựt, hát cùng gần dư một nhóm ba người đồng dạng không có khả năng may mắn thoát khỏi tại kịch biến vẻ mặt, đầu đầy mồ hôi quỷ giáp trên đất. Cả mỹ nạ đại nhân, Hụt tỳ ạ đại cũng không khỏi quỳ một chân trên đất, thấp giọng gọi ra cố khí tức này chủ nhân. Chí tôn trong thành bảo, tại một trận không thể tránh khỏi to lớn rối loạn bên trong, mấy cái ma nhân cũng đều bất đắc dĩ đứng lên. Nhà đầu kia, sẽ lạ là cười khổ không thôi. Quả nhiên không nhịn được ga, lật hình như có sở liệu giống như thở dài một hơi. Cả mỹ nạ, mỹ lưu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phảng phất không biết đều xảy ra chuyện gì. Ta liền biết. Ế e sẽ càng là trầm mặt xuống, trên thân ma lực chập trùng, trực tiếp che lại bên người ba cái long tộc thiếu nữ, để ba người nhau nhau đều lòng vẫn còn sợ hãi đập lên ngực. Đây là Camina đại nhân khí tức. Mộc Sừng long nữ một mặt kinh ngạc. Camina đại nhân làm cái gì vậy? Tiêu căng long nữ cũng ngạc nhiên không gì sánh được. Chủ nhân. Cái kia cực hạn cấp long tộc thiếu nữ tựa hồ có chút lo lắng, lập tức liền muốn khởi hành. Bất quá, Ế e xét ngăn cản nàng. Đừng vội ra tay đi. E sẽ tỉnh táo lấy nói, loại trình độ này còn không làm gì được hắn, trước hết để cho ta vị tỷ tỷ kia kiến thức một chút thực lực của hắn cũng tốt, tránh khỏi tiếp xuống phiền phức. Long tộc trên mặt thiếu nữ hay là khó nén vẻ lo âu cũng đã ngừng lại. Giờ khắc này, không ít ánh mắt cùng con mắt liền đều ném đến trí tôn pháo đài đại môn, nhìn về phía đám người kia. Ai nha, quả nhiên không dễ dàng như vậy làm như không thấy đâu. Chán đứng tại chỗ. Sắc mặt tự nhiên tắm rửa tại cái kia có thể đủ để sập toàn bộ trung tâm thanh áp lực khủng bố phía dưới, không biết là cười trên nỗi đau của người khác hay là tràn đầy phấn khởi bày ra một bộ xem trò vui bộ dáng. Hô! Xin ôm Lilith, chỉ cảm thấy trên thân đè ép một tòa nặng nghề cự sơn. Cảm giác này, nói cho xỉn, cỗ này đột nhiên xuất hiện khủng bố thanh thế, chỉ sợ hơn phân nửa đều rơi vào trên người mình. Không, không chỉ có là rơi vào trên người mình, còn rơi ở trên người Lilith. Hiện nhiên! Đối phương không chỉ có là tại nhắm vào xìn, hay là tại nhắm vào Lilith. Ông, Lilith trên thân lập tức quấn lên tà khí. Nhìn thấy xìn cái kia một mặt không chịu nổi gánh nặng giống như bộ dáng, nho nhỏ nữ thần trên khuôn mặt tràn đầy sinh khí. Đối phương nhắm vào mình, Lilith tỉnh không để ý. Nhưng là, muốn khi dễ xìn, lại là không được. Ngay sau đó, Lilith phía sau đều một trận tà khí quần quận, tựa hồ chuẩn bị triển khai 12 phiến hắc dựng. Nhưng mà, xìn ngăn chở Lilith. Để cho ta tới đi. Xin nhìn chầm chầm nặng nề như núi áp lực, đối với Lì Lịt cười cười. Ừm. Lì Lịt run lên một lát, lập tức trùng điệp gật đầu. Nàng, cho tới bây giờ cũng sẽ không chống lại xin. Dù là, nàng thật rất tức giận. Xin liền cười sờ lên Lì Lịt đầu, đem nó để xuống. Một giây sau, xin dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, có một cánh cửa sổ. Trong cửa sổ, một bóng người đứng ở nơi đó, trên thân khí thế liệt. Ánh mắt cũng giống như trào phúng giống như khinh miệt giống như quăng tới. Có ý tứ. Xin lầu bầu một tiếng. Vâng. Vô cùng kinh người ma lực, đống nhiên bộc phát. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cùng, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Trưng 733 vài vạn năm truyền thuyết. Đó là con diễm. Sán lạn vô cùng, phảng phất tinh chi hỏa, thiên chi ánh sáng giống như con diễm. Khi xin đứng tại chí tôn pháo đài trước đại môn. Giống như đỉnh thiên lập địa giống như nhận hạ giống như trọng sơn giống như đè xuống nặng nghề khí thế thời điểm, quang diễm chói lọi liền từ trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Kinh người ma lực đang bay nhanh thiêu đốt lên. Dũng giả khí tức tại cực tốc kéo lên lấy. Bao phủ lại toàn bộ trung tâm thành, khiến tất cả đợi ở trong trung tâm thành các ma tộc đều không thể không khuất phục đi xuống khủng bố ma nhân khí tức. Cứ như vậy bị trên người hắn bay lên uy thế cho đứng vững, thậm chí từng điểm từng điểm bước trở về. Chỉ một thoáng Giống như vô hình cuồng phong đều tại thổi đến giống như, toàn bộ trung tâm thành đều bị hai cỗ va chạm nhau khí thế cho quét sạch. Đây, đây là ai khí tức? Vô số người cũng đều tại lúc này bên trong vì đó kinh hãi. hắn ngay cả gần trong gang tấp một đám tùy hành ở bên người chẳng đám người đều mở to hai mắt, mặt mũi chẳng đầy rung động. Nhất là gì ở hát cùng gật ba người, nhìn xem trên thân thiêu đốt lên chói lọi quang diễm, không ngừng truyền đến làm cho người cảm giác hít thở không thông xỉn, trong lòng rung động đó là có thể nghĩ dù sao đây là ba người lần thứ nhất nhìn thấy xình bật hết hỏa lực bộ dáng cho dù là cùng xin ước chiến đếm rõ số lượng trăm trận gì ở đều chưa từng thấy qua xình như vậy lực lượng truyền kỳ cấp cực hạn cấp không đây rõ ràng chính là đã vượt ra khỏi sinh mệnh cực hạn chạm tới cấp bậc kia lực lượng đây mới là thực lực chân chính của hắn di ở không dám tin vào hai mắt của mình không có khả năng hát cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên dũng giả chính là gơ đều vì trước mắt quang cảnh xa vào đến trong kinh ngạc, phàm phất có thể cảm nhận được trong thân thể của mình bộ huyết mạch đang sôi trào một dạng tự lẩm bẩm. Xin biếtút. Ngay cả Hụt tỷ A Đa đều nói nhỏ đứng lên, nhìn xem quang diễm kia cuốn thân xỉn, ánh mắt không được lấp lóe. Về phần trận cùng lý Lịt hai người, lại là một cái nét mặt tươi cười như hoa, một cái mặt mũi tràn đầy tự hào, ở một bên thật chặt nhìn chăm chú lên xỉn, nhìn xem xỉn lấy tự thân lực lượng, sắp tới tôn trong pháo đài đánh tới khí thế khủng bố cho đỉnh trở về. Biểu hiện này, làm cho đứng tại bên cửa sổ ma nhân sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Đương nhiên, những người còn lại cũng là như vậy. Thế mà ngăn trở cả mì nạ. Lít từ mì lụt trên đầu đứng lên. Hoa! Mỹ lù đồng dạng lên tiếng kinh hô, giống như rất kinh ngạc bộ dáng. Đã đến cảnh giới này sao? Sẽ là ngay tại tầng cao nhất nhìn chăm chú lên đây hết thảy, ánh mắt giống như xuyên thấu không gian, ném đến đứng tại chí tôn pháo đài trước đại môn cái kia đạo bị quang diễm quấn quanh thân ảnh trên thân. Đôi mắt dần dần ngưng tụ lại. Xem ra, hắn lại mạnh lên. E xét cảm thụ được từ xỉn trên thân không ngừng truyền đến khí tức quen thuộc, lại cảm thụ được khí tức kia khổng lồ, trên mặt nổi lên hiếm thấy dáng tươi cười. Sau người nó, ba cái long tộc thiếu nữ phản ứng càng kịch liệt. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Tiêu cang long nữ trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Mị chát, mọc sừng long nữ giống như tại trong thoáng chốc thấy được ngàn năm trước cái kia đạo làm cho ma tộc nghe tin đã sợ mất mật thân ảnh ôm thùng rượu tay đều đang run rẩy. Không hổ là chủ nhân. Cái kia cực hạn cấp Long tộc thiếu nữ thì là mặt lộ vẻ sùng bái. Giờ khắc này, xin không thể nghi ngờ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, thành công tại trong tim của mỗi người ấn xuống cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bất quá, bản nhân lại chỉ là nhìn chằm chằm cái kia đạo đứng tại bên cửa sổ thân ảnh mà thôi. Sau đó, Giải Phong, Hẹ dị dụ, xin rút ra thanh kiếm, trong nháy mắt giải khai nó tất cả phong ấn. Công Quang huy hồng ánh lập lòe mà lên. Bị Xin Liên cao khỏi đầu thánh kiếm phía trên, Phong Ấn cương nhận một mảnh tiếp lấy một mảnh trượt ra, trở về là vòng, mặc lên chuôi kiếm. Xin Liên Giơ truyền thuyết chi kiếm, tại tất cả mọi người vì đó biến sắc dưới tình huống, đối với phía trước, chém xuống một kiếm. Phốc phốc. Xé vải giống như chặt đứt âm thanh bên trong, từ trí tôn trong tòa thành tập ra vô tận khí thế bị thánh kiếm chém ra. Ngập trời ma nhân khí tức, như vậy đoạn tuyệt. No. Trong phòng Cả mi nạ rên khẽ một tiếng, phản phất bị nhìn không thấy công kích giống như, trên thân liên tục không ngừng quét sạch mà ra khí tức đột nhiên đứt gãy, làm cho nàng bưng kín ngực, thần sắc buồn khổ. Cả mi nạ đại nhân. Thấy cảnh này, nguyên bản cũng bởi vì cá mi nạ gái kia không chút kiên kỵ khí thế chấn áp mà run lẩy bẩy nữ tính ma tộc cán bộ kinh hô mà lên. Cả mi nạ không để ý đến chính mình bộ hạ này. Thì ra là thế. Cả mi nạ sắc mặt âm trầm tự nhủ, thời gian qua đi ngàn năm dũng d� Đây chính là hắn không tầm thường chỗ sao. Một cái bắt chuyện, để Camina rốt cục coi trọng hơn đối phương. Mặc dù còn không có chân chính đến, nhưng hắn đã chạm đến chúng ta lĩnh vực này, có được ngắn ngủi cùng chúng ta chống lại thực lực. Camina thấp giọng mở miệng. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Độc ma trên khuôn mặt từ từ hiện ra hơi có vẻ nụ cười dữ tận tới. Không đến cực hạn cấp đẳng cấp, cũng đã có thể thể hiện ra tạm thời so sánh siêu thoát cấp lực lượng liền ngay cả cái kia mị chặt lúc trước đều không có đáng sợ như vậy à nói cách khác dũng giả này tiềm lực cùng đặc thù còn muốn ở trên mị chặt sao cái này khó trách ngay cả hệ sẹt đều sẽ đối với hắn lao mắt mà nhìn lịt cùng mỹ lũ cũng đều tại gặp qua hắn về sau đối với hắn ôm chặt thiện ý cho dù là đại tỷ đều nói hắn rất là đặc thù một mực tại chú ý hắn điều tra lấy sau lưng của hắn một số bí mật tiềm lực như thế to lớn dũng giả như vậy đặc thù dũng giả Thế mà tại thời gian qua đi ngàn năm trong thời đại này được triệu hoán đi ra, bí mật phía sau này, sợ là không đơn giản a Lại thêm đối phương bên người còn có một cái tà thần lì lịch cam nguyện vật làm nền. Sự tình càng ngày càng thú vị. Cạm mi nạ biểu lộ trở nên vui sướng. Tiến tĩnh, ráng lâm tại trước đại môn. Nương theo lấy xỉn cái kia giống như đối với nhìn không thấy vĩ đại tồn tại chém xuống một kiếm, ngập trời dọa người khí thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trung tâm thành tất cả ma tộc cũng đều có cảm giác trên thân đột nhiên chợt nhẹ, áp lực giết hết, không còn cần tiếp nhận cái kia dọa người khí thế. Cái này khiến tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau lên, cũng lòng còn sợ hãi giống như đứng thẳng mà lên. Bạo động, thời gian dần trôi qua xuất hiện. Trung tâm thành liền trở nên ồn ào lên, để trận trận tiền ồn ào đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Xỉn trên người quang diễm cũng phai nhạt xuống, trong tay thánh kiếm phong ấn cũng một lần nữa triển khai, khôi phục nguyên trạng. Chỉ là mặc kệ là hụt tỷ ạ để cũng tốt, gì ở dì, hát cùng gớm ba người cũng được, đều đã không còn dám dùng trước ánh mắt đi xem sỉn. đặc biệt là hát cùng gớm, nguyên bản còn tưởng rằng hắn chỉ là cái văn đỗi.